Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Diệp Phạn xuyên qua đến tiểu thuyết chung, trở thành vai ác thân mụ Nàng bị thiết kế cùng ảnh đế hạ hàn một đêm tình, sinh hạ vai ác nhi tử, mà hạ hàn đối này không chút nào cảm kích Diệp Phạn là đương hồng tiểu hoa thế thân, cùng nàng chụp thân mật diễn người thế nhưng là cái kia ảnh đế Nguyên chủ vứt bỏ vai ác nhi tử, sự tình bại lộ, bị toàn vong hắc đến thương tích đời mình May mắn vai ác nhi tử còn không có lớn lên Ảnh đế hạ hàn còn hoàn toàn không biết tình, Diệp Phạn chỉ cần phật hệ tâm tính, hảo hảo mang đại nàng hài tử. Lần nọ trao giải, lãnh thưởng sau ngày hôm sau, tân tấn ảnh hậu Diệp Phạn tư sinh tử sự tình bộc lộ, toàn vong kiếp sợ. Không nghĩ tới. Cái kia từ trước đến nay giữ mình trong sạch, không hai tiếng ảnh đế hạ hàn thế nhưng ở cùng ngày khai một cái phóng viên sẽ. Có một việc gạt đại gia, ta đã có một cái ba tuổi hài tử. Chương một chương một. Mụ mu mụ mụ, ngươi không cần bảo bảo sao. Ngại thanh mãi khi tiếng khóc không ngừng mà vang ở Diệp Phạn nách hai. Diệp Phạn gian nan mà mở to mắt, nhất thời phân không rõ chính mình thân ở ở nơi nào. Mụ mụ. Có song tay nhỏ bái trụ nàng cánh tay, khóc đến thở hồn hện. Là ở kêu nàng sao? Diệp Phạn quay đầu nhìn về phía bên cạnh người, một cái hai ba tuổi tả hữu đại hải tử chính nhìn nàng. kia hải tử điếu môi, trên mặt che kín nước mắt, đôi mắt khóc đến đỏ bừng. Mụ mụ ôm, muốn ôm. Bảo bảo nhu nhu mà mở miệng đôi mắt tràn đầy chờ mong. Hắn ghé vào mép giường, một đôi đen nhánh mắt tròn xoe nhìn Diệp Phạn. Hắn chiều Diệp Phạn rồi khai tay, chân đặng chấm đất, hướng lên trên ngảy. Diệp Phạn theo bản năng ngồi dậy thân mình, đem Bảo Bảo một phen ôm lên. Bảo Bảo tựa hồ thực sợ hãi, Diệp Phạn bế lên hắn thời điểm, hắn lập tức câu lấy Diệp Phạn cổ. Hàn là vừa rồi khóc đến lâu lắm, hắn hiện tại như cũ ở nhỏ rộng mà khổ khịt. Bảo Bảo bảo vai nhất chịu nhất chịu, nhưng một đôi thịt mum mút tay trước sau hoàn Diệp Phạn. Sợ Diệp Phạn giống vừa rồi như vậy không có phản ứng. Mệm như bông tiểu thân mình xúc ở Diệp Phạn trong lòng ngực, Diệp Phạn nháy mắt cứng lại rồi. Nàng chưa từng có mang quá hài tử, cũng không biết nên như thế nào đối đãi cái này không thuộc về nàng bảo bảo. Diệp Phạn chỉ phải tiểu tâm mà ôm, sợ đem như vậy tiểu nhân bảo bảo chạm vào hồng rồi. tựa hồ là bởi vì Diệp Phạn tỉnh, trong lòng ngực bảo bảo dần dần an tĩnh xuống dưới. Diệp Phạn thừa dịp cơ hội này, bắt đầu đánh giá khởi trong phòng bài trí. Xa lạ ký ức ổ vào nàng trong đầu. Nàng xuyên vào một quyển kêu thật giả thiên kim trong tiểu thuyết, bên trong có cái cùng nàng cùng tên pháo hôi nữ xứng, nữ xứng nguyên bản là đường ra thiên kim tiểu thư. Đường ra gia đại nghiệp đại, là tiếng tâm lừng lấy đại tài phiệt. Nhếp vị như vẫn luôn yêu thầm đường tiên sinh, nàng ghen ghét đường thái thái hết thảy Ở đường thái thái sinh sản hết sức, nàng đem hai người hài tử đánh cháo. Từ khi đó khởi, chân chính thiên kim nguyên chủ lưu lạc bên ngoài, ở cô Nhi viện lớn lên mà cái kia hàng giả đường cầm lại hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lúc sau, nguyên chủ vào giới giải trí, giới giải trí ngư long hỗn tạp, nguyên chủ lớn lên cực mỹ, không ít trong vòng người mơ ước nàng mỹ mạo, huống hồ nguyên chủ chỉ là một cái danh điều chưa biết áo rồng, bị ủy khuất cũng chỉ có thể hướng trong búng nước. Những người đó xem nguyên chủ tứ cố vô thân, liền nổi lên tâm tư, nhưng là kế hoạch xuất hiện lệch lạc, nguyên chủ không có bị đưa lên lão nam nhân trên giường, lại cùng ảnh đế Hạ Hàn đã xẻ ra quan hệ. Tiếp theo Nguyên chủ sinh hạ hài tử, hạ hàn đối việc này không biết gì. Phát sinh chuyện này sau, nguyên chủ như cũ lưu tại giới giải trí, nàng độc thân một người mang theo hài tử, trở thành đương hồng tiểu hoa đường cẩm thế thân. Đường cẩm khi còn nhỏ bởi vì sự cố phát hiện chính mình thân phận, nàng vẫn luôn đều biết nàng không phải đường ra huyết mạch. Ở gặp được nguyên chủ lúc sau, nàng nổi lên lòng nghi ngờ, xác định nguyên chủ thân phận sau. Đường cẩm lợi dụng đường ra thế lực nơi trốn nhằm vào nàng. Nguyên chủ nhi từ từ nhỏ liền so giống nhau hài tử thông tuệ, sau khi lớn lên, hắn trở thành một người cao chỉ số thông minh vai ác. Hắn bởi vì thơ hấu trải qua, tính cách vặn vẹo. Hắn tại thế giới các nơi phạm tội, cảnh sát rõ ràng biết phạm nhân chính là hắn, lại tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Ở xuyên qua tới phía trước, Diệp Phạn từ nhỏ cha mẹ song vong, bởi vì nàng có âm nhạc thiên phú, được đến người hảo tâm trợ rút, thượng âm nhạc học viện, trở thành một cái người xoa nhạc. Diệp Phạn bởi vì sáng tác một đầu khúc Thức đêm vài thiên, khúc còn không có hoàn thành, nàng liền xuyên đến thế giới này. Hiện giờ, Diệp Phạn xuyên qua tới thời gian điểm không tính quá muộn. Đường Cẩm không có phát hiện nguyên chủ thân phận, mà kế tiếp Đường Cẩm muốn hãm hại Diệp Phạn sự, Diệp Phạn cũng không có khả năng làm này phát sinh. Đến lúc này, Diệp Phạn mới bắt đầu nhìn về phía trong lòng ngực Bảo Bảo, Bảo Bảo có cái tên, Teo Diệp Đạc, nhũ danh là Đô Đô. Bảo Bảo tay chính hoàn nàng cổ, đoạn phì cánh tay giống từng đoạn nộn xinh xinh củ sen hắn khuôn mặt nhỏ Chẳng lẽ là bởi vì điểm này mới lấy được tên? Diệp Phạn không mang quá hài tử, nhìn qua chân tay luôn cuống. Nàng túi đầu kia nháy mắt, vừa lúc đối thượng một đôi che sương mù mắt to. Đen nhánh đồng tử sạch sẽ cực kỳ, Ảnh ngược Diệp Phan mặt. Mu mu. Tiểu Đô Đô không chấp mắt mà nhìn chằm chằm Diệp Phạn. Lúc trước Diệp Phạn nằm ở trên giường vẫn không núc núc, sợ hại hắn, hiện tại Diệp Phạn tỉnh lại, hắn chỉ nghĩ an vạ Diệp Phạn trong lòng ngực. Diệp Phạn không dưỡng quá hài tử, nhưng nhìn đến như vậy đáng yêu hài tử tâm lập tức mềm nàng nhìn tiểu đô đô trắng non làn da nhịn không được dỗ tay nhéo nhéo, đầu ngón tay đều là thịt thịt xúc cảm Diệp Phạn Phùng đô đô mặt tâm đều hóa người như thế nào như vậy đáng yêu a Diệp Phạn chủ động ôm đô đô thời điểm đô đô có chút thụ sủng được kinh mụ mụ đột nhiên trở nên thực ôn nhngu bởi vì đứa nhỏ này không phải ở nguyên chủ chờ mong hạ sinh ra cho nên nàng đối hải tử thái độ không thể nói kém nhưng cũng không đủ săn sóc không nóng không lạnh thậm chí có chút xa cách nghĩ vậy Diệp Phạn đau lòng mà ôm chặt đô đô. Béo đô đô đột nhiên chậm gì gì mà lùi về tay, Diệp Phạn đang muốn hỏi nguyên nhân. Béo đô đô chớp chớp mắt tròn xoe, bịt kín một tầng sương ngủ. Mụ mụ, CC. Diệp Phạn thân mình cứng đở, duỗi tay một thác bảo bảo mông. Quả nhiên nặng chữ. Xem ra tay mới mụ mụ, nên từ đổi ta bắt đầu. Diệp Phạn ôm hài tử xuống giường, hai tử phân lượng không nhẹ, Diệp Phạn đem hắn hướng lên trên lấy thác. Nàng căn cứ nguyên chủ ký ức, tìm được rồi phóng. Tạ giấy địa phương. Đô Đô đã 2 tuổi, nhưng là bởi vì nguyên chủ vẫn luôn bỏ qua hắn, cho nên hắn không có thể từ bỏ tạ. Ban ngày bảo mẫu mang theo thời điểm sẽ chăm sóc Đô Đô, hiện tại bảo mẫu không ở, nguyên chủ dứt khoát cho hắn dùng tạ giấy. Hảo, chúng ta tới đổi lạc. Diệp Phạn trước tiên ở trên sofa trải lên một khối bố. Sau đó, nàng lại đem bảo bảo thả đi lên. Diệp Phạn ngoài miệng nói nhẹ nhàng, lâm ra trận thời điểm lại khó khăn. Diệp Phạn đem đóng gói giấy xé mở. Lan Qua lộn lại nhìn đã lâu, mới xác định chính phản diện. Nàng đem Tân lót ở bảo bảo nông phía dưới. Kế tiếp thao tắc cũng không thuận lợi. Cố định băng dán lỏng lẻo mà dán, lung lay sắp đổ. Diệp Phạn thấp giọng nói, như thế nào không đối đâu. Ngay thường này đó đều là bảo mẫu đổi, Diệp Phạn một chút cũng không kinh nghiệm. Đô Đô banh khuôn mặt nhỏ, có chút nghiêm túc. Muốn như vậy, Đô Đô lại thanh mãi khí mà giáo Diệp Phạn. Chính hắn rũi tay đem mặt sau băng dán đi phía trước dính một ít. Diệp Phạn nháy mắt mặt đỏ, nàng sống lâu như vậy, lần đầu tiên như vậy xấu hổ. Đô đô xem Diệp Phạn không đáp lại, lại hỏi một lần, mụ mụ người đã hiểu sao? Một lần lạ, hai lần quen, Diệp Phạn thuận lợi mà đổi hảo. Diệp Phạn nâng đô đô dưới nách, đem hắn ôm lên. Nàng hôn một cái đô đô mặt. Cảm ơn bảo bảo dạy ta. Diệp Phạn cấp đô đô mang đến rất lớn kinh hỉ ngày thường nàng căn bản không thế nào thân cận đô đô. Bất quá, hôm nay lại liên tiếp mà phá lệ Đô, đô thỏa mãn mà cọ cọ diiệpp phan mặt lúc này đặt ở trong bao di động đột nhiên vangg lên đô đô chỉ chỉ tiếng chu truyền đến phương hướngmụ mụ Huy đô đô làm một cái tiếp điện thoại thủ thế phía trước hắn xem người khác đã làm tựa như mô giống dạng địa học lên Diệp Phạn Thuận một phen bảo bảo trên mặt phì đô đô thịt hắn trên người mang theo nhàn nhạt ngã hương mềm mại nho nhỏ Diệp Phạn khen một câu đô đô hảo thông minh tiểu béo đô nghe được ra Diệp diiệpạn ở khen hắn hắn thẹn thùng mà nhấpm cười Lộ ra sườn mặt má lún đồng tiền. Diệp Phạn đem đô đô đặt ở trên sofa, từ trong bao lấy ra di động. Nhìn đến trên màn hình di động điện báo biểu hiện, Diệp Phạn mặt mày ám ám. Cùng đô đô ở chung lâu rồi, nàng thiếu chút nữa đã quên một sự kiện. Ở Nguyên Chủ cùng ảnh đế Hạ Hàn phát sinh quan hệ trước, Nguyên Chủ cũng đã ký xuống hợp đồng, đồng ý đương tiểu hoa đường cẩm thế thân. Đường cẩm ở diễn trung thân mật diễn, đánh diễn trở, đều phải Diệp Phạn tới thay thế hoàn thành. Hạ Hàn Diệp Phạn trầm nghĩ Nàng không muốn cùng ảnh đế đáp diễn. Rốt cuộc ảnh đế cùng nguyên chủ chi gian quan hệ phức tạp, bọn họ hai người còn có một cái hai tuổi nhi tử. Ảnh đế đối nàng tới nói, chỉ là cái người xa lạ, nàng chỉ cần thuận theo tự nhiên quá hảo tự mình sinh hoạt. Diệp Phạn do dự một lát, thực mau liền tiếp nổi lên điện thoại, "Triệu ca." Triệu Bình là đoàn phim người phụ trách, hắn tới thông trì Diệp Phạn một tiếng, "Ngày mai ngươi có hành trình, yêu cầu giúp đường cầm quay chụp một đoạn diễn, nhớ rõ đừng đến trễ." Diệp Phạn nhíu nhíu mày, Xin lỗi, Triệu ca, nhà ta có một số việc, có thể đẩy rớt này bộ diễn sao. Triệu Bình giật mình, ngày mai diễn liền phải bắt đầu quay, ta đi nơi nào tìm cái thích hợp thế thân. Triệu Bình cùng Diệp Phạn tiếp xúc quá, biết nàng người này không thế nào ái nói chuyện, thức an tĩnh, hẳn là sẽ không tùy tiện đưa ra như vậy yêu cầu. Triệu Bình lời nói thâm thiếu mà nói, trận này diễn rất quan trọng, ngươi vẫn là điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, không cần chậm chế đoàn phim tiến trình. Hơn nữa, ngươi đã cùng đoàn phim ký hợp đồng Nếu là ngươi bội ước nói, muốn bồi vài lần tiền vi phạm hợp đồng. Nay thật là Diệp Phạn đau đầu nhất sự tình, nếu nàng hiện tại có tiền tiết kiệm, là có thể trực tiếp phó rất tiền vi phạm hợp đồng, nhưng là sự thật không cho phép nàng làm như vậy. Nguyên chủ ở giới giải trí chạy lâu như vậy áo rồng, đương nhiều như vậy thứ thế thân, tích cóc hạ tiền đều đã toàn bộ thanh toán đầu phó, mua hiện tại cái này nhò nhỏ phòng ở hướng hồ nàng còn có vài thập niên khoản vay mua nhà muốn còn. Liên tính Diệp Phạn bán đi cái này phòng ở cũng không dậy nổi tiền vi phạm hợp đồng. Nàng nhưng không nghĩ ôm nhi tử lưu lạc đầu đường. Diệp Phạn cắn chặt răng, đáp ứng rồi xuống dưới, hào đi. cúp điện thoại sau, Diệp Phạn khẽ thở dài một hơi. Vừa chuyển đầu, nàng đối thượng đô đô đôi mắt, trong suốt thuần tịnh. Vừa rồi nàng gọi điện thoại thời điểm, đô đô liền ngoan ngoắn mà ngồi ở chỗ kia, cũng không ra tiếng kêu nàng. Chờ đến Diệp Phạn treo điện thoại sau, tiểu béo đôn gấp không chờ nổi mà vương tay, cầu ôm một cái. Mũ mũ ôm một mụ Hàn đôi mắt sáng lấp lánh, Diệp Phạn ngực một tháp, bước nhanh đi đến sofa biên, đem Hải Tử kéo vào trong lòng ngực. Nếu nàng đã đi vào thế giới này, nàng liền sẽ đối bảo bảo phụ trách. Bảo bảo yên tâm, Mụ Mụ sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Chương 2 chương 2. Giây tiếp theo, lộc cục một thanh em vang lên khỏi, là từ béo bảo bảo bụng truyền ra. Đô, đô vẻ mặt vô tội mà nhìn Diệp Phạn, "Đói." Bảo bảo đói đói. Diệp Phạn nhận mệnh mà ôm đô đô đi phòng bếp, bởi vì nguyên chủ không nấu cơm. Phòng bếp sạch sẽ thật sự, chỉ có bảo mẫu tới thời điểm mới có thể nấu cơm. Mấy ngày nay, bảo mẫu sinh bệnh sinh nghỉ, cho nên nguyên chủ đều lừa gà thuy hải tử. Diệp phạm sờ sờ đô đô có chút bẹp đi xuống béo bụng, ngữ khí hống, chúng ta đi bên ngoài ăn có được hay không. Đô đô vẻ mặt hương phấn, ăn, bảo bảo muốn ăn cơm. Diệp Phạn sợ đem hải tử bị đói, cầm lấy trên sofa tiền bao cùng di động, liền ôm hải tử ra cửa. Rời nhà cách đó không xa, vừa vẫn có một nhà nhi đồng nhà ăn. Diệp Phạn một đường ôm Đô Đô, hài tử phân lượng không nhẹ. Diệp Phạn ôm một hồi, cánh tay có điểm tê dại. Nàng đem Đô Đô đặt ở trên mặt đất, ngược lại rắt hàn tay. Diệp Phạn cong hạ thần, mở miệng, Đô Đô chính mình có thể đi thôi. Đô Đô cũng không khóc không náo, rắt khẩn Diệp Phạn tay. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc, mai thanh mai khi nói, có thể. Diệp Phạn cũng không rõ ràng lắm, hai ba tuổi bảo bảo có thể ăn chút cái gì, nàng điểm mấy thứ dễ dàng tiêu hóa đồ vật. Nàng quyết định phải hảo hảo cha một chút trên mạng thức đơn Có thể chính mình làm liền chính mình làm Nàng tổng không thể mỗi ngày mang theo hài tử ra tới ăn đi Người phục vụ lãnh Diệp Phạn đi đến vị trí thượng Bởi vì Diệp Phạn cùng bảo bảo nhan giá trị đều rất cao Cho nên nàng tầm mắt ở hai người trên người nhiều dừng lại một hồi Người phục vụ đệ thượng thức đơn Người bảo bảo hảo đáng yêu a Nàng tại đây ra nhà ăn công tác một đoạn thời gian Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đẹp mắt mẫu tử Diệp Phạn sử suốt Ngay sau đó có trung linh dự mà cười cười. Diệp Phạn không cười còn hảo, cười, Nguyên Bản liền Tinh xảo ngũ quan nháy mắt trở nên minh diễm lên, diễm quang bức người. Cố Tình nàng lại sinh đến một đôi cực mỹ đôi mắt, nhìn về phía người thời điểm, đáy mắt tựa hổ lóe nhỏ vụ quang. Người phục vụ ngay sau đó giật mình, trước mắt nữ nhân này rõ ràng không có hóa trang, da thịt lại vô cùng mịn màng, tố nhan nàng so giống nhau, nữ minh tinh đều phải xinh đẹp. Diệp Phạn nói thanh cảm ơn, liền tiếp nhận thực đơn. Điểm cơm điểm thực mau liền lên đây. Diệp Phạn điểm bảo bảo ăn trứng gà hạt rẻ trưng bánh, còn có một phần quả táo yến mạch cháo. Đô đô cái muống lấy đến không xong, sẽ đem cơm tích đến trên quần áo. Diệp Phạn dứt khoát một muống một muống mà uy, chờ Đô đô ăn xong rồi, nàng mới tùy tiện ăn một chút. Ăn xong sau, Diệp Phạn ôm Đô đô trở về nhà, về đến nhà thời điểm, Đô đô đã ở nàng trong lòng ngực ngủ say. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường, nàng ở Đô chuyện Nhưng là dưỡng hải tử như cũ rất mệt, đặc biệt là đối với chưa từng có mang quá hải tử Diệp Phạn. Ngay hôm sau, Diệp Phạn làm bảo mẫu chăm sóc đô đô, nàng chuẩn bị đi trước phim trường. Trên đường, nàng sửa sang lại muốn chụp này bộ phim truyền hình suy nghĩ. Nàng tham diễn này bộ phim truyền hình kêu ẩn nút bến Thượng Hải. Giảng chính là một đôi ẩn nút tại Thượng Hải đặc công chuyện xưa. Nữ chủ cùng nam chủ thân phận là một đôi giả phu thê, bên ngoài biểu hiện thân mật, hoàn thành nhiệm vụ thời điểm không chút cầu thả nam nữ chủ ở làm nhiệm vụ trong quá trình lâu ngày sinh tình, bọn họ cho nhau làm bạn đối phương trải qua gian khổ, cuối cùng bắt được Nhật Bản 76 hào quan trọng văn kiện, hoàn thành kế hoạch. Gần mấy năm, vài bộ dân quốc phim điệp viên đại bạo. Hoa quốc các đại công ty điện ảnh đều đầu tư phim điệp viên. Ẩn nút bến thượng hải chính là trong đó đầu tư lớn nhất một bộ phim truyền hình. Đạo diễn là phim truyền hình lĩnh vực nổi tiếng nhất, bắt lấy quá trong nghề không ít có trọng lượng giải thưởng. Nữ chính là đương hồng tiểu hoa Đường Cẩm, nàng đối cảnh cương thế Danh khí rất lớn. Đường Cẩm cùng Lưu Lượng Tiểu Sinh đoạn kỳ luyến ái cũng là nhiệt điểm chi nhất, bọn họ nam tuấn nữ mỹ, công khai tình yêu sau, phết không xong phản trướng, không sai biệt lắm đã xem như quốc dân CP. Công ty điện ảnh danh tác, thậm chí mời tới quốc tế ảnh đế Hạ Hàn tới đảm đương nam chính, càng là kiếp nổ đề tài độ. Ẩn nút bến thượng hải cái này hạng mục ngay từ đầu đã bị khắp nơi xem trọng. Diệp Phạn sở dĩ là này bộ kịch Đường Cẩm thế thân, là bởi vì Đường Cẩm tính tình tiêu căng, những cái đó rơi xuống nước. Thế ngựa đợi lát nữa chịu khổ diễn, nàng đều không nghĩ trụ, sẽ làm thế thân lên sân khấu. Mà ngoại giới cũng không biết đường cầm gương mặt thật, các fan chỉ biết đường cẩm người Mỹ tính tình hảo. Diệp Phạn tới rồi phim trường, lập tức có trợ lý lại đây, nói, ngươi đi trước hóa trang, sau đó lại đi đổi diễn phụ, lúc sau liền bắt đầu đóng phim. Trợ lý mang Diệp Phạn đi vào phòng hóa trang, Diệp Phạn ngồi xuống, chuyên viên trang điểm nhìn về phía nàng. Chuyên viên trang điểm cảm thán một câu, ngươi lớn lên thật đẹp Diệp Phạn làn da trắng non tinh tế, mỗi cái ngũ quan đều cực kỳ tinh xảo, chỉ cần lược thêm tân trang, cả khuôn mặt liền trở nên minh diễm đến cực điểm. Muốn nàng nói, Diệp Phạn so đại bộ phận nữ minh tinh đều phải xinh đẹp, mặc dù là tiểu hoa đường cẩm, cũng so bất quá Diệp Phạn mỹ mạo. Chuyên viên trang điểm lại nhìn Diệp Phạn liếc mắt một cái. Đáng tiếc, như vậy mỹ người, lại chỉ là cái thế thân. Diệp Phạn hóa xong trang, thay diễn phục, đi ra phòng hóa trang. Mọi người đều nhìn về phía nàng. Ánh mắt có thể đạt được chỗ Đầu tiên là một đôi tiêm bạc tay, nhẹ nhàng đáp ở trên cửa, như là phủ lên một tầng nhẹ nhàng nhợt nhạt chân châu quang. Nàng rảo hảo dáng người ẩn ở màu xanh đen sờn sáng hạ, tinh tế thon dài cổ, vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết. Ánh mắt thượng di, đó là một chương tinh xảo xinh đẹp mặt. Nàng làn da bạch đến như tuyết, ngũ quan minh diễm, mỗi một chỗ đều sinh đến thỏa đáng chỗ tốt. Nàng là trời sinh mỹ nhân, như là từ dân quốc họa báo thượng đi ra điện ảnh minh tinh. Mọi người xem thấy Diệp Hạ, không khí an tĩnh một cái chớp mắt. Diệp Phạn nhìn phía phía trước cái kia cao lớn thân ảnh, hắn chính là này bộ phim truyền hình nam chính, ảnh đế Hạ Hàn. Hạ Hàn là ai? Phòng bán vẽ chi Vương, kỹ thuật diễn siêu thần, quốc dân độ siêu cao, phép kéo dài qua các tuổi tác toàn dân thần tượng. Hạ Hàn diễn đệ nhất bộ phim truyền hình vai phụ liền bắt lấy tốt nhất nam xứng giải thưởng, sau đó hắn dấn thân vào ảnh đàn, tiếp trụ không ít có phòng bán vẽ có danh tiếng điện ảnh. Hạ Hàn hợp tác biến quốc nội chứ danh đạo diễn, tất cả đều là nhất trí khen ngợi. Hắn liên tiếp bắt lấy giải thưởng kim tượng ảnh đế, giải kim mã ảnh đế, can ảnh đế, trực tiếp đặt hắn ở ảnh đàn địa vị. Mà lúc này đây Hạ Hàn trở về chụp phim truyền hình, nghe nói là vì báo đáp đạo diễn năm đó ơn chi ngộ. Lúc này, Hạ Hàn vừa lúc quay đầu, tầm mắt nhìn phía Diệp Phạn. Lương Bạc tầm mắt quét lại đây, một bộ đạm mạc lạnh leo bộ dáng. Hạ Hàn ngũ quan hình dáng rõ ràng, đen nhánh mắt, sắc bén cảm, lương bạc ngôi. Không một chỗ khó coi, làm người vô pháp rời đi ánh mắt. Hạ Hàn đã thay diễn phục Lúc này, hắn ăn mặc một thân quân trang, dáng người tinh luyện, trên eo một cái màu đen dây lưng. Hắn lưng thẳng tắp, đem dân quốc quân nhân cái loại này ngạo cốt, thể hiện đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Quân mũ vành nón ép tới rất thấp, khó khăn lắm lộ ra một đôi lạnh lùng thanh lánh đôi mắt. Nhưng Diệp Phạn trong lòng lại không có dao động, thân xác của nàng thực đạo, hơn nữa Hạ Hàn lại ưu tú cũng cùng nàng không quan hệ. Hạ Hàn cũng không biết chính mình có cái hài tử, cũng không biết hắn cùng Nguyên chủ phát sinh qua quan hệ, biết chuyện này người chỉ có Nguyên chủ một cái. Cho nên đối mặt Hạ Hàn thời điểm, Diệp Phạn hoàn toàn có thể bình thản ứng dung. Đạo Diễn làm Diệp Phạn cùng Hạ Hàn lại đây, nói một chút trận này diễn có chuyện. Diệp Phạn chỉ phải liễm cảm xúc, đi qua. Trận này diễn chủ chính là nữ chủ cùng nam chủ ở hẻm nhỏ, đừng phải điều tra người. Mắt thấy địch nhân lập tức liền phải đi vào nơi này, dưới tình thế cấp bách, hai người ra vẻ thân mật, mượn này đã lừa gạt địch nhân. Lưu Lượng Tiểu Sinh đoạn kỳ là Đường cầm bạn trai, hắn cùng Đường cầm đề qua, không nghĩ làm Đường Cẩm tiếp thân mật diễn. Cứ việc đường cẩm thực nguyện ý cùng Hạ Hàn đáp diễn, nhưng nàng vẫn là đáp ứng rồi đoạn kỳ. Bởi vậy, trận này giả trang phu thế diễn, là từ Diệp Phạn tới diễn. Ánh đèn, nhiếp ảnh vào chỗ, trận này diễn bắt đầu rồi. Hẻm nhỏ ngoại, vang lên phân loạn tiếng bước chân. Địch nhân ở điều tra, nguy hiểm dần dần tới gần. Diệp Phạn nhìn Hạ Hàn, ta nghe được tiếng bước chân. Hạ Hàn biểu tình nghiêm túc, bọn họ tiếp cận. Làm sao bây giờ? Diệp Phạn hỏi. Hạ Hàn cúi đầu, tầm mắt liếc hướng t Diệp Phạn đứng ở nơi đó, cổ tinh tế nhu bạch, tại đây tối tăm hẹp nhỏ, nàng làn ra như tuyết giống nhau bạch. Hạ Hàn chậm rãi mở miệng, kế tiếp vô luận ta làm cái gì, ngươi đều cần thiết phối hợp ta. Diệp Phạn đang chuẩn bị lấy thương. Giây tiếp theo, một đôi ấm áp tay phủ lên Diệp Phạn thủ đoạn, Diệp Phạn đột nhiên bị sau này một túm. Nàng thân mình sau này ngã đi, bên cạnh người nọ đỡ nàng vòng eo. Diệp Phạn dương mắt nhìn lên, đối thượng Hạ Hàn đen nhánh đôi mắt. Hạ Hàn bình tĩnh mà mở miệng, thanh âm lãnh đạm Chúng ta là phu thê. Bọn họ lần này nhiệm vụ chung, vì nhiệm vụ tiến triển thuận lợi, hai người sắm vai một đôi giả phu thê. Diệp Phạn không có mở miệng, mặc cho Hạ Hàn đem nàng lôi đi. Hạ Hàn về phía trước tới gần vài bước, nàng phần lưng để ở cứng rắn lạnh leo trên mặt tường. Hạ Hàn túi xuống thân mình, chậm rãi tới gần Diệp Phạn. Hắn mát lạnh hơi thở một chút về quanh Diệp Phạn. Diệp Phạn cùng Hạ Hàn gần trong gang tấc, nàng phản phất cảm giác được hắn kia nguy hiểm đến cực điểm ánh mắt nặng nề áp xuống. Như vậy mãnh liệt, tránh cũng không thể tránh. Diệp Phạn không thói quen cùng người dựa như vậy gần, nàng theo bản năng nghiêng đầu, đầu sần đến một bên, tránh đi Hạ Hàn tầm mắt. Tập. Đạo diễn hô một tiếng. Đạo diễn vừa kêu đỉnh, Hạ Hàn đã đứng dậy, nhanh chóng rút ra nhân vật, tầm mắt xem cũng chưa nhìn về phía Diệp Phạn. Hắn thần sắc thực đạo, trên mặt không có gì biểu tình. Vừa rồi kia thân mật tư thái, chỉ là hắn vì diễn kịch mà làm. Đạo diễn cau mày, nhìn về phía Diệp Phạn, "Diệp Phạn, vừa rồi kia chẳng trong phim." Ngươi không nên tránh đi tầm mắt." Dựa theo kịch bản, Diệp Phạn muốn cùng Hạ Hàn đối diện. Diệp Phạn biết là chính mình sai lầm, nàng rũ mắt nói, "Xin lỗi, đạo diễn, ta lần sau sẽ chú ý." Nàng không có học quá diễn kịch, nhưng là nàng sẽ chậm rãi học tập, thẳng đến học được mới thôi. Đạo diễn phất phắt tay, lại chụp một lần. Diệp Phạn lấy lại bình tĩnh, nàng ổn định cảm xúc. Hạ Hàn đạm mặc con ngươi nhìn lại đây, hai người tầm mắt tương tiếp. Diệp Phạn liêm cảm xúc, lần này, nàng không có rời đi tầm mắt. Hạ Hàn cong lưng, thân mình một lần nữa bao phủ xuống dưới. Hắn nhìn Diệp Phạn, nâng lên tay, liêu quá Diệp Phạn giữa chán đầu tóc. Xin lỗi, bất đắc dĩ. Hạ Hàn trầm thấp thanh âm rơi xuống, lúc này mang lên vải phần khẳng khẳng. Giây tiếp theo, Hạ Hàn nhẹ nhàng kéo ra Diệp Phạn cổ áo. Quần áo hạ di, Diệp Phạn lộ ra một đoạn nhỏ yếu nhu bạch bả vai. Diệp Phạn chỉ cảm thấy bả vai trối trật lạnh, bên hai bông rừng nhiệt lên. Nàng phía sau là lạnh leo tưởng phía trước là Hạ Hàn ấm áp hơi thở Diệp Phạn bị giam cầm tại đây khu vực, không trô như trốn. Nàng nắm chặt tay. Hèm nhỏ ngoại tiếng bước chân tiệm gần, cơ hồ có thể nghe thấy địch nhân điều tra thanh âm. Lúc này, hạ hàng chậm rãi túi xuống thân, hai người khoảng cách càng ngày càng gần, cơ hồ có thể vọng tiến lẫn nhau đôi mắt. Bọn họ hô hấp nhật nhạt mà quênh quần ở bên nhau. Ngắn ngủ yên tĩnh, ái mội lan tràn. Hạ hàng tay chống ở Diệp Phạn thân mình hai sườn, hai người trầm mặc mà đối diện. Hạ hàn hơi thở một chút một chút xâm nhập diệp ch Diệp Phạn thân mình cứng đờ, căng chặt lên. Hạ hà Hàn ánh mắt u ám không rõ, ánh mắt chậm rãi đảo qua Diệp Phạn đôi mắt, môi, cổ. Cuối cùng, Hạ hà Hàn tầm mắt dừng lại ở Diệp Phạn tuyết trắng trên vai. Hắn tiếp tục túi xuống thân mình, chậm rãi tới gần. Hạ hà Hàn môi rời về phía Diệp Phạn bả vai. Hắn nheo mắt, môi mỏng cơ hồ muốn đụng tới Diệp Phạn làn ra. Chỉ có một tấc khoảng cách. Chương 3 chương 3. Hạ hà Hàn hơi thở ở Diệp Phạn bả vai chỗ, rõ ràng áp rõ ràng, rồi lại phảng phất như vậy lạnh băng. Hai người dựa đến thân cận quá, Diệp Phạn không dám động, thân mình liền như vậy cương ở nơi đó. Hạ Hàn rũ mắt, thanh lanh ánh mắt chẩm rãi rũ xuống. Bờ môi của hắn ngừng ở Diệp Phạn trên vai phương, ở kia một tất xa, trước sau không có đi tới nửa phần. Lúc này, những cái đó điều tra người đã tới rồi, bọn họ nhìn ngõ nhỏ, ánh mắt cảnh giác Từ bọn họ góc độ nhìn lại, có thể rõ ràng Hạ Hàn nằm ở vẹn tường, trong lòng ngực tựa hồ ôm một nữ nhân. Hai người nhìn qua thân mật cực kỳ. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, biết là một đôi tiểu tình lữ. Bọn họ không có hoài nghi, lập tức rời đi. Tại đây hái mỗi lan tràn thời khắc, một thanh âm văng lên. Tập! Thực hảo! Đạo diễn đối vừa rồi hai người biểu hiện thực vừa lòng, hoàn toàn biểu hiện ra hắn muốn cảm giác. Hạ hàn môi lập tức rời đi Diệp Phạn, thuộc về hắn nguy hiểm hơi thở biến mất. Diệp Phạn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng thời khắc đó, Diệp Phạn hướng bên cạnh đi rồi vài bước, cùng hạ hàn cách ra một chút khoảng cách. Diệp Phạn thần sắc nhạt nhạt, nàng rơ tay, nhẹ nhàng lôi kéo quần áo, che lấp lộ ra bả vai. Hạ Hàn cùng Diệp Phạn đều không có nhìn về phía đối phương, hai người tầm mắt hoàn toàn không có giao thoa. Vừa rồi bọn họ còn ở vào như vậy thân mật trạng thái, lúc này lại cùng người xa lạ giống nhau. Hôm nay, Diệp Phạn cùng Hạ Hàn chỉ có như vậy một tuần kịch. Chụp xong trận này diễn sau, Diệp Phạn liền có thể rời đi. Rời đi trước, Diệp Phạn nhìn Hạ Hàn liếc mắt một cái. Hạ Hàn như cũ ăn mặc một thân con trang thân hình cao lớn đến bạn hắn cầm căng chặt môi mỏng nhấp thành tự phụ độ cung hạ hàn thực chuyên nghiệp mặc kệ chụp cái gì diễn hắn đều sẽ nghiêm túc hoàn thành cũng từng có nữ tinh nương đóng phim cơ hội tưởng tới gần hạ Hàn nhưng là hạ Hàn thái độ lãnh đạo những người đó đều nghỉ ngơi ý niệm cho nên hạ Hàn cùng như vậy nhiều nữ Minh tinh đắp quá diễn nhưng ở diễn ngoại đại gia chưa từng nghe được quá hạ Hàn bất luận cái gì th thay tiếng Diệpạn suy nghĩ phức tạp ngoại giới lại như thế nào sẽ biết Hạ hàn thế nhưng có một cái nhi tử. Về hạ hàn cùng nguyên chủ kia đoạn quan hệ, trong sách cũng không có cụ thể miêu tả, Diệp Phạn cũng không rõ ràng lắm nguyên do. Nàng chỉ biết, đêm đó lúc sau, nguyên chủ liền có hạ hàn hải tử. Diệp Phạn nghĩ thầm, nguyên chủ cùng hạ hàn phát sinh quan hệ, vốn chính là ngoài ý muốn Bọn họ kỳ thật liền cùng người xa lạ giống nhau. Nàng đã ký hợp đồng, này bộ trong phim xuất diễn nàng cần thiết hoàn thành. Chờ hoàn thành này đó về sau, nàng liền rời đi đoàn phim. Sẽ không lại cùng hạ hàn có liên quan. Ngày hôm qua, Diệp Phạn từ siêu thị mua không ít nguyên liệu nấu ăn, bỏ vào tủ lạnh. Nàng cũng lên mạng tra quá tư liệu, nàng chuẩn bị trước nếm thử một ít đơn giản thức đơn, lúc sau lại chậm rãi cải tiến. Diệp Phạn hệ tạp dề đi vào phòng bếp thời điểm, Đô Đô cũng cúng su cũng bước mà theo tiến bảo. Hắn bước chân ngắn nhỏ, nghiêng ngả lào đảo mà đi theo. Từ Diệp Phạn xuyên qua tới lúc sau, Đô Đô liền vẫn luôn theo sát nàng. Diệp Phạn đi nào, hắn liền cùng nào Sợ nàng biến mất không thấy giống nhau, Diệp Phạn mu bàn tay ở sau người hệ tạp rề dây lưng, chờ đến nàng dừng lại bước chân thời điểm, mới phát hiện phía sau theo một cái cái đôi nhỏ. Vẫn là bỏ cũng không xong cái loại này. Diệp Phạn dừng lại, Đô Đô liền ôm chặt nàng càng chân, hắn tay khẩn bắt lấy nàng ống quần, cơ hồ muốn cùng sản nhà hòa hợp nhất thể. Diệp Phạn vừa buồn cười lại đau lòng, nàng Minh Bạch bảo bảo lo được lo mất, tưởng vẫn luôn ăn vào người. Bảo bảo, đi bên ngoài chờ một chút, mụ mụ thực ngoo thì tốt rồi. Diệp Phạn ôn thành khuyên, "Lần này, đô đô không có nghe Diệp Phạn nói, hắn cổ cổ quay hàm, giống cái thổi mãn khí bóng cao su. Hắn ngữ khí nghiêm trang, "Không được, mụ mụ xe ném." Diệp Phạn trong lòng không đành lòng, nàng ở trong sách thấy được Diệp Đạc cả đời. Đầu tiên, hắn sinh ra chính là không được hâm nền, hắn được đến thân tình rất ít, lại làm hắn càng khát vọng thân tình. Nguyên chủ ngay trước mặt hắn tự sát, cho hắn để lại không thể xóa nhòa bị thương. Bất quá, Diệp Đạc sau khi lớn lên, lại đâu lòng nguyên chủ tao ngộ. Bởi vì khi còn nhỏ ngoài ý mướn, hắn tính tình tối tăm, nhưng không ai dẫn đường, cuối cùng mới đi rồi cực đoan. Diệp Phạn nếu tới, nàng liền sẽ không làm bi kịch tái diễn, nàng cũng sẽ không làm Diệp Đạc tính cách biến thành lúc sau như vậy. Diệp Phạn dứt khoát buông trên tay đồ vật, ngồi xổm xuống thân tới, nàng chọc chọc tiểu béo đôn tức giận mặt. Kia mụ mụ dọn đem ghế đến phòng bếp, người ở bên cạnh nhìn ta được không? Được đến Diệp Phạn hứa hẹn Diệp Đạc tiểu bà bối, đôi mắt trở nên sáng lấp lánh. Hắn ngẩn cổ nhìn Diệp Phạn, mềm mại mà lên tiếng, Hảo. Thật là ngoan ngoắn không được. Diệp Phạn cầm một cái ghế nhỏ, đặt ở phòng bếp cửa. Bảo Bảo ngoan ngoắn ngồi này nhìn Hảo sao. Diệp Phạn sợ ly đến thân cận quá, sẽ đem Bảo Bảo năng đến. Diệp Đặc chỉ cần có thể thấy được Diệp Phạn, liền cảm thấy mỹ mãn. Hiện tại lúc này, cùng hắn nói cái gì, hắn đều sẽ đáp ứng, Hảo. Diệp Phạn đi cấp cái này tiểu béo đôn hướng phao một lọ nãi, làm hắn lấy ở trên tay. Vì có thể điều chuẩn hảo liều thuốc, Diệp Phạn thử qua thật nhiều thứ, mới miễn cưỡng thành công, may mắn đô đô không kén ăn. Đô đô tay nhỏ phủng bình sữa, tấm mắt vẫn luôn dừng ở Diệp Phạn bên này. Diệp Phạn đem hải tử an trí hảo, mới bắt đầu làm hôm nay cơm trưa. Nàng chính mình nhưng thật ra có thể ưng pho đến tới, bất quá đối đại hải tử thức ăn thượng, nàng dụng tâm rất nhiều. Diệp Phạn lấy ra chuyên môn tiểu nổi, đun nóng sau, đảo tiến sữa bò. Diệp Phạn đem trước tiên cắt xong rồi nguyên liệu nấu ăn phát đi vào ngao thành hồ Cuối cùng lại phóng thượng rau dưa, hơi chút nóng chín liền ra nổi. Diệp Phạn đem cháo đảo tiến chén lớn, mới ra nổi, độ ấm thực năng, như vậy dễ dàng nhanh lên phóng lạnh. Đô đô trên tay ngãi đã uống xong rồi, ngoan ngoắn mà bỏ lên trên dùng cơm ghế. Diệp Phạn lấy ra chuyên môn chén nhỏ, đặt ở hắn trước mặt. Đô đô túi đầu ăn, trong chén đồ vật ăn một lần xong, Diệp Phạn liền từ chén lớn múc ra một bộ phận, bỏ vào chén nhỏ chung. Bất chi bất giác, cơm chưa liền kết thúc. Cơm còn không có ăn xong Đô, đô liền không được địa điểm đầu, đôi mắt nửa híp liền sắp ngủ rồi. Liền tính như vậy, hắn còn không quên đem đồ vật hướng trong miệng tắc. Diệp Phạn thật là phục hắn. Buồn ngủ này lên tới, đô đô xoa đôi mắt, chiều Diệp Phạn vươn tay, muốn ôm một cái. Diệp Phạn đem hắn ôm hồi phòng ngủ, đô đô lại không chịu lập tức ngủ. Rõ ràng mí mắt đã ở đánh nhau, hắn lại vẫn cứ tưởng Diệp Phạn cho hắn nói chuyện xưa. Diệp Phạn đem chăn cái hảo sau thân mình nửa nằm ở bảo bảo bên cạnh nàng một tay trong đầu Một cái tay khác nhẹ nhàng mà vô tiểu béo đôn béo bụng bụng. Từ trước, Diệp Phạn vừa mới nổi lên cái đầu, liền nghe được rất nhỏ tiếng hít thở văng lên. Diệp Phạn bật cười, ồn nào muốn nghe chuyện xưa Diệp Đạc đã ngủ rồi. Nàng không có lập tức rời đi, cẩn thận mà dịch khẩn chăn Trước kia Diệp Phạn một người sinh hoạt, cũng không cảm thấy thế nào. Độc tới độc đi, đảo cũng thích ý. Nhưng cùng bảo bảo ở chung lâu rồi, nàng lại phát hiện như vậy sinh hoạt càng tốt. Sinh mệnh nhiều một người, có người bối ngươi. Lòng chàn đầy ủy lại ngươi. Bình đạm trong sinh hoạt, lại nơi trốn đều là kinh hỉ Có một số việc Diệp Phạn cũng không sẽ để ý, hiện tại nàng không có tiền, nhưng nàng sẽ nỗ lực kiếm tiền. Nàng sinh hoạt không có ổn định xuống dưới, nhưng nàng sẽ tích cực đối mặt. Bất luận cái gì sự tình nàng đều có thể đạm nhiên đối mặt, nhưng là duy độc bảo bảo là nàng nguy hiếp. Nếu có ai xúc phạm tới bảo bảo, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chương 4 chương 4 Diệp Phạn đi vào phim trường, nàng biết hôm nay Đường cẩm sẽ đến đóng phim Đây là này một đời, Đường Cẩm cùng Diệp Phạn lần đầu tiên gặp mặt. Ngày đó, nàng cùng Hạ Hàn đóng phim thời điểm, Đường Cẩm cũng không ở, nàng hành trình rất bận, ở một cái khác đoàn phim. Diệp Phạn nhớ tới trong sách tình tiết, Đường Cẩm ghen ghét nguyên chủ mỹ mạo, lo lắng thế thân cướp đi nàng nổi bật, nơi trốn chèn ép nguyên chủ. Sau lại biết được nguyên chủ là Đường ra thân sinh nữ như sau, Đường Cẩm làm trầm trọng thêm mà khi dễ nguyên chủ. Diệp Phạn rũ xuống mắt, trong lòng mạn khởi lạnh lẽo. Dựa theo trong sách tình tiết, Đường cầm cùng nàng là nhất định sẽ đối thượng. Nếu đường cầm đối nàng ra tay, nàng sẽ không ngồi chờ chết. Nàng ngồi ở vị trí thượng, an tĩnh mà chờ. Một lát sau, cửa vang lên ẩm ý thanh, đoàn người đã đi tới. Diệp Phạn ngầm đầu nhìn lại, cầm đầu chính là một cái cao gầy nữ nhân, người nọ da trắng môi đỏ, trên mặt mang theo kính râm Là đường cẩm Đường cẩm đi vào tới, bên người đi theo hai cái trợ lý. Nàng chậm gì gì mà bắt lấy kính râm tự mang minh tinh khí tràng. Đường cầm có thể trở thành tiểu hoa, tự nhiên là xinh đẹp, chẳng qua lúc này nàng sắc mặt mang theo kiêu căng biểu tình, có cao cao tại thượng khoảng cách cảm. Đường cẩm lén sẽ hiển lộ chính mình chân thật cảm xúc, nhưng là ở công chúng trước mặt, nàng sẽ sắm vai hảo một cái chi kỷ thần tượng. Nàng ngươi trước cười đến ngọn, sau lưng liền sẽ ra tay chỉnh đốn những cái đó đối nàng bất lợi người, không chút nào nương tay. Đường cầm ngồi ở ghế trên, nàng mới vừa ngồi xuống, trợ lý tiểu nghiêm lập tức đệ một chén nước cấp đường cẩm đường cẩm tiếp nhận nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tiểu nghiêm nhắc nhở đường cẩm người hôm nay muốn chụp chính là trời mưa diễn. Đường cẩm nhìn một chút kịch bản, mày nhắc lại, trời mưa diễn. Tiểu nghiêm ngật đầu, trận này diễn ngươi muốn giầm mưa, sau đó từ sần dốc thượng trượt xuống dưới. Trận này diễn ta không nghĩ chụp. Đường cẩm lập tức cự tuyệt. Loại này lại dơ lại mệnh suất diễn, nàng mới sẽ không chụp. Đường cẩm đống nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, ta thế thân đâu. Tiểu nghiêm nhìn chung quanh phim trường một vòng, tấm mắt dừng ở diệp phạn trên người. Hắn chỉ chỉ Diệp Phạm phương hướng, nàng kêu Diệp Phạm, là người thế thân diễn viên. Đường cầm theo tiểu nghiêm chỉ phương hướng nhìn lại, nàng hít mắt, nữ nhân kia chính là ta thế thân. Nàng chưa bao giờ biết, nàng thế thân thế nhưng lớn lên như vậy Mỹ. Diệp Phạm nghiêng thân mình, sườn mặt tuyết trắng tốt đẹp. Còn không có nhìn đến chính mặt, nàng đã biết, Diệp Phạm là cái đại Mỹ nhân. Đường cầm ánh mắt chấm xuống, một cái thế thân mà thôi, bộ dạng lại là như vậy xuất sắc. Nàng trong lòng mạn khởi tức giận, tay cầm c Bất quá, kia thì thế nào? Không có bối cảnh, một tân nhân ở giới giải trí, vĩnh viễn cũng ra không được đầu. Đường Cẩm cười, nàng căn bản không đem Diệp Phạn để vào mắt. Lúc này, đạo diễn đi đến đường Cẩm bên người, hỏi: "Hôm nay muốn chụp diễn rõ ràng sao?" Đường Cẩm nhìn Tiểu Nghiêm liếc mắt một cái, Tiểu Nghiêm nói: "Đạo diễn, Đường Cẩm hôm nay thân thể không thoải mái, hôm nay ở trong mưa diễn khả năng chụp không được." Đường Cẩm không nói chuyện, khuôn mặt bình tĩnh. Trong giới người đều biết Đường Cẩm có bối cảnh Đường Gia cho nàng cung cấp tài nguyên cũng là đỉnh cấp. Đạo diễn mày rất nhỏ lĩnh khởi. Hắn biết Đường ra thế đại, nhưng là hắn cũng nhất không quen nhìn những cái đó ỷ vào thế lực không nỗ lực người. Xem ở Đường ra mặt mũi thượng, đạo diễn áp xuống cảm xúc, hắn không nói gì thêm. Hắn nhìn về phía Diệp Phạn, mở miệng, nếu nói như vậy, trận này diễn khiến cho Diệp Phạn chịu. Diệp Phạn nghe thế câu nói, nàng sát mặt bình tĩnh, nàng đã sớm dự đoán được Đường Cẩm sẽ không trụm trong mưa diễn. Đường Cẩm hắc tâm can che giấu đến thâm. Mặt ngoài đại nhân thân thiện, ở trong giới chịu đủ khen ngợi. Kỳ thật nàng ỷ vào chính mình ra đại tài đại, sau lưng lộng đổ không ít đối thủ cạnh tranh. Diệp Phạn nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Diệp Phạn hóa trang, thay đổi diện phục, đứng ở ánh đèn hạ. Diệp Phạn đang mặc một thân áo cũ, phất gian cũng không có bất luận cái gì trang trí, lại có vẻ nàng thanh lệ đương nhiên, khí chất không tầm thường. Dương Cẩm đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, Diệp Phạn xinh thật sự mỹ, mặc dù là như vậy trang điểm. Thế nhưng cũng không có áp xuống Diệp Phạn Mỹ Mạo. Ở đây mọi người nhìn xem Diệp Phạn, lại nhìn nhìn Đường Cẩm. Bọn họ nghĩ thẩm, Diệp Phạn rõ ràng chỉ là Đường Cẩm thế thân, nhưng Đường Cẩm đứng ở Diệp Phạn trước mặt, lại bị Diệp Phạn ngạnh sinh sinh cướp đi qua hoàn. Diễn kịch bắt đầu. Trận này diễn là trời mưa diễn, cảnh tượng đã bố trí hảo. Chợn này diễn giảng chính là nữ chủ hồi ức chính mình huấn luyện khi cảnh tượng, mưa to trùm, nàng từ sườn dốc thượng trượt xuống dưới, cuối cùng lấy thương chỉ vào đối diện người. Diệp Phạn cũng không biết diễn kịch, nàng đem chính mình đại nhập đến nhân vật này, thể hội nhân vật cảm xúc. Diệp Phạn đứng ở sườn dốc thượng, thân mình thắp xuống, từ sườn dốc thượng trượt xuống. sườn dốc thượng phóng rất nhiều rơi rụng nhánh cây cùng hòn đá nhỏ, xuyên thấu qua quần áo, đều có thể cảm giác được thô lệ xúc cảm, có chút phát đau. Sau đó, Diệp Phạn chân sau quỳ trên mặt đất, đôi tay nắm thường, nhắm ngay phía trước người. Đạo diễn đều, đình Diệp Phạn đứng lên, nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn Diệp Phạn, vừa rồi ngươi có mấy cái động tác, không quá chuẩn xác. Đạo diễn làm mẫu một chút động tác, Diệp Phạn nghiêm túc mà nghe, hảo. Đường cầm ị ở ghế trên, giữa mày lộ ra đắc ý chi sắc. Nếu nàng tự mình chụp trận này diễn nói, kia hiện tại bị tội người không phải thành nàng chính mình. Nàng dù bận vẫn ung dung mà nhìn Diệp Phạn. Diệp Phạn thay đổi quần áo, bị vũ xối quần áo cũng bị làm khô. Nàng một lần nữa đứng ở mặt trên, từ sân dốc thượng trật xuống, dơ súng đối với phía trước người. Đạo diễn cao mày, tập. Diệp Phạn nhìn đạo diễn. Đạo diễn suy nghĩ một hồi, nói, vừa rồi ngươi động tác có thể, nhưng là tay lại cử cao một chút. Không phải Diệp Phạn diễn không tốt, chẳng qua hắn yêu cầu thực nghiêm khắc, mỗi cái chi tiết đều yêu cầu không có sai chỗ. Hảo. Diệp Phạn không có nhiều lời. Nàng khiêm tốn mà nghe, nếu nàng đi tới đoàn phim, liền phải tiếp thu, đây cũng là một lần học tập cơ hội. Lúc này, một người từ cửa đi đến. Hạ hắn bước bước chân không nhanh không chậm mà đi vào phim trường. Hàn tùy ý liếc liếc mắt một cái trung gian Diệp Phạn, ánh mắt dừng một chút. Sau đó, hạ Hàn nhàn nhạt mà nhìn qua đi. Diệp Phạn đứng ở trong mưa, sống lưng thẳng thắn. Nàng ngũ quan là minh diễm, lúc này tái nhợt trên mặt, lại mang theo một tia quật cường. Người đại diện thuận miệng đề ra một câu, trận này kịch bản tới là Đường cầm trụ, Đường Cẩm nói không thoải mái, khiến cho Diệp Phạn thế thượng. Hạ Hàn không nói gì. Một lần lại một lần nở rễ. Diệp Phạn không có chút nào không kiên nhẫn. Diệp Phạn đứng ở trong mưa, mưa bụi ở nàng cầm chậm rãi chạy xuống, quần áo cũng thấm ướt. Nàng nhìn qua có chút chật vật, nhưng là hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nàng mỹ mạo, thậm chí thêm vài phần tái nhật nhu nhược, càng thêm làm người rời không ra ánh mắt. Hạ Hàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, như vậy nỗ lực thế thân ở giới giải trí nhưng thật ra không nhiều lắm thấy. Hạ Hàn thân mình rời đi lương ghế, hắn thân mình hơi khom, khuỷu tay đáp ở đầu gối, rất có hứng thú mà tiếp tục nhìn. Đương Cẩm nhìn Diệp Phạn mặt, trong lòng dâng lên ghen ghét, nàng bỗng nhiên mở miệng, "Đạo diễn, vừa rồi Diệp Phạn cái kia động tác, tựa hồ chụp đến nàng mặt." Đạo diễn nhìn màn ảnh, "Xất thật là như thế này." Sợi tóc che đậy Diệp Phạn sơn mặt, nếu không chú trọng chi tiết, cái này màn ảnh liền có thể qua. Nhưng là hắn yêu cầu thực khắc nghiệt, có một chút không như ý địa phương, hắn đều sẽ yêu cầu chụp lại. Đạo diễn nhìn về phía Diệp Phạn, ngữ khí hòa hoán, "Diệp Phạn, ngươi lại chụp một lần, tranh thủ lần này một lần liền quá." Hắn đối Diệp Phạn người này thực vừa lòng, đã chụp lại nhiều như vậy thứ, Diệp Phạn trước sau thái độ thực hảo, như vậy một cái nghiêm túc người, hắn đương nhiên sẽ xem trọng vài phần. Diệp Phạn một lần nữa đứng ở sân dốc thượng, nàng nhìn phía trước, trong đầu hiện lên vừa rồi đạo diễn nói. Diệp Phạn làm động tác. Lúc này đây, cái này màn ảnh thông qua. Đạo diễn thở vào nhẹ nhóm, trận này diễn đã chụp thật lâu, may mà đạt tới gần như hoàn mỹ hiệu quả. Hắn cười nói, Diệp Phạn, vất vả ngươi. Không có việc gì. Diệp Phạn lắc đầu. Toàn trường người nhìn chăm chú vào Diệp Phạn, phải biết rằng có thể được đến đạo diễn một câu khẳng định, là cỡ nào không dễ dàng. Chính là Diệp Phạn làm được, nàng nghiêm túc đại gia rõ như ban ngày. Đường cầm hư lạnh một tiếng. Hạ Hàn vẫn luôn chú ý Diệp Phạn, nhìn đến Diệp Phạn viên mãn hoàn thành trận này diễn, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hạ Hàn ánh mắt dừng ở cái kia nhỏ yếu thẳng tắc bóng dáng thượng, đôi mắt hơi hơi khơi màu. Diệp Phạn. Hạ Hàn thông thả mà nhấm nuốt này hai chữ Màu đen trong ánh mắt hiện lên một kia hương thú. Môi mỏng gợi lên. Hạ hàn chấm ngâm một lát, cùng người đại diện nói nói mấy câu. Người đại diện có chút sửng sốt, nhưng hắn không có nhiều lời, đi tìm đạo diễn. Đạo diễn, nghe nói này bộ kịch vũ nữ nhân vật còn không có định ra tới. Đạo diễn gật đầu, diễn vũ nữ người kêu lâm thời có việc không tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thích hợp người. Vậy ngươi xem Diệp Phạn thế nào? Đạo diễn sửng sốt, hắn vẫn luôn đem Diệp Phạn coi như đường cẩ Chưa từng hướng phương diện này muốn đi. Nhưng là, hôm nay Diệp Phạn nghiêm túc làm hắn nhớ kỹ người này. Hiện tại nghĩ đến, Diệp Phạn ngũ quan minh diễm, lại không theo cách cũ, khí chất thực phù hợp nhân vật này. Nàng sắc thật là thực chọn người thích hợp. Đạo diễn đột nhiên hỏi một câu, đây là hạ hàn ý tứ. ân Đạo diễn như suy tư gì? Diệp Phạn ngũ quan tươi đẹp, khí chất lại thanh lánh, vừa vặn phù hợp nhân vật này. Trước mắt bọn họ cũng tìm không thấy như vậy diễn viên, chi bằng làm Diệp Phạn thử xem Diệp Phạn cầm lấy bao, đi đến một cái yên lặng góc. Hôm nay nàng vẫn luôn ở đóng phim, không có cấp bảo bảo gọi điện thoại, cũng không biết bảo bảo tình huống thế nào. Diệp Phạn nhíu mày, khuỷu tay chỗ chuyển đến đau đớn. Nàng vén lên ống tay áo, rũ mắt thấy đi. Tuyết trắng trên da thịt có rất nhiều hoa thương miệng nhỏ, khác ở mặt trên, thập phần rõ ràng. Là vừa mới đóng phim thời điểm bị thương, vừa rồi nàng vẫn luôn chịu đựng đau, hiện tại chụp xong diễn, mới cảm thấy này đó địa phương thập phần khó chịu. Diệp Phạn di động bị tiếng hở. Trong điện thoại vang lên giọng đặc mềm mềm mại mại thanh âm, mụ mụ. Diệp Phạn chỉ cảm thấy những cái đó đau đều tan, nàng ôn nhu mà nói, bảo bối, hôm nay có hay không ngoan ngoan à? "Ta thường ngoan, chỉ là tưởng mụ mụ." Bảo bảo thanh âm có chút ủy khuất. Diệp Phạn tâm đều bị hòa tan, ta lập tức liền về nhà nga. Diệp Phạn rời đi, không biết vì cái gì, Hạ Hàn theo thân ảnh của nàng, nhìn qua đi. Vừa lúc thấy Diệp Phạn trên mặt ý cười, nhợt nhạt, thập phần nhu hòa. Hạ Hàn nhướng mày, Mặc dù trận này diễn chụp nhiều như vậy biến, Diệp Phạn cũng trước sau là đạm nhiên bộ dáng. Nhưng lúc này, nàng thế nhưng cũng có như vậy ôn nhu thần sắc. Hai loại hoàn toàn tương phản cảm xúc xuất hiện ở một người trên người. Hạ hàng từ trước đến nay đạm mạc lương bạc đáy lòng, khó được nổi lên một tia hương thú. Nhưng cũng thực mau liền tan đi, không lưu một tia dấu vết. Chương năm chương năm. Tưởng tượng đến đô đô ở trong điện thoại ủy ủy khuất khuất tiểu lại âm, Diệp Phạn tâm nháy mắt hóa. Nàng vừa ly khai đoàn phim, Liên Mã bất đỉnh để mà chạy về trong nhà. Diệp Phạn ấn cửa mật mã, tích tích tiếng vang lên, trong phòng chuyển đến bảo bảo thanh âm. Mụ mụ tới. Diệp Phạn nghe được dép lê lẹp xẹp lẹp xẹp tiếng vang, môn vừa mở ra, một cái tiểu cục bột béo liền vọt lại đây, ôm lấy Diệp Phạn ủi. Hắn tay zer, vẫn luôn tại chỗ nhảy. "Ra, mụ mụ về nhà." Diệp Phạn cười cong hạ thân, nàng đem mang theo mùi sữa bảo bảo toàn bộ ôm vào trong lòng ngực, liền hôn vài hạ. "Bảo bảo, có hay không tưởng mụ mụ a?" Diệp đạc tiểu bảo bối nóng nảy, chạy nhanh mở miệng, có. Hắn sợ Diệp Phạn không tin, còn khoa tay muối chân vài cái, hắn ở không chung vẽ thật lớn một vòng tròn. Có nhiều như vậy đâu. Diệp Phạn lại ôm cái này tiểu béo đôn, hôn vài khẩu. Mỗi lần nhìn đến đô đô, nàng đều không thể không hàng ngày cảm khái một câu, như vậy đáng yêu tiểu béo đôn rốt cuộc là nơi nào tới. Diệp Phạn ôm đô đô thời điểm, tay háo trượt xuống dưới một ít, lộ ra cánh tay thượng thật nhỏ miệng vết thương. Cứ việc miệng vết thương không thâm, Nhưng là hoành túng bài điều, nhìn qua rất nhìn thấy ghê người. Đô đô vừa thấy đến, lập tức bẹp miệng, nước mắt theo hắn béo cầm chảy xuống dưới, mụ mụ đau, bảo bảo hô hô. Một bên bảo mẫu lý mẹ cũng kinh hô một chút, có phải hay không đến nhanh lên sát rực à. Lý mẹ từ trong nhà sau khi trở về, phát hiện Diệp Phạn biến hóa rất lớn, nàng chẳng những đối người ôn hòa không ít, đối từ trước đến nay không mừng nhi tử cũng bắt đầu yêu thương lên. Lý mẹ cùng Diệp Phạn ở chung quá một đoạn thời gian sau, dần dần đối Diệp Phạn đổi mới Bắt đầu đau lòng khởi cái này một mình mang theo hải tử đơn thân mâu thân. Diệp Phạn nguyên bản không nghĩ làm bảo bảo thấy không nghĩ tới ra sai lầm. Đứng ở nàng trước mặt Đô Đô còn ở bị khuất mà khóc lóc. Diệp Phạn tránh đi trên tay miệng vết thương, bế lên Đô Đô, nàng nhìn về phía Lý Mẹ. Lý Mẹ, phiền thoái người giúp ta đem hỏng thuốc đưa đến trong phòng. Lý Mẹ ứng thanh, đi phòng khách trong ngăn kéo tìm hỏng thuốc. Diệp Phạn tắt ôm Đô Đô trở về phòng. Đô Đô tiểu tâm mà ôm Diệp Phạn cổ, mụn mụn, không cần ôm Bảo bảo trọ. Diệp Phạn bật cười, nàng đem đô đô đặt ở trên mặt đất, hai người cùng nhau đi đến phòng. Diệp Phạn chính mình xử lý miệng vết thương, tuy rằng có chút đau đớn, nhưng là nàng sắc mặt không thay đổi. Ngược lại là đô đô như lâm đại địch, hắn biểu môi, nhẹ nhàng mà tuổi Diệp Phạn nhìn đô đô rũ mắt thấy chuyên chú bộ dáng, nhìn không được rối tay xoa xoa hắn đầu, tóc bị nàng sờ đến hôn đột, nàng mới ngừng tay. Đô đô vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía Diệp Phạn, hàng mi giải thượng treo muốn rất không nước mắt Không biết đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phạn đem đô đô hống ngủ sau, bắt đầu làm chính mình sự tỉnh nàng lấy ra di động xem xét hôm nay tin tức. Phiên đến mới nhất một cái thời điểm, Diệp Phạn nhữ như mày. Tin tức nâng lên kỳ, nàng thẻ ngân hàng thượng thiếu một số tiền. Diệp Phạn không suy nghĩ cẩn thận tiền rốt cuộc đi nơi nào, vì thế mở ra máy tính tra xét điều tra rõ thế. Nàng lúc này mới nhớ lại, nguyên chủ mỗi tháng đều sẽ cấp nhếp vì như một số tiền, nàng tạp thiết trí tự động chuyển khoản vừa đến đầu tháng liền sẽ vẽ ra một số tiền tới cấp nhiếp vi như. Nhiếp vị như đúng là đổi nguyên chủ cùng đường cẩm chủ mưu, nàng không đem diệp phạn ném tới trong cô nhi viện, mà là đem diệp phạn mang về ra. Nguyên chủ từ nhỏ ở nhà liền không chịu coi trọng, nhiếp vị như vốn là không mừng nàng, lấy mâu thân danh nghĩa đối nàng mọi cách sai xử. Nguyên chủ khát vọng thân tình, vẫn luôn không nghĩ ra nhiếp vị như vì cái gì sẽ như vậy đối đãi nàng. Đương nàng mang thai thời điểm, nàng căn bản không dám cùng nhiếp vi như nói, sợ nhiếp vị như thất vọng. Nàng tìm cái lấy cớ, rời đi trong nhà, ở bên ngoài sinh hạ hài tử. Cho nên đô đô tồn tại trước sau không có bị nhiếp vi như phát hiện. Bất quá Diệp Phạn không phải cái gì hảo tính tình chủ, nàng trực tiếp đăng nhập máy tính, đem tự động chuyển khoảng cấp hủy bỏ. Lúc này, trên tủ đầu giường màn hình di động sáng lên, phát ra chấn động. Diệp Phạn lo lắng đánh thức ngủ say đô đô, nàng vội vàng cầm lấy di động, đi ra phòng. Diệp Phạn tiếp khởi di động, uy. Vương phó đạo, Diệp Phạn, có chuyện cùng ngươi nói một chút Diệp Phạn an tĩnh mà nghe Ở nút bến Thượng Hải có cái vũ nữ nhân vật Không biết ngươi có hay không hứng thú Diệp Phạn ngơ ngẩn, vũ nữ nhân vật Vương pháo Đạo Diễn vũ nữ người kia lâm thời có việc Vị trí vừa vặn không ra tới Đạo diễn nhìn ngươi hôm nay diễn Cảm thấy ngươi thực thích hợp Hôm nay, hắn ở phim trường cũng thấy được Diệp Phạn nghiêm túc Nàng chỉ là một cái thế thân Giả lấy thời gian Bằng vào Diệp Phạn Mỹ Mạo cùng nỗ lực Chưa chắc sẽ không đi được xa hơn Diệp Phạn Nếu là ngày thường, nàng trực tiếp liền cự tuyệt. Rốt cuộc hạ Hàn cũng ở đoàn phim, nàng không muốn cùng hắn có quá nhiều liên lụy, nàng liền như vậy rời đi, là tốt nhất. Nhưng là, Diệp Phạm tưởng tượng đến thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm, liền do dự. Dư lại tiền đã không nhiều lắm, nếu nàng tưởng cấp Diệp Đạc càng tốt sinh hoạt, cần thiết bắt đầu kiếm tiền. Diệp Phạm nghiêng đầu, nhìn nhắm chặt cửa phòng. Nàng tự hồ có thể cảm giác được Diệp Đạc mềm như bông thân mình, ở trên giường ngủ ngon lành. Nghĩ đến Diệp Đạc Diệp Phạn khỏe miệng không khỏi cong cong. Nàng từ trước đến nay lẻ loi một mình, lần đầu trong lòng có vướng bận. Vì lá con đạc, nàng nguyện ý đi trả giá cùng nỗ lực. Di động kia đầu vang lên vương phó đạo nói, Diệp Phạn, ngươi nghị kỹ rồi sao? Diệp Phạn mở miệng, ta nguyện ý diễn nhân vật này, cảm ơn các ngươi cho ta lần này cơ hội. Lúc sau, Diệp Phạn liền cấp ngân hàng gọi điện thoại, tùy tiện tìm cái lý do đem chính mình thẻ tín dụng gạch bỏ. Bởi vì nguyên chủ thẻ tín dụng trước nay đều không ở chính mình trên tay Vẫn luôn bị nàng dưỡng mâu nhiếp vi như cầm. Mỗi tháng nhiếp vi như đều sẽ soát rất rất nhiều tiền, tạp nợ đều là nguyên chủ tới còn. Bất quá, nếu Diệp Phạn xuyên qua tới, liền sẽ không làm chính mình như vậy nghẹn khuất đi xuống. Nhiếp vi như muốn bắt thẻ tín dụng liền cầm, dù sao hiện tại đó chính là một chương phê tạp. Không qua mấy ngày, Diệp Phạn liền nhận được dưỡng ngô nhiếp vi như điện thoại, ta muốn đi dạo phố, ngươi lại đây chính đại thương thành bên này. Không chờ Diệp Phạn trả lời, nhiếp vi như liền cút điện thoại. Nhiếp vị như nữ nhân này nếu có thể làm ra đánh cháu hài tử việc này, sai xử một chút bạch nhặt nữ nhi đối nàng tới nói, cũng là không hề áp lực. Mỗi lần đi dạo phố, nhiếp vị như liền sẽ làm Diệp Phạn giúp nàng lấy đồ vật, bao lớn bao nhỏ, một chút cũng không không đau lòng. Diệp Phạn cười lạnh một tiếng, đem điện thoại đặt ở một bên, điều tình âm, dù sao đuổi thời gian người lại không phải nàng. Diệp Phạn nhìn một hồi thư, lại sửa sang lại phòng, lúc này mới chậm gì gì mà ra cửa. Chờ tới rồi chính đại thương thành thời điểm Nhiếp Vĩ Như đã chờ đến không kiên nhẫn. Ngươi vừa rồi làm gì đi? Rõ ràng biết ta đang đợi ngươi, ngươi còn kéo dài lâu như vậy. Nhiếp Vĩ Như chờ mãi chờ mãi, còn đánh rất nhiều lần điện thoại, Diệp Phạn đều không tiếp. Chờ đến nàng chuẩn bị về nhà thời điểm, Diệp Phạn mới khoan thai tới muộn. Nhiếp Vĩ Như nói chợt vừa nghe không có gì, nhưng là lời trong lời ngoài lại chỉ trích Diệp Phạn. Nhiếp Vĩ Như vừa ra thanh, không ít ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi người đều nhìn lại đây. Diệp Phạn ánh mắt lạnh lùng Ở nguyên chủ khi còn nhỏ, nhiếp vi như liền sẽ cấp Diệp Phạn giáo hấn một cái quan niệm, Diệp Phạn là nàng vất vả mang đại, mặc kệ là chuyện gì, Diệp Phạn đều đến theo nàng ý. Đây là cái gọi là thân tình, nguyên chủ vẫn luôn là ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên. Nguyên chủ còn có một cái mội mội Diệp Lật, nàng cũng căn bản không đem nguyên chủ coi như tỉ tỉ. Nguyên chủ cũng không lý giải, nàng cùng Diệp Lật đồng dạng đều là nhiếp vi như nữ nhi, vì cái gì Diệp Lật có thể hưởng thụ đến tình thương của mẹ. Mà nàng lại chỉ có thể đã chịu như vậy lãnh đạm thái độ. Đáng tiếc, nguyên chủ đến chết cũng không biết, nàng sở dĩ sẽ bị như vậy đối đãi là bởi vì nàng căn bản không phải nhiếp vi như thân sinh nữ nhi. Diệp Phạn nhìn nhiếp vi như, thần sắc thập phần bình tĩnh. Nàng không phải nguyên chủ, sẽ không vì loại người này thương tâm. Nàng sẽ làm những cái đó thương tổn quá nguyên chủ người, đã chịu ứng có trừng phạt. Diệp Phạn ngữ khí lãnh đạm, mẹ, ta một người muốn phụ trách trong nhà sinh hoạt phí còn có mỗi mội học phí. Ta vừa rồi ở vội công tác, ngươi một chiếc điện thoại đánh tới, để cho ta tới bồi ngươi đi dạo phố, giúp ngươi để đổ vật, ta tưởng cùng ngươi giải thích, ngươi trực tiếp treo điện thoại. Ta đành phải đem công tác đẩy rớt, mới đến nơi này. Diệp Phạn vốn dĩ lớn lên liền cực mỹ, lúc này nàng nói như vậy, sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng bị ủy khuất. Hơn nữa nhiếp vi như kia hùng hổ dọa người bộ dáng, càng là đối lập rõ ràng. Kết hợp Diệp Phạn nói, người đứng xem nháy mắt minh bạch một nguồn, này nữ nhi vừa thấy chính là cái minh lý lẽ. Này mẹ lại có điểm sách không? Nhiếp Vĩ Như không nghĩ tới Diệp Phạn sẽ như vậy đáp lại, có chút sửng sốt. Nguyên bản nàng nói như vậy Diệp Phạn, Diệp Phạn đại đa số thời gian đều sẽ cho mặc, càng sẽ không giống như bây giờ tranh luận. Người chung quanh đều đầu tới bất thiện ánh mắt, Nhiếp Vĩ Như tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ, nàng tìm lấy cơ giải vây, "Hảo hảo, nếu tới, liền nhanh lên đi thôi." Nhiếp Vĩ Như lập tức đứng lên, hướng trang phục cửa hàng đi đến, bước chân có chút hấp tấp. Nhiếp Như ở một nhà trang phục cửa tiệm dừng lại, Cửa hàng này cửa lập đường cẩm biển quảng cáo. Nàng bước chân hơi đốn, tầm mắt ở mặt trên rừng lại một hồi, liền chuyển khai Vừa rồi nhếp vi như còn ở nổi nóng, nhưng hiện tại khí lại lập tức tiêu. Nàng thân sinh nữ nhi đường cầm hiện giờ là cẩm ý gì ngọc thực đại tiểu thư. Nàng từ nhỏ bị tiểu dưỡng lớn lên, vào giới giải trí sau, một đường xuôi gió xuôi nước, tích góp rất cao danh khí. Nhếp vi như vui mừng mà cười, nàng nữ nhi chính là mệnh hảo. May mắn nàng lúc trước làm cái kia lớn mật quyết định. Đem đường ra con một thiên kim cùng nhà mình nữ nhi đánh cháo. Nàng cũng không cầu khác cái gì, chỉ cần thường ở trên TV có thể nhìn đến nàng nữ nhi thì tốt rồi. Cứ việc nhếp vi như ánh mắt chỉ ở biển quảng cáo thượng ngắn ngủi dừng lại, nhưng là Diệp Phạn như cũ chú ý tới, Diệp Phạn đấy mắt hiện lên trào phúng chi sắc. Nhếp vi như thi quần áo thời điểm, Diệp Phạn tắc ngồi ở một bên ghế nghỉ chân, nàng không có giống nguyên chủ giống nhau, vây đi lên mọi cách khen nhếp vi như, gần chỉ là đổi lấy không thuộc về nàng thân tình. Trong tiệm chỉ có nhân viên hướng dẫn mua sắm ở vẫn luôn đề cử thanh âm. Nhân viên hướng dẫn mua sắm ở nhiếp Vy Như vừa tiến đến thời điểm, liền trên dưới nhìn lướt qua nàng quần áo. Nhân viên hướng dẫn mua sắm nhận ra quần áo thẻ bài, đều là đại bài. Cho nên trên mặt nàng mang theo ý cười càng sâu. Nhếp Vy Như một kiện một kiện mà phiên quần áo, lấy ở gương trước mặt so, cảm thấy không tồi sẽ đi phòng thử đồ thay nhìn xem. Nhưng là nàng tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Đúng rồi. Phía trước Diệp Phạn tổng hội ân cần mà đi theo nàng bên cạnh, hiện tại ngồi ở chỗ kia không lúc nhích. Hôm nay cũng không biết Diệp Phạn làm sao vậy, nơi trốn cùng nàng đối nghịch. Cuối cùng, Nhiếp Vĩ Như thử mười mấy kiện quần áo, sau đó chọn vài món chuẩn bị trả tiền. Nhân viên hướng dẫn mua sắm thật cao hứng, đem Nhiếp Vĩ Như dẫn tới quầy thu ngân, xem ra có thể làm một bút đại sinh ý, trên mặt nàng tươi cười thập phần chân thành. Nhiếp Vĩ Như hoa Diệp Phạn tiền không chút nào đau lòng, nàng bạch bạch dưỡng cái này tiện nghi nữ nhi nhiều năm như vậy. Diệp Phạn hiếu kính nàng là hẳn là. Diệp Phạn không nhanh không chậm mà đứng lên, đi hướng Quẩy Thu Ngân. Nhiếp Vĩ Như một tìm được cơ hội liền đem nguyên chủ thẻ tín dụng chiếm cho riêng mình, nhưng là này tạp hiện tại rốt cuộc có thể hay không dùng, liền không nhất định. Nàng đột nhiên có chút chờ mong, đợi lát nữa Nhiếp Vĩ Như biết thẻ tín dụng bị ngừng, là cái gì biểu tình. Nhiếp Vĩ Như đã đưa qua thẻ tín dụng, nhân viên hướng dẫn mua sắm cười tiếp nhận. Qua vài giây, nhân viên hướng dẫn mua sắm trên mặt lập tức trở nên khó coi. Nàng nỗ lực duy trì bình thường thần thái, nữ sĩ, này trương thẻ tín dụng đã bị ngừng, không biết ngươi còn có hay không khác. Nhếp vi như sắc mặt trầm xuống, sao có thể. Nàng từ trong bóp tiền lấy ra mặt khác thẻ tín dụng, đương nhiên cũng là dùng Diệp Phạn danh nghĩa làm. Nàng đưa ra mấy trương thẻ tín dụng, này đó ngươi đều thử một lần. Diệp Phạn đứng ở nơi đó nhìn, thần sắc thực đạm. Nhếp vi như lấy lại nhiều thẻ tín dụng ra tới cũng vô dụng. Nếu là có trương thẻ tín dụng có thể soát ra tới, liền tính nàng thua Chương 6 chương 6. Quả nhiên, nhân viên hướng dẫn mua sắm đã đêm lên mặt, xin lỗi, này mấy chương thẻ tín dụng đều không thể dùng. Nhiếp vi như nhất hảo mặt ngũi, trước mắt cảnh tượng như vậy đủ để cho nàng năn kham. Hùng chi vừa rồi trong tiệm đã có không ít khách hàng. Hiện tại những người đó chính xem kịch vui giống nhau mà nhìn nàng, làm nàng càng là bực bội. Nhiếp vi như quay đầu nhìn về phía diệp phạm, tức giận mà nói, thẻ tín dụng là của ngươi, đột nhiên ngừng ngươi như thế nào không biết. Nhếp Vy Như trong lòng đã quái thượng Diệp Phạn, Diệp Phạn không phải nàng nữ nhi, nàng cũng dưỡng nhiều năm như vậy. Hiện tại cư nhiên bởi vì Diệp Phạn nguyên nhân, làm nàng như vậy nàng kham. Nhếp Vy Như còn ý bảo Diệp Phạn đem này đó quần áo tiền đều thanh toán. Diệp Phạn trong lòng cười lạnh, trên mặt lại thập phần bình tĩnh. Mẹ, này đó thẻ tín dụng ta chưa từng có dùng quá, đều đặt ở ngươi kia, ta cũng không biết như thế nào sẽ bị ngừng. Diệp Phạn lại tiếp theo nói, hơn nữa ta một kiếm được tiền. Liền lập tức đánh tới ngươi cùng đệ đệ thẻ ngân hàng thượng, hiện tại không nhiều như vậy tiền. Nhếp vi như một hơi đổ ở cổ họng, đối mặt người khác chỉ chỉ trò trò, nàng lại không thể xuất khẩu phản bác, bởi vì Diệp Phạn nói không một câu lời nói dối. Nhếp vi như cảm giác sự tình đã vượt qua chính mình khống chế. Vừa rồi nhếp vi như thí quần áo thời điểm, đem trên mặt phấn nền cỏ tới rồi vài món trên quần áo, nàng nghĩ vốn dĩ liền phải mua, cũng không quản, hiện tại thật là cưới lên lưng cọc khó leo xuống. Nhếp Vy Như chỉ có thể lấy ra chính mình thẻ tín dụng, nàng vẫn luôn ở dùng Diệp Phạn tiền, chính mình này trương tạp làm lúc sau đảo trước nay vô dụng quá. Diệp Phạn khỏe miệng gợi lên trào phúng độ cung. Nhếp Vy Như rốt cuộc bỏ được hoa chính mình tiền, nàng bóc lột nguyên chủ thời điểm, như thế nào không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày. Dùng này trương đi. Nhếp Vĩ Như trên mặt tâm trầm, đưa ra trên tay thẻ tín dụng. Nhân viên hướng dẫn mua sắm tay mắt lanh lẹ mà tiếp nhận, vừa rồi từ Diệp Phạn cùng Nhếp Vy Như nói chuyện chung Nàng nhiều ít thăm dò hai người quan hệ. Không chờ Nhiếp Vi Như đổi ý, nàng đã đánh hảo giấy tờ, xoẹt hảo tạm. Nhiếp Vi Như nhìn trong tay giấy tờ, chỉ cảm thấy tim thắt lại, nàng nhìn thoáng qua Diệp Phạn, trên mặt càng thêm khó coi, Diệp Phạn thật là một tòa ôn thần. Diệp Phạn cũng không có đem Nhếp Vi Như phản ứng để ở trong lòng. Nhiếp Vi Như vốn dĩ liền không thích nàng, nàng cần gì phải đón ý nói hùa Nhiếp Vi Như. Nhếp Vi Như bạch bạch hoa nhiều như vậy tiền, chính khí, dọc theo đường đi cũng chưa cùng Diệp Phạn nói chuyện. Nàng biết Diệp Phạn từ nhỏ liền khát vọng thân tình, nếu là nàng vẫn luôn lệnh Diệp Phạn, Diệp Phạn tuyệt đối sẽ chính mình dán lên tới. Diệp Phạn nếu đã biết, chỉ biết châm chọc mà mở miệng đưa nàng bà chữ, tưởng quá nhiều. Nàng đã sớm không phải nguyên chủ, càng sẽ không cùng nhếp vi như lá mặt lá trái. Diệp Phạn trực tiếp nói cho nhếp vi như chính mình có việc, lập tức đón xe đi rồi. Chỉ còn lại có nhếp vi như tay dẫn theo túi, nghiến răng nghiến lợi mà đứng ở ven đường. Mấy ngày hôm trước. Ở nút bến Thượng Hải đoàn phim phó đạo cấp Diệp Phạn gọi điện thoại, cùng nàng gõ định rồi vũ nữ nhân vật này. Hôm nay, Diệp Phạn đi công ty ký hợp đồng, nàng bắt được một bộ phận tiền, lúc sau tiền sẽ ở nàng diễn xong này bộ kịch sau lại đánh cho nàng. Nhìn thẻ ngân hàng thượng nhiều ra tới tiền tiết kiệm, Diệp Phạn tâm tình hảo rất nhiều, nàng hiện tại còn không có tìm được khắc kiếm tiền con đường. Hiện tại tiền vừa đến tay, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Từ công ty ra tới sau. Diệp Phạn trên mặt vẫn luôn mang theo cười, nguyên bản nàng giữa mày thanh thanh lánh lánh, như vậy cười, mặt mày ôn nhu không ít. Không ít người liên tiếp quay đầu lại xem nàng, bọn họ nhìn đến Diệp Phạn từ giải trí công ty đi ra, trên mặt lộ ra hiểu rõ thân sắc, bọn họ cho rằng Diệp Phạn là cái nào có chút danh tiếng minh tinh. Diệp Phạn không lưu ý, lập tức đi thương trường, nàng ký hợp đồng trước liền nghị kỹ rồi, phải cho bảo bảo mua cái nhi đồng xe, dẫn hắn đi bên ngoài đi một chút. Ngay thương chính mình không có thời gian bồi hắn có rảnh thời điểm nàng tưởng giáo bảo bảo lái xe. Thương trường mở ra khí lệnh, đẩy môn đi vào, trên người nhật ý bị đuổi tản ra không ít. Diệp Phạn trực tiếp đi hướng nhi đồng chuyên khu, đi mua thích hợp 2-3 tuổi bảo bảo đồng xe. tiểu thư, ngươi yêu cầu cái gì loại hình sao? Nhân viên hướng dẫn mua sắm xem Diệp Phạn túi đầu xem xét đồng xe, biểu tình chuyên trú. Đồng xe chủng loại rất nhiều, Diệp Phạn không biết mua cái nào. Diệp Phạn, thích hợp 2-3 tuổi hài tử ở nơi nào Nhân viên hướng dẫn mua sắm xem diệp phạn như vậy tuổi trẻ, nàng căn bản không cảm thấy diệp phạn là tự cấp chính mình nhi từ mua, phải nói, nàng liền không hướng kia phương diện tưởng. Nhân viên hướng dẫn mua sắm chỉ cho rằng diệp phạn hoặc là là cho nhà mình thân thích mua, hoặc là chính là mua tới tặng lễ. Diệp phạn chọn hảo một chiếc nhi đồng xe đạp, nhan sắc cũng là thích hợp nam Hải màu lam. Diệp phạn thanh toán tiền, điền trong nhà địa chỉ, xe đạp ngày mai là có thể đưa đến nhà nàng. Lại một cục tâm sự, diệp phạn bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Đến lúc đó nàng sẽ cho bảo bảo một kinh hỉ Diệp Phạn vừa mới đi qua hành lang trong ngáy mắt, thiếu chút nữa cùng nên diện người đụng phải. Diệp Phạn thực mau nói thanh, xin lỗi. Kia nữ nhân gật gật đầu, động tác có chút chậm chạp. Từ Diệp Phạn góc độ này xem qua đi, người nọ sắc mặt tái nhật đến lợi hại. Diệp Phạn níu như mày, lập tức dừng bước chân, ngươi không có việc gì sao. Người nọ sắc mặt trắng bệnh, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Diệp Phạn chạy nhanh đỡ lấy nàng, ngươi đi Diệp Phạn đem nàng đỡ tới rồi một bên ghế giải thượng, Diệp Phạn xem nàng vẫn luôn dùng tay ốm bụng, mở miệng do hỏi, là dạ dày đau sao? Trinh Bình gật gật đầu, bởi vì thời tiết nhiệt, nàng có chút rất nhỏ bị cảm nắng, hơn nữa dạ dày đau, cả người ra một thân mồ hôi lạnh. Diệp Phạn từ trong bao lấy ra dạ dày dược, từ phụ cận cửa hàng tiếp một chén nước. Nguyên chủ thường xuyên không chừng khi ăn cơm, bệnh bao tử có điểm nghiêm trọng, cho nên Diệp Phạn sẽ thường thường bị dạ dày dược, để bất cứ tình huống nào. Trinh Hảo rất nhiều, nàng mở miệng nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi a Diệp Phạn cười cười, là ta không cẩn thận đụng vào ngươi mới đúng. Diệp Phạn xem nữ nhân đã bắt đầu dần dần khôi phục nói, ngươi nếu là còn khó chịu, đã kêu người nhà ngươi tới đón đi. Trinh Bình gật đầu, ta đã khá hơn nhiều, đợi lát nữa ta cháu trai sẽ đến tiếp ta. Diệp Phạn ngồi ở bên người nàng, chuẩn bị chờ trình Bình cháu trai tới lại đi. Trinh Bình cảm thấy Diệp Phạn trợ giúp nàng, đưa ra tưởng cùng nàng trao đổi một chút liên hệ phương thức. Diệp Phạn vui vẻ đồng ý bất quá nàng luôn mãi tỏ vẻ, chính mình bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hơn nữa Trình Bình còn bị chính mình đụng vào. Trình Bình đánh giá Diệp Phạn một hồi lâu, càng xem càng vừa lòng, ngươi vài tuổi. Diệp Phạn trả lời, 25. Tuổi vui vặn, Trình Bình trong lòng nghĩ, rất là vừa lòng, nhưng là không có biểu hiện ở trên mặt. Ta xem ngươi người thực hảo, có bạn trai sao? Diệp Phạn giật mình, nàng nhìn ra Trình Bình ý đồ, có thể là tưởng cho nàng giới thiệu cá nhân. Nàng có chút giở khóc giở cười, không có. Trình Bình trong lòng vui vẻ, còn tưởng tiếp tục hỏi, trong bao điện thoại văng lên. Là ta cháu trai đánh tới, hắn hẳn là tới rồi. Diệp Phạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhân cơ hội đưa ra rời đi, ta đây đi trước, trong nhà có điểm sự. Trình Bình đang chuẩn bị ân xuống tiếp nghe kiện, nghe được Diệp Phạn nói, có chút tiếng ối Ở lâu một hồi cũng hảo, thấy nàng cháu trai mặt sau lại đi cũng không mượn Bất quá Trình Bình cũng biết không nên giữ lại, nàng trơ mắt mà nhìn Diệp Phạn rời đi. Một lát sau, thương trưởng cửa đi vào tới một cái nam nhân. Hán tuổi trẻ anh Tuấn, hình dáng rõ ràng, ăn mặc một thân đơn giản áo sơ mi, cũng phá lệ dẫn nhân chú mục Hạ Hàn. Trình Bình thấy Hạ Hàn, ánh mắt sáng lên. Vừa rồi có một cái thực tốt nữ sinh giúp ta. Trình Bình nghĩ thầm, nữ nhân kia Mỹ lệ thiện tâm, nhìn qua cùng hắn cháu trai còn man xứng đôi. chương 7 chương 7 Hạ Hàn mang theo kính dâm, nơi này thương trưởng người không nhiều lắm, cho nên không có người nhận ra hắn. Bởi vì Hạ Hàn liền ở phụ cận, cho nên Trình Bình mới gọi điện thoại cho hắn. Hạ Hàn làm tài xế đem Trình Bình đưa đến trong nhà, hắn lập tức đi chạy tới mặt khác hoạt động. Đến nỗi Trình Bình trong miệng nhắc tới nữ hải kia, Hạ Hàn cũng không có để ở trong lòng. Hôm nay đoàn phim không có Diệp Phạn xuất diễn, Diệp Phạn vừa vặn không ra thời gian, tới bồi bảo bảo học xe. Diệp Phạn ngày hôm qua định ra nhi đồng xe cũng thực mau tới rồi, nàng xuyên một kiện đơn giản màu trắng áo thun cùng quần jean, liền chuẩn bị ra cửa. Diệp Phạn không mang hải tử ra quá môn, nàng đem Diệp Đạc sẽ dùng đến đồ vật đều mang lên, lặp lại kiểm tra có hay không đánh rơi. Diệp Đạc đang ngồi ở mép giường, nhìn Diệp Phạn đi tới đi lui, hắn lắc lư cẳng chân, mụ mụ. Nghe được bảo bảo thanh âm, Diệp Phạn đi qua. Diệp Phạn ngồi sổm mép giường, nàng sờ sờ bảo bảo phì đô đô mặt, mụ mụ muốn mang người đi ra ngoài chơi. Diệp Đạc Khanh khách mà cười tay nhỏ chụp đến hang say, đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi. Ra ngoài chơi. Nói như vậy Minh Hôm nay mụ mụ sẽ vẫn luôn bồi hắn. Diệp Phạn thơm một ngụm Diệp đạc mập mặt mặt, nàng kéo hảo túi khóa kéo, ôm bảo bảo chuẩn bị ra cửa. Diệp Phạn nhìn đến Lý Mẹ từ phòng bếp ra tới, cười nói. Lý Mẹ, ngày thường ngươi mang bảo bảo vất vả, hôm nay liền nghỉ một ngày đi. Diệp Phạn đóng phim thời điểm luôn là không ở nhà, Lý Mẹ đem đô đô mang thực hảo, giúp nàng chiếu cố rất lớn. Lý Mẹ còn nghĩ thừa Diệp Diệp Phạn không ở nhà, đem phòng ở quét tức một lần. nhưng ở diệp Phạn kiên trì hạ Lý mẹ mới nghỉ ngơi xuống dưới. Hôm nay thời tiết không tồi, Thái Dương bị che lấp ở tầng mây mặt sau, ngẫu nhiên mới có ánh mặt trời chiếu hạ. Bảo bảo tại đây loại thời tiết ra cửa cũng sẽ không bị phơi thương. Hùng chi, Diệp Phạn tuyển địa điểm liền ở tiểu khu phụ cận công viên, có chuyện gì cũng có thể kịp thời về nhà. Đô đô chưa từng có kỵ qua xe, hắn đối xe biểu hiện hứng thú thật lớn, mông ngồi xuống đi lên, liền luyến tiếp dịch xuống dưới. Diệp Phạn đem trước luân chân đặng cười bỏ, làm đô đô tùy ý mà đặng bánh xe Đô, đô ở nhà đãi lâu rồi, vừa đến bên ngoài liền giải điên giường như chơi, nhưng là hắn ở chơi đồng thời, cũng nhất định phải thấy Diệp Phạn, nếu không không có cảm giác an toàn. Diệp Phạn ở đô đô phía sau đi theo, làm hắn vừa quay đầu lại là có thể nhìn đến chính mình. Tại đây trong quá trình, Diệp Phạn không cấm tỉnh lại chính mình, nàng có phải hay không cấp hải tử quan ái vẫn là không đủ nhiều. Nàng không có đương quá người khác bụi mụ, nhưng là nàng tin tưởng chính mình sẽ nỗ lực trở thành tốt nhất bụi mụ. Công viên bên cạnh có một cái loại nhỏ công viên giải trí, phụ cận cư dân thường xuyên mang hải tử tới chơi. Đây là ngươi nhi tử A. Người nói chuyện là một người đồng dạng mang theo hải tử mụ mụ, nàng hải tử liền cùng đô đô không giống nhau, ra đến không được, nơi nơi tán loạn, nàng hận không thể trực tiếp cột vào bên người. Nàng hải tử chính là buông tay không, con nhà người ta như thế nào liền tung ta tung tăng mà đi theo chính mình mụ mụ đâu. Diệp Phạn cười cười, bởi vì ta công tác vội, không có thời gian bồi hải tử, hải tử tương đối dính ta. Diệp Phạn nhìn thoáng qua ở công viên giải trí điên chơi đô đô, hai tử có thể hoạt bắt một chút tương đối hảo. Đô đô xem mụ mụ ở cùng người khác nói chuyện, không theo kịp, chân ngắn nhỏ mại đến bay nhanh, bổ nhào vào Diệp Phạn trong lòng ngực. Mụ mụ, hảo chơi. Đô đô ngửa đầu nhìn, hắn có vui vẻ sự tình, liền nhịn không được cùng Diệp Phạn chia sẻ, ngại thanh mại khí mà nói cái không ngừng. Thằng đến sắp về nhà thời điểm, hắn còn chưa đã thèm. Chúng ta lần sau lại đến chơi hảo sao. Diệp Phạn nhéo nhéo đô đô tròn tròn vành thai. Cứ việc hắn luyến tiếp về nhà, nhưng là mụ mụ nói hắn nhất định sẽ nghe. Đô đô khôn mặt nhỏ nhăn, lại hiểu chuyện mà nói, hảo. Diệp Phạn đem đô đô trên mặt hắn lau, hắn chơi đến thật là vui, mồ hôi đem đầu tóc dính ướt, có vài sợi dính ở mặt sườn. Ta đáp ứng bảo bảo, về sau còn sẽ lại đến. Diệp Phạn làm bảo bảo ngồi ở ghế dựa thượng, nàng đẩy nhi đồng xe, trở về nhà. Hôm nay, Diệp Phạn đi vào phim trường. Hôm nay nàng làm theo là thay thế Đường Cẩm, cùng Hạ Hàn đối diễn. Đường cầm nhìn Diệp Phạm, đáy mắt ẩn đen quét. Ngay từ đầu nàng biết chính mình sẽ cùng quốc tế ảnh đế Hạ Hàn đắp diễn, trong lòng thập phần cao hứng, nhưng là bạn trai Đoạn Kỳ lại đưa ra, không nghĩ nhìn đến nàng cùng Hạ Hàn có tứ chi tiếp xúc. Hương Chi, hiện tại nàng cùng Đoạn Kỳ là quốc dân CP, nếu là nàng ngược lại đáp thượng Hạ Hàn, sẽ đối nàng thanh danh cực kỳ bất lợi. Chính là Đường cầm đích sắc không cam lòng, Đoạn Kỳ tuy rằng là lưu lượng tiểu sinh, Nhưng là đoạn kỳ làm sao có thể cùng Hạ Hàn so sánh với. Hạ Hàn tuổi trẻ anh tuấn, năng lực cực cường, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ hoàn mỹ đối tượng. Đường Cẩm căm giận mà nghĩ. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, Đường Cẩm không có rời đi, nàng ngồi ở chỗ kia, nhìn Diệp Phạn đóng phim. Diệp Phạn trước thời gian tới rồi, nàng liếc mắt một cái liền quét tới rồi ở một bên nghỉ ngơi Đường Cẩm. Ngay thường Đường Cẩm không diễn thời điểm, nàng là sẽ không xuất hiện ở đoàn phim. Mà Đường Cẩm không biết cái gì nguyên nhân. Nàng không những tới, đến còn so những người khác muôn sớm. Diệp Phạn hóa hảo trang sau, thay cùng đường cẩm cùng khoản quần áo, bắt đầu chuẩn bị đóng phim. Trận này diễn giảng chính là, nam chủ cùng nữ chủ ở hoàn thành nhiệm vụ khi, bị người đổi giết. Nam chủ vì cứu nữ chủ, bị trùy thủ đâm một đao. Nữ chủ đỡ nam chủ vào một gian bước đi kho hàng, nữ chủ chiếu cố bị thương nam chủ, hai người ở chỗ này vượt qua một đêm. Diệp Phạn diễn chính là cùng hạ hàn ôm kia một đoạn diễn. Dựa theo cốt truyện phát triển Hạ Hàn bị thương nặng hôn mê, dựa vào Diệp Phạn trên người. Một đạo bóng ma phúc hạ, Hạ Hàn nhắm hai mắt lại, cả người chiều Diệp Phạn khuynh lại đây. Hạ Hàn thân mình đè ép lại đây, Diệp Phạn dơ tay đỡ Hạ Hàn. Lúc này, Hạ Hàn môi mỏng không cẩn thận cọ qua Diệp Phạn vành tai. Hai người đều là sửng sốt. Diệp Phạn lô thai tức khắc trở nên nóng cháy, nhiệt ý nảy lên nàng gương mặt. Hạ Hàn thần sắc nhạt nhẽo, cặp mắt kia phảng phất hổ sâu giống nhau, vọng không thấy đế. Đạo diễn hô lớn một câu, "Tập, thực hảo." đánh vỡ hai người lược hiện xấu hổ không khí. Diệp Phạn rời mắt, không có xem Hạ Hàn. Hạ Hàn cũng chầm mặc, không nói gì. Đạo diễn tán thưởng mà mở miệng, "Hạ Hàn, ngươi diễn thực hảo, một cái bị thương người chính là như vậy biểu hiện." Diệp Phạn ngươi cũng diễn không tồi, trận này diễn ta thực vừa lòng." Đạo diễn rời đi sau, Hạ Hàn nhìn Diệp Phạn, đột nhiên nói một câu, "Xin lỗi." Đen nhánh con ngươi nhìn Diệp Phạn, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại nghiêm túc. Diệp Phạn mỉm ra, nhẹ giọng nói, "Không có việc gì." Nàng rất rõ ràng, vừa rồi kia chỉ là ngoài ý muốn. Cái này tiểu nhạc đệm không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới, cái này lơ đắng hôn, giống như là hai người cộng đồng bí mật. Đường cầm vẫn luôn nhìn bọn họ hai người, đáy mắt ghen ghét chi sắc càng hiện. Diệp Phạn rõ ràng chỉ là nàng thế thân, lại có thể cùng Hạ Hàn đóng phim, nàng dựa vào cái gì. Đường cầm ánh mắt hiện lên lạnh lẽo Tiếp theo chàng diễn là Diệp Phạn chiếu cố hôn mê Hạ Hàn. Hạ Hàn thân mình lạnh băng, Diệp Phạn cởi quần áo của mình Hai người ôm nhau ở bên nhau, Diệp Phạn dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp thân thể hắn. Diệp Phạn do dự. Đạo diễn ra tiếng, "Diệp Phạn, Hạ Hàn các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta hiện tại chụp được một tuần kịch." Diệp Phạn không có biện pháp, chỉ phải đi tới. Bởi vì nàng là thế thân, không thể bị màn ảnh chụp đến mặt. Diệp Phạn nghiêng mặt, đen nhánh đầu tóc chặn nàng đại bộ phần mặt. Diệp Phạn đem hôn mê Hạ Hàn đặt ở trên mặt đất, nàng trầm mặt mà nhìn Hạ Hàn. Dựa theo kịch bản yêu cầu, Hiện tại nàng hẳn là cởi ra hai người quần áo. Diệp Phạn công hạ thân tử, vừa mới tới gần hạ hàn, Diệp Phạn liền cảm giác hạ hàn trên người thanh lánh hơi thở. Nặng nghề mà vây quanh nàng. Diệp Phạn đẹ nặng đáy lòng cảm xúc, nàng nhẹ nhàng mà bỏ đi hạ hàn quân trang. Sau đó, nàng lại cởi chính mình áo khoác. Diệp Phạn động tác một đốn. Tiếp theo mặc diễn, nàng muốn ôm lấy hạ hàn, hai người ôm ở bên nhau. Diệp Phạn tuy không muốn cùng hạ hàn tiếp cận, nhưng là trận này diễn đã tiến hành đến nơi đây Nàng cần thiết diễn đi xuống Diệp Phạn cúi xuống thân mình Nam ở hạ hàn bên người Hai người một tả một hưu, khoảng cách rất gần Diệp Phạn thân mình căng chặt Nàng lần đầu ly một người nam nhân như vậy gần Diệp Phạn vươn tay Tay nàng chỉ là đáp ở hạ hàn trên người Hư hư rửa vào nơi đó Hai người trung gian trước sau cách một khoảng cách Hạ hàn nhắm mắt lại Lại là kêu nhật nhạt thanh hương Đánh út về phía hắn chót núi Đó là Diệp Phạn trên người hương vị Hạ Hàn có thể cảm giác được Diệp Phạn tay đặt ở chính mình bên cạnh người. Hắn từ trước đến nay không mừng người khác tới gần, nhưng kỳ quái chính là, hắn cũng không chán ghét Diệp Phạn đụng chạm. Diệp Phạn cũng không có giống kịch bản nhắc tới như vậy, ôm lấy chính mình. Tự hồ thập phần câu thúc. Tập. Đạo diễn hô một tiếng. Hạ Hàn cùng Diệp Phạn đồng thời đứng dậy, nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn như mày, Diệp Phạn, ngươi ly Hạ Hàn quá xa. Ngươi hẳn là ôm lấy Hạ Hàn. Trận này diễn là nam nữ chủ cảm tình quan trọng Người nếu ly hạ hàn rất xa, liền không thể biểu hiện ra hai người tình cảm chuyển biến. Diệp Phạn hít sâu một hơi, nếu lần này lại nở dê, nàng lại muốn gần chút nữa hạ hàn. Không bằng trực tiếp một lần quá, tránh cho hai người lại lần nữa tiếp xúc. Diệp Phạn, đạo diễn, ta đã biết. Đánh bản tiếng văng lên, màn ảnh kéo gần, nhắm ngay hạ hàn cùng Diệp Phạn. Diệp Phạn chỉ là cái thế thân, nàng đưa lưng về phía màn ảnh, chính mặt không có nhập kính. Diệp Phạn tâm một hành, ruôi tay ôm vòng lấy hạ hàn thân mình. Hạ hàn nhận thấy được eo sườn truyền đến mềm mại xúc cảm. Cùng lần trước bất đồng, này cổ tinh tế vẫn luôn không có biến mất. Diệp Phạn gương mặt nóng lên, nhưng là, tay nàng lại không có thu hồi. Như Cũ hoàn ở hạ hàn eo sườn. Diệp Phạn nhớ tới đạo diễn nói, nàng túi đầu, vui lâu ở hạ hàn trước ngực. Tóc dài nhẹ nhàng phất quá hạ hàn ngôi, tê dại ma. Hai người dựa đến như vậy gần, Diệp Phạn tim đập nhanh vài phần. Có thể là không thói quen đột nhiên thân mật hành động. Diệp Phạn mềm mại lạnh leo thân thể. Gián hạ hàn ấm áp ngực. Một kiện quân trăng hạ, hai người ôm nhau. Không khí phẳng phất đều trở nên nóng dự cái mội lên. Chương 88 chương Cụ... Đạo diễn kêu đỉnh. Đạo diễn trên mặt mang theo cười, này thông qua, các ngươi biểu hiện đến không tồi. Đạo diễn vừa ra thanh, diệp phạn liền từ hạ hàn trong lòng ngực ngồi dậy, quân trăng từ nàng trên vai chạy xuống xuống dưới. Một bàn tay từ nàng phía sau dối lại đây, thuận tay tiếp được áo khoác. Hạ hàn ở đạo diễn kêu đỉnh thời điểm, cũng ngồi dậy thân Diệp Phạn cùng hạ hàn hai người từng người thoái nhượng một bước, diễn chung cảm xúc hoàn toàn rút ra, một lần nữa về tới ngày thường bộ ráng. Mặc cho ai xem đều là một đôi không có giao thoa người xa lạ. Diệp Phạn chiều hạ hàn gật gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Quá mấy ngày, Diệp Phạn sẽ chính thức tham diễn vũ nữ nhân vật, không lâu trước đây, kịch bản phát tới rồi Diệp Phạn trên tay. Diệp Phạn thực quý trọng lần này cơ hội, cho nên nàng đối đãi nhân vật này cực kỳ nghiêm túc. Diệp Phạn đem đô đô hống ngủ sau đem chăn dịch hảo. Tay chân nhẹ nhàng mà mở ra cửa phòng, ra phòng. Phòng khách đèn còn sáng lên, Diệp Phạn chuẩn bị đem kịch bản lại xem một lần. Diệp Phạn muốn diễn chính là nữ chủ tỉ muội một cái lưu lạc bên ngoài tư sinh nữ, cẩm đàm. Nàng lưu lạc phong trần sau, trang trọc ở các màu nam nhân chi gian, thành thạo. Nàng tan nhẫn độc ác, là cái rắn giết mỹ nhân, ở một cái cơ hội hạ, ngầm vì Nhật Bản người cống hiến. Cầm đàm nhiệm vụ là ám sát nam chủ. Diệp Phạn chính nghiền ngẫm nhân vật tính cách t Phía sau môn đột nhiên khai. Diệp Phạn chạy nhanh buông trên tay kịch bản, quay đầu nhìn lại. Không biết khi nào, Đô Đô tỉnh, hắn một bên xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, một bên chiều Diệp Phạn đã đi tới. Rõ ràng Đô Đô đôi mắt vẫn cứ nửa hiếp, nhưng lại nghiêng ngả lảo đảo mà hướng Diệp Phạn bên này đi. Thực xin lỗi, là mụ mụ đem người đánh thức sao? Diệp Phạn thanh âm thực ôn nhu. Vừa nghe đến Diệp Phạn thanh âm, Đô Đô cái miệng nhỏ một bẹp, muốn khóc không khóc. Hắn tức khắc nhanh hơn bước chân hướng tới Diệp Phạn chạy chậm lại đây Diệp Phạn răng hai tay cánh tay, bảo bảo lập tức liền bổ nhào vào Diệp Phạn trong lòng ngực. Không phải mụ mụ sai. Đô đô lắc đầu, là mụ mụ không ở bảo bảo bên người. Đô đô tay béo nhỏ gắt gao mà ôm Diệp Phạn cổ, không bông tay, hắn dùng chính mình thịt thịt mặt vẫn luôn hướng Diệp Phạn trên mặt cọ. Tường mụ mụ ôm một cái ngủ. Đô đô mềm mại mà mở miệng. Diệp Phạn sờ sờ đô đô mặt, bảo bảo trước ngủ, mụ mụ đợi lát nữa lại qua đây hảo sao. Bảo bảo điễu môi, không tốt mụ mụ muốn công tác bảo bà bồi. Diệp Phạn nhìn Đô Đô nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, giật mình. Ở Diệp Phạn đi ra ngoài đóng phim thời điểm, Đô Đô hỏi Lý mẹ, Mụ Mụ đi làm gì? Lý mẹ nói Diệp Phạn vì bảo bảo, đi bên ngoài công tác. Hơn nữa Mụ Mụ công tác thực vất vả, làm Đô Đô nhớ rõ đối Mụ Mụ hảo một chút. Đô Đô nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc mà đáp ứng rồi xuống dưới. Diệp Phạn đôi mắt có chút nhiệt, nàng đem Đô Đô thân mình phong chính, làm hắn cúi ở chính mình trong lòng ngực. Vừa rồi từ trong phòng chạy ra thời điểm, Hắn trần trụi chân, không có mặc dày. Từ nàng xuyên tiến thế giới này, đã có một đoạn thời gian. Vừa mới bắt đầu, Bảo Bảo đối nàng tới nói, là cái xa lạ tồn tại. Nàng sinh mệnh đột nhiên xông vào một cái ngoại lai chi khách, nhưng theo thời gian trôi qua, Bảo Bảo lại trở thành nàng quan trọng nhất người. Diệp Phạn cười cười, phía trước nàng còn kiên trì muốn độc lai độc vãng, bởi vì sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng cùng phiền thoái. Hiện tại xem ra, không có gì sự tình là không thể thay đổi. Đô đô nhìn Diệp Phạn không có mở miệng. Hán vươn tay nhỏ phủng Diệp phan mặt. Mụ mụ, ta sẽ mau mau lớn lên, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, làm ngươi chủ căn phòng lớn. Diệp Phạn giờ khóc giờ cười, đáy lòng lại phim ấm, nàng không có ra tiếng phản bác. Diệp Phạn đem đô đô tiểu thân mình hướng lên trên lấy thác. Kêu mụ mụ cảm ơn bảo bảo, bất quá bảo bảo phải nhớ đến, làm bất luận cái gì sự đều phải làm đến nơi đến chốn Đô đô không nghe hiểu, ngơ ngẩn mà nhìn Diệp phản, vẻ mặt ngây thơ. Diệp phản quyết định một chút giáo Nàng không hy vọng đô đô lớn lên về sau sẽ đi lên oai lộ. Bảo bảo liền ở mụ mụ trong lòng ngực ngủ, được không? Đô đô thỏ qua tới, mãi thanh mại khi mà nói, hảo. Diệp Phạn cầm một khối mới vừa tẩy tốt thuần miên áo thun, nàng chết trưởng thành hình vông, đặt ở bảo bảo đôi mắt thượng. Ánh sang tối xâm lại, đô đô thực mau liền ngủ rồi, lâu dài hô hấp lúc lên lúc xuống. Diệp Phạn một bàn tay ôm đô đô, một bàn tay phiên kịch bản. Nàng tận lực điều chỉnh tốt tư thế, làm đô đô ngủ đến thoải mái điểm Ngay hôm sau, Diệp Phạn đi vào phim trường, đi vào phòng hóa trang. Phòng hóa trang đã ngồi vài người, các nàng là trận này diễn diễn viên của chúng. Các nàng diễn chính là Diệp Phạn phía sau khiêu vũ vũ nữ. Những người đó thấy Diệp Phạn, thần sắc tức khắc trở nên khắc thường. Trong đó một người âm dương quái khí mà nói, cũng không biết nàng là như thế nào bắt được nhân vật này. Rõ ràng nàng chỉ là đường cẩm thế thân, đâu ra tốt như vậy tài nguyên, khẳng định có quỷ. Vũ nữ cẩm đàm xuất diễn tuy không nặng nhưng so với diễn viên quần chúng tới, không biết muốn hảo bao nhiêu. Diệp Phạn có thể diễn nhân vật này, đại gia trong lòng hoặc nhiều hoặc ít mang theo ghen ghét. Thanh âm tế tế mật mật mà truyền tiến Diệp Phạn trong thai, Diệp Phạn thần sắc chưa biến. Nàng thập phần rõ ràng, giới giải trí chính là như vậy. Người không đi treo chọc người khác, có một số người có một số việc cũng sẽ chủ động tìm tới môn. Nàng chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được. Lúc này, một người ra tiếng, thật là buồn cười, người khác như thế nào bắt được nhân vật quan các ngươi chuyện gì? Người nói chuyện kêu Tống Mạn, nàng cũng là diễn viên quần chúng trí nhất. Ngày đó Diệp Phạn thay thế Đường Cẩm diễn trời mưa kia chẳng diễn thời điểm, nàng cũng ở đây. Diệp Phạn ngờ d제 nhiều như vậy thứ, không có một tia không kiến nhẫn, càng gần đến mức cuối, hoàn thành đến càng tốt. Tống Mạn lạnh lùng nói, các ngươi có công phu nói xấu, còn không bằng hảo hảo nghĩ lại, vì cái gì người khác có thể bắt được nhân vật, mà các ngươi lại không được. Rất nhiều chuyện không phải dựa mồm mép là có thể được đến. Tống Mạng một mở miệng, Những người đó đều không nói Tống mạng ngồi vào Diệp Phạn bên cạnh Diệp Phạn nhìn về phía nàng Nghiêm túc mà nói một câu, cảm ơn Tống mạng cười, không khách khí Nàng thưởng thức Diệp Phạn nghiêm túc Tự nhiên sẽ giúp nàng Diệp Phạn vừa muốn tiếp tục nói chuyện Lúc này, chuyên viên trang điểm kêu nàng một tiếng Làm nàng lại đầy hòa trang Diệp Phạn mặt mang xin lỗi Ta hãy đi trước Tống mạng gật đầu Diệp Phạn ngồi vào chuyên viên trang điểm trước mặt Chuyên viên trang điểm nhìn kỹ Diệp Phạn, mặt. Diệp Phạn từ Mỹ Nhưng là nàng mặt lại có chút thanh lánh Mà Cẩm Đàm là chu toàn với các nam nhân chi gian phụ nữ, bởi vậy, lần này trang dung muốn hơi làm chút thay đổi. Chuyên viên trang điểm ở Diệp Phạn trên mặt tinh tế miêu tả, một lát sau, trang dung hoàn thành. Chuyên viên trang điểm dừng lại động tác, nhìn về phía Diệp Phạn. Diệp Phạn làn da tuyết trắng, môi đỏ hơi nhấp, khóe mắt thoáng cười mảo. Nàng chậm rãi xem một cái, đáy mắt phảng phất đều là mê hoặc. Diệp Phạn nhìn thoáng qua trong gương chính mình, sau đó nàng cầm lấy khăn che mặt. Mông ở trên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Cầm đàm nhân vật này vừa mới bắt đầu lên sân khấu khi, cũng không lộ mặt. Lúc sau mới có thể tháo xuống khăn che mặt. Mặt khác diễn viên quần chúng cùng Diệp Phạn cùng rời đi phòng hòa trang. Các nàng đi vào phim trường, mọi người nhìn qua đi, hô hấp cứng lại. Trước mắt chỉ xem tới được cầm đầu nữ nhân kia. Diệp Phạn ăn mặc màu đỏ sầm sơn xám đen nhánh tóc dài văn khởi. Sơn xám phát họa ra nàng dáng người, mảnh khảnh vòng eo, thon dài đùi dấu ở sườn hạ Dáng người thoát tha vũ mỹ, mang theo khí phong tình. Diệp Phạn đầu ngón tay tuyết trắng, mặt trên phúc đỏ tươi sơn móng tay. Như vậy nùng liệt nhan sắc, ở diệp Phạn trên người, lại tựa hồ không hiện phong trần. Diệp Phạn trên mặt che một tầng khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mỹ lệ thanh lánh đôi mắt. Nàng dù chưa lộ ra toàn cảnh, nhưng phim trường người đều không khỏi ngây người, bọn họ trong lòng có một ý niệm. Diệp Phạn chính là này mời dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, nhất phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Hạ Hàn nhạt liếc mắt một cái. Trên mặt không có gì biểu tình. Đạo diễn nghĩ thầm, hắn biết Diệp Phạn là cái mỹ nhân, sở dĩ làm nàng diễn vũ nữ, cũng là cho nàng một cái cơ hội. Cơ hội này, Diệp Phạn nếu bắt được, đối nàng tới nói là một cái thực tốt cơ hội. Nhưng nếu Diệp Phạn kỹ thuật diễn không quá quan, gần chỉ là một cái bình hoa, như vậy cũng chỉ đến đó mới thôi. Đạo diễn sắc mặt chưa biến, mở miệng, chuẩn bị một chút, trận này diễn lập tức bắt đầu. Ánh đèn sư chuẩn bị ổn thỏa, màn ảnh cũng đã điều chỉnh tốt, bản phân cảnh khai hỏa. Diệp Phạn tiến vào nhân vật. Trận này trình diễn chính là vũ nữ mặt ngoài câu dẫn nam chủ, kỳ thật muốn ám sát nam chủ. Ca vũ đại sảnh, nhu hòa ánh đèn hạ, Diệp Phạn che mặt xa, đứng ở trên đài, nàng phong tình vạn trùng, vũ mị cực kỳ. Dưới lại các nam nhân nhìn không chấp mắt mà nhìn Diệp Phạn, lộ ra si mê biểu tình. Chỉ trừ bỏ một người. Diệp Phạn mục tiêu nhân vật, Hạ Hàn. Hạ Hàn ngồi ở phía dưới, từ hắn vào ca vũ thính bắt đầu, tầm mắt từ đầu đến cuối không thấy Diệp Phạn liếc mắt một cái. Diệp Phạn híp lại mắt, khăn che mặt hạ môi đỏ nhấp nhấp. Sau đó, nàng đi xuống sân khấu. Có người đưa cho Diệp Phạn một kiện quần áo. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, lười biếng lại thong thả mà phủ thêm quần áo. Diệp Phạn nhìn Hạ Hàn, đi bước một chiều hắn đi tới, bước chân không nhanh không chậm, mỗi một bước đều mang theo phong tình. Đi lại gian, sườn sám hơi hơi đong đưa, mơ hồ có thể thấy thon dài tuyết trắng đuổi, vũ mị mê người. Diệp Phạn đi đến Hạ Hàn trước mặt, Hạ Hàn như cũ nhìn chăm chú vào trong tay rượu. Mí mắt nâng cũng không nâng, hoàn toàn không dao động. Diệp Phạn vòng đến hạ Hàn phía sau, túi xuống thân mình, tuyết trắng tay phất ở hạ Hàn trên vai, một chút hạ Di, mang theo mê hoặc. Nàng trên mặt mang theo cười, đáy mắt lại ẩn lạnh léo. Nàng một cái tay khác rôi hướng chân bộ, nơi đó cất giấu một phen lạnh băng thương. Lúc này, hạ Hàn bỗng nhiên xoay người, thon dài tay bỗng dưng bóp lấy Diệp Phạn cổ. Diệp Phạn bị bắt ngửa đầu, nhìn hạ Hàn đôi mắt. Hạ Hàn khuôn mặt lạnh lùng, đáy mắt không có bất luận cái gì độ ấm. Hắn tay một chút buộc chặt. Hắn hít mắt, ngữ khí lạnh băng, ai phái ngươi tới. Bên ngoài tiếng súng văng lên, hạ hàn lúc này mới buông lòng tay. Đạo diễn, tập. Hắn thanh âm mang theo kinh hỉ Phía trước Diệp Phạn chỉ là một cái thế thân, diễn kịch khi cũng không cần lộ mặt, bởi vậy đối kỹ thuật diễn yêu cầu cũng hạ thấp rất nhiều. Hắn muốn tưởng rằng Diệp Phạn sẽ làm hắn thất vọng, không nghĩ tới lúc này đây, Diệp Phạn mang theo khăn che mặt, hắn cũng có thể cảm nhận được nàng mị hoặc, vừa rồi rút súng khí thế cũng làm hắn trong lòng chấn động. Hạ Hàn kỹ thuật diễn tinh vi, Diệp Phạn tuy không kịp hắn, nhưng cũng không làm người ra diễn. Hai người vừa rồi đối diễn, hắn phản Phất cũng ở vào ngập trong vàng son bến Thượng Hải. Làm Diệp Phạn diễn cầm đàm, quyết định này hắn quả nhiên không có làm sai. Diễn xong trận này diễn, Diệp Phạn lại khôi phục thanh lánh thần sắc, nàng không hề là cái kia vũ mị lười biếng vũ nữ cầm đàm. Hạ Hàn đáy mắt lạnh băng cũng tan, biểu tình nhàn nhạt. Nay hai người nhập diễn đều mau, rút ra nhân vật khi cũng thập phần quyết đoán. Diễn trung diễn chính là cái gì, cùng bọn họ cũng không quan hệ. Quá một đoạn thời gian, đoàn phim ở trên mạng công bố ẩn nút bến thượng hải đầu phát cánh hoa. Nay bộ phim truyền hình đạo diễn, biên kịch là ngành sản xuất nội đứng đầu, diễn viên chính càng là quốc tế ảnh đế Hạ Hàn cùng tiểu hoa Đường Cẩm, bởi vậy, từ bắt đầu quay chi sơ, này bộ kịch liền có rất cao đề tài độ. Cánh hoa một phát ra, liền ở trên mạng khiến cho nhân nghị. Hạ Hàn cùng Đường Cẩm fans ở hai người lấy bùa hạ điên cuồng bình luận. Hạ hàn xuyên quân trang bộ dáng hảo xoay A, mánh liệt yêu cầu đoàn phim nhiều phong mấy tấm ảnh tạo hình. Nam thần diễn cái gì cũng tốt xem, này bộ kịch ta nhất định sẽ truy. Tiểu cẩm cùng hạ hàn hảo đáp A, bọn họ đứng chung một chỗ, còn rất có cảm giác. Đang lúc mọi người đều ở thảo luận này bộ kịch nam nữ chủ khi, lúc này, một ít nho nhỏ thanh âm xuất hiện. Chỉ có ta ở tò mò cái kia che mặt xa nữ nhân là ai sao, nàng đôi mắt hảo Mỹ. Nàng chỉ lộ ra một đôi mắt, cũng đã như vậy Mỹ, nếu lộ ra toàn mặt nói Thật là có bao nhiêu xinh đẹp. Giới giải trí có nảy hào người sao? Khi nào xuất hiện như vậy một cái đại mỹ nhân. Vũ nữ Cẩm Đàm xuất diễn được nhỏ, ở cánh hoa căn bản sẽ không cấp dịp phản nhiều ít màn ảnh. Nhưng là liền như vậy gần vài giây màn ảnh, khiến cho đại gia nhớ kỵ vũ nữ nhân vật này. Chỉ dựa vào cặp kiêu mỹ lệ đôi mắt, cùng mạn rượu dáng người. Nhưng là, cũng có một ít không hài hòa thanh âm. Các ngươi chưa từng nghe qua bóng dáng sát thủ sao? Nói không chừng nàng cả khuôn mặt cũng chỉ có đôi mắt có thể xem. Ta xem đây là tiết mục tổ làm một cái manh ới, nàng tháo xuống khăn che mặt sau nhan giá trị nhất định khăn ưu. Hơn nữa nàng lại Mỹ, có thể có đường cầm đẹp. Trên mạng bình luận càng ngày càng nhiều, khen chê không đồng nhất. Bất quá có một chút bọn họ có thể khẳng định, đó chính là cái này diễn vụ nữ người, khẳng định không có gì bối cảnh, bằng không như thế nào liền tên đều không có công bố. Trên mạng bình luận hai cấp phân hóa, một bộ phận người cho rằng che khuất mặt cái này vũ nữ nhất định lớn lên từ Mỹ. Bọn họ còn đem vũ nữ cùng đường cẩm đặt ở cùng nhau tương đối, suy đoán này hai người nhan giá trị rốt cuộc ai càng cao. Nhưng là đại bộ phận dư luận là thiên hướng đường cẩm đường cẩm phèn dựa nhiều, bọn họ ở ấy bù hạ soát bình luận, nói đến thời điểm kịch bá ra tới, mọi người đều sẽ biết, người này nhan giá trị cùng đường cẩm khẳng định vô pháp so. Mọi người đều ở suy đoán, cái này thần bí diễn viên đến tột cùng là ai. Trong khoảng thời gian ngắn, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Đoàn phim căn bản không thể tưởng được Như vậy một cái nho nhỏ nhân vật, liền mặt đều không có lộ toàn, người sắm vai Diệp Phạn thậm chí vẫn là đường cầm thế thân, ở trên mạng thế nhưng sẽ khiến cho như vậy cao thảo luận độ. Bởi vì đoàn phim chậm chạp không có công khai Diệp Phạn thân phận, dẫn tới trên mạng thảo luận càng diễn càng liệt, đề tài liên tục lên men. Mọi người đều cho rằng này bộ kịch trọng điểm sẽ đặt ở hạ hàn cùng đường cầm trên người, không nghĩ tới vũ nữ nhân vật lại bị lặp lại nhắc tới. Ma nang ở cánh hoa chung màn ảnh chỉ có ngắn ngủn vài giây. chương 9, chương 9 9 Đoàn phim không nghĩ tới cẩm đàm nhân vật này sẽ khiến cho nhiều như vậy thảo luận. Đại gia thảo luận trọng điểm đã không ở nam nữ chủ trên người. Vì lăng xê, bọn họ dứt khoát ngậm miệng không đề cập tới, không công bố diện vũ nữ người là ai, cố ý treo đại gia ăn uống. Bởi vậy, cái này để tài liên tục lên men, thảo luận người càng ngày càng nhiều, mọi người đều ở suy đoán, diện vũ nữ người nọ đến tột cùng là ai. Khách sạn trong phòng, đường cầm nhìn trong gương chính mình, nàng trong tay cầm một chi son môi. Đường cẩm nắm son môi. Một chút tô lên đi. Đỏ tươi nhan sắc phủ lên đường cầm môi, càng thêm có vẻ đường cầm khuôn mặt vũ mị. Không biết vì cái gì, đường cẩm nghĩ tới Diệp Phạn. Diệp Phạn bất quá là một cái thế thân, thế nhưng bắt được vũ nữ nhân vật. Ngày đó Diệp Phạn diễn kịch thời điểm, nàng liếc liếc mắt một cái. Lúc ấy đường cầm ngây ngẩn cả người. Cái kia chưa từng có bị nàng để vào mắt, vẫn luôn làm nàng thế thân tồn tại Diệp Phạn, lại là như vậy đẹp. Đường cầm hiếp hí mắt, nắm son môi tay khẩn vài phần Đường Cẩm cầm lấy di động, chuẩn bị nhìn xem trên mạng bình luận. Ờ nút bến thượng hải đầu phát cánh hoa tuyên bố, mỗi đến lúc này, nàng các fan tổng hội ở đấy bù hạ khen nàng, nàng thích loại này bị người phủng đến cao cao cảm giác. Đường cầm cờ lại mở Weibo, quét vài lần, khỏe miệng trồi lên ý cười. Nàng các fan trước sau như một mà ở khen nàng. Đường Cẩm xem bình luận, khỏe miệng ý cười bỗng nhiên ngưng trụ. Nàng thế nhưng nhìn đến có người nhắc tới Diệp Phạm. Đoàn phim mau nói cho ta biết nhóm diễn vũ nữ người nhỏ là ai a. Nàng lớn lên như vậy Mỹ, ta thật sự rất tò mò. Muốn ta nói, kỳ thật Đường Cẩm nói không chừng không có cái kia diễn vũ nữ người xinh đẹp, giới giải trí Mỹ nhân nhiều như vậy, Đường Cẩm chỉ là bị đại gia phủng cao mà thôi. Đường Cẩm khí cực, nắm di động tay run nhẹ nhẹ. Diệp Phạn tên đều không có xuất hiện ở diễn viên biểu thượng, vì cái gì nàng sẽ bị người chú ý tới. Càng đừng nói, Diệp Phạn liền mặt đều không có lộ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Càng làm cho nàng tức giận là... Vong hưu thế nhưng lấy nàng cùng Diệp Phạn làm tương đối, nói Diệp Phạn nhìn qua chính là cái đại mỹ nhân, thực chờ mong diễn vũ nữ người nọ tháo xuống khăn che mặt thời điểm. Môn mở ra, lý người đại diện đi vào tới, hắn thấy đường cẩm thần sắc, thở dài, ngươi nhìn đến bình luận. Đường cầm lạnh lùng nói, chuyện này ngươi xử lý như thế nào? Ta không nghĩ lại nhìn đến có người đem ta cùng Diệp Phạn tương đối, nàng xứng sao? Đường cầm nhìn đến này đó bình luận thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên là sinh khí, sau đó thế nhưng là khủng hoảng. Bởi vì nàng biết Diệp Phạn thực mỹ, đương Diệp Phạn tháo xuống khăn che mặt sau, những người đó nhìn đến Diệp Phạn mặt, không biết lại sẽ như thế nào khen Diệp Phạn. Lý người đại diện, ta làm thủy quân ở những cái đó ạc marketing ấy bù hạ cùng bình luận, xoay chuyển dư luận, cường điệu tại đây bộ kịch, người càng xuất sắc. Diệp Phạn bất quá là một cái tiểu nhân vật, nàng làm sao có thể cùng người đánh đồng. Đến lúc đó các vong hữu chú ý điểm liền sẽ không ở Diệp Phạn trên người. Đường cẩm trong lòng thoáng bông, nàng nhìn lý người đại diện liếc mắt một cái Đồng nhiên nói một câu, đại gia hiện tại đều còn không biết Diệp Phạn là ai, ai biết nàng rốt cuộc là cái gì thân phận. Lúc này, nếu nhân cơ hội hắc một phen Diệp Phạn, nàng liền càng vừa lòng. Lý người đại diện hiểu ý. Trong một đêm, những cái đó khen đường cẩm bình luận lập tức nhiều rất nhiều, đều ở khen đường cẩm có bao nhiêu đẹp, không phải cái kia diễn vũ nữ người có thể so. Cùng lúc đó, dẫm Diệp Phạn thiệp cũng nhiều ra rất nhiều, thủy quân dẫn đường đại gia, làm đại gia cho rằng Diệp Phạn kỳ thật lớn lên thực xấu. Sở dĩ mang khăn che mặt, chỉ là vì che lấp nàng kia trương khó coi mặt. Hơn nữa ám chỉ đại gia, Diệp Phạn che che giấu giấu không chỉ có mặt không thể xem, kỳ thật thân phận cũng căn bản lấy không ra tay, hắc liêu tràn đầy. Trong khoảng thời gian ngắn, dư luận hướng gió xoay chuyển. Diệp Phạn mở ra máy tính, chuẩn bị xem một chút ẩn nút bến Thượng Hải Cánh Hoa. Nàng xem máy tính thời điểm, đô đô cũng dính ở nàng bên người, một đôi tròn tròn mắt to nhìn chầm chầm màn hình. Đô, đô tuy rằng xem không hiểu mặt trên phong chính là cái gì, nhưng là mụ mụ đang xem, hắn cũng ngơ ngác mà đi theo xem. Lúc này, đô đô đông nhiên nu nhu mà kêu một tiếng, mụ mụ. Diệp Phạn quay đầu xem đô đô, hắn đen nhánh đôi mắt sáng lấp lánh. Đô đô thấy Diệp Phạn không nói chuyện, thịt mụ mút tay ngắn nhỏ hướng máy tính phương hướng chỉ chỉ, ngại thanh mại khi mà mở miệng, mụ mụ ở mặt trên. Diệp Phạn ngẩn ra, chẳng lẽ nói Diệp Đạc nhận ra chính mình. Đô đô thân mình một khinh tay chặt chẽ ghé vào máy tính biên, đầu nhỏ tiến đến trước máy tính mặt, ta muốn xem mụ mụ. Nho nhỏ thân mình một cái kính đi phía trước ấu. Diệp Phạn cười cười, nhẹ nhàng nâng lên bảo bảo mềm như bông tiểu thân mình, đem hắn ôm vào trong ngực. Diệp Phạn một lần nữa cờ lạc mở máy tính, cánh hoa bắt đầu chuyển phát tin. Đô đô nhìn không chấp mắt mà nhìn chầm chầm máy tính. Chờ đến Diệp Phạn xuất hiện thời điểm, hắn ánh mắt sáng lên, bù bấm tay nhỏ vỗ, mụ mụ xuất hiện đô đô thân mình quê quê. Diệp Phạn vội vàng ôm chặt Đô Đô, sợ hắn ngã xuống đi. Diệp Phạn túi đầu nhìn qua đi, hỏi, bảo bảo nhận được mụn mụn. Đô Đô nãi thanh mãi khí mà nói, mụ mụ đẹp. Diệp Phạn ngẩn ra. Đô Đô nghiêm túc mà nói, mụ mụ so với bọn hắn đều đẹp. Diệp Phạn tâm hơi hơi một thác. Như vậy một cái tiểu bảo bối, nàng thật là ái thảm. Đô Đô nhéo Diệp Phạn ngón tay, nhẹ nhàng quốc quơ, tiểu lại âm hưởng khởi, mụn mụ ta còn muốn lại xem Diệp Phạn cười nói, Hảo, Cánh hoa tiếp tục truyền phát tin, mỗi một lần Đô Đô đều nghiêm túc mà nhìn. Cuối cùng, Đô Đô mệt nhọc, đầu nhỏ một chút một chút. Diệp Phạn ôm Đô Đô, nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Đô Đô ngủ sau, Diệp Phạn rời đi phòng. Nàng đã biết trên mạng tin tức, nhìn những cái đó bình luận, trong lòng không có gì gọn sóng. Nàng diễn chính là cẩm đảm nhân vật này, diễn xong này bộ diễn, nàng liền rút ra nhân vật. Đến nỗi diễn ngoại sự tình, liền không ở nàng quan tâm trong phạm vi. Những cái đó ngôn luận ảnh hưởng không đến nàng. Nàng cũng không nghĩ đi để ý. Đường cẩm phòng làm việc áp dụng thi thố, cố tình chèn ép diệp phạm, đề cao đường cẩm làm dư luận thiên hướng đường cẩm Kết quả, các vong hưu đối diện vũ nữ người nọ thân phận càng thêm tò mò. Nhiệt độ càng xào càng cao, những cái đó thiệp háp đều áp không đi xuống. Tình thế căn bản không theo đường cẩm tưởng như vậy phát triển. Đường cẩm tức giận đến tạp mấy cái cái ly, chính là này cũng không tế lấy sự. Lần trước nhiếp vi như ở diệp phạm nơi này bị khí, vẫn luôn không lý nàng Nhiếp Vi Như đi ngân hàng hỏi qua, là Diệp Phạn đem thẻ tín dụng ngừng, nàng là cố ý làm chính mình xấu mặt. Nhiếp Vi Như từ trước đến nay chán ghét Diệp Phạn, tự nhiên sẽ không chủ động kéo xuống mặt, nàng nghĩ nhiều vắng vẻ Diệp Phạn mấy ngày, Diệp Phạn liền sẽ chịu thua. Chiếu Diệp Phạn tính tình, nàng vẫn luôn muốn cùng chính mình trở nên thân cận. Liên tính là Diệp Phạn dọn ra đi, nàng cũng sẽ cách đoạn thời gian gọi điện thoại về nhà. Nhưng là sự tình hoàn toàn thoát ly Nhiếp Vi Như nói trước, Diệp Phạn không những không đem thẻ tín dụng khôi phục Liên cái xin lỗi điện thoại cũng chưa đánh lại đây. Nhiếp Vĩ Như có chút không vui, nàng chỉ có thể chủ động đánh diệp phạn điện thoại. Vừa lúc hôm nay diệp phạn ở nhà, nàng ở bồi bảo bảo chơi thời điểm, Nhiếp Vĩ Như điện thoại đột nhiên đánh tiếng vào. Đô Đô ngồi ở diệp phạn trong lòng ngực, ngửa đầu nhìn nàng, Đô Đô kỳ quái diệp phạn như thế nào không tiếp điện thoại. Diệp phạn cấp Đô Đô làm một cái im tiếng thủ thế, làm Đô Đô không cần nói chuyện, nàng sợ đợi lát nữa Nhiếp Vĩ Như nghe được Đô Đô than âm. Đô Đô vừa thấy diệp phạn như vậy, Hắn lập tức dùng tay nhỏ che lại miệng mình, tròn xoe đôi mắt mở đại đại, một cái kính gật đầu. Đô đô từ trước đến nay thường ngoan. Diệp Phạn cười cười, ấn xuống tiếp nghe kiện, uy. Điện thoại kia đầu nhiếp vi như đợi một hồi lâu, ngựa khí có chút không kiên nhẫn, ngươi như thế nào mới tiếp điện thoại. Diệp Phạn cười thu, biểu tình nhạt nhạt, vừa rồi có chút việc. Nghe thấy Diệp Phạn lãnh đạm ngựa khí, nhiếp vi như nhăn lại, buổi tối ngươi về nhà ăn cơm, ta có việc cùng ngươi nói. Diệp Phạn đã đoán được nhiếp Vy Như muốn nói chút cái gì. Bất quá, Diệp Phạn cũng muốn đi gặp một lần nhiếp Vy Như các nàng, nàng ứng hạ. Còn có việc sao? Không có việc gì ta liền treo. Diệp Phạn nhàn nhạt mà mở miệng. Không Nhếp Vĩ Như còn chưa nói xong, Diệp Phạn liền treo điện thoại. Nhếp Vy Như ngơ ngẩn mà nhìn di động, nàng lập tức nổi lên lửa giận, Diệp Phạn khi nào dám quải nàng điện thoại. Hơn nữa nàng hiện tại mới ý thức được, vừa rồi Diệp Phạn cư nhiên không có chủ động kêu nàng một tiếng mẹ Diệp Phạn treo điện thoại, đem điện thoại đặt ở một bên. Nàng phát hiện đô đô nhìn chầm chầm vào nàng mặt nhìn, hắn tay còn che ở miệng mình trước. Diệp Phạn đem đô đô tay nhỏ kéo xuống tới, hảo, đô đô có thể nói lời nói. Bảo bảo đô đô cái miệng nhỏ, hắn phủng Diệp Phạn mặt, mụ mụ không vui. Hắn ngữ khí thực chắc chắn, Diệp Phạn sứng suốt, vừa định nói chuyện. Giây tiếp theo, đô đô khuôn mặt nhỏ để sắt vào, hắn lấy cái mũi của mình cọ cọ Diệp Phạn mặt. Nhưng bảo bảo sẽ không không làm mụ mụ không vui Diệp Phạn nhịn không được cười, nàng ôm Đô Đô, ở trong phòng chuyển vòng, lại hôn hắn bài khẩu, mới dừng lại. Đô Đô thật đúng là mụ mụ tiểu bảo bối A. Tới rồi buổi tối, Diệp Phạn đem Đô Đô giao cho Lý mẹ sau, ra cửa. Diệp Phạn không có trong nhà chìa khóa, nàng tới rồi cửa sau, ấn vang lên trúng cửa. Trên bàn cơm bãi vài món thức ăn, toàn bộ đều không phải Diệp Phạn thích ăn. Vừa thấy liền biết là nhiếp vi như dùng để ứng phó. Diệp Phạn vừa đến, nguyên chủ mọi mọi Diệp lật cũng từ bên ngoài trở về Hai người vừa vặn đụng phải, Diệp Lật nhìn thoáng qua Diệp Phạn, cố mà làm mà kêu một tiếng, tỷ Ở Diệp Lật khi còn nhỏ, nàng liền nhận thấy được nhiếp vi như đối Diệp Phạn không mừng, nàng học theo, đi theo khi dễ Diệp Phạn. Lại lớn hơn một chút khi, nhiếp vi như lặng lẽ nói cho nàng, Diệp Phạn căn bản không phải nàng thân tỷ tỉ, tỉ. Nhiếp vi như không có lộ ra quá nhiều, chỉ nói điểm này. Từ đó về sau, Diệp Lật đối Diệp Phạn thái độ càng ác liệt. Rõ ràng học phí cùng hết thể phí tổn đều là từ Diệp Phạn cung cấp Nhưng là Diệp Lật không có tâm tồn càng kích. Nàng ngược lại cảm thấy Diệp Phạn lấy về ra tiền quá ít, điển hình một cái bạch nhãn lang. Bất quá, Diệp Lật cũng chính là ở nhà hoành, vừa đến bên ngoài liền thu liễm chính mình tính tình, nhìn qua ngoan ngoan đến không được. Diệp Lật cùng Diệp Phạn chủ động trao hỏi, Diệp Phạn biết nàng vào được, nhưng là nàng đầu cũng không chuyển, nhàn nhạt, nhạt mà Ừ một tiếng. Diệp Lật nhăn chặt mi, này tiện nghi tỷ tỷ như thế nào như vậy, phía trước còn luôn lấy lòng nàng tới. Diệp Lật hư một tiếng. Cũng không để ý tới Diệp Phạm, lo chính mình ngồi ở bàn ăn trước chơi nổi lên di động. Nàng ở suất huệ bồ, nàng đang xem đương hồng tiểu sinh đoạn kỳ tương quan huệ bồ, cũng chính là đường cầm bạn trai. Diệp lật là đoạn kỳ fans, cho nên nàng phi thường không thích đường cầm. Nhếp vị như từ phòng bếp ra tới, nàng xem Diệp Phạm đã tới, lại ngồi ở chỗ kia vẫn không núp ních, một chút cũng không có hỗ trợ ý tứ, nàng sát mặt trầm xuống. Ăn cơm đi. Ăn cơm ăn đến một nửa, nhiếp vị như nghĩ đem Diệp Phạm kiếm tới tiền lấy lại đây Nàng vừa định mở miệng nói chuyện, Diệp Phạn nhận thấy được nàng ý đồ, ở nàng phía trước ra tiếng. Mẹ, lần này ta tiếp một bộ phim mới. Nhiếp vi như không kiên nhẫn, ngươi tiếp liền tiếp, đến lúc đó nhớ rõ đem tiền lấy về ra. Diệp Phạn không lý nàng, ta còn cùng đường cầm đắp diễn, nàng là này bộ diễn nữ chính. Vừa dứt lời, nhiếp vi như chiếc đua rơi trên trên bàn, nàng đáy mắt khó nén hoảng loạn, ngươi như thế nào không cùng ta để qua. Diệp Phạn câu môi cười cười, diễn chúng ta là nàng tỷ tỷ Bất quá nàng diễn chính là cái đại tiểu thư, mà ta lại là cái lưu lạc bên ngoài tư sinh nữ. nhiếp Vĩ như sắc mặt tái nhận, nàng muốn nói gì, lại không mở miệng được. Chương 10 chương 10. Nhếp vi như đáy lòng hoảng cực kỳ, mặt ngoài lại duy trì chấn định, không nghĩ để cho người khác phát hiện không đúng. Nàng một lần nữa cầm một đôi chiếc búa, lúc này nàng nói cái gì cũng chưa để Ngay cả hướng diệp phạm đòi tiền sự tình, nhếp vi như đều đã quên, mãn đầu góc đều là năm đó hải tử đánh trao sự tình. Diệp Phạn đấy mắt hiện lên một tia trăn trọc. Lúc này, vẫn luôn ở chơi di động Diệp Lật ngẩn đầu lên, nàng nghe được Đường cầm tên, quay đầu xem Diệp Phạn. Diệp Lật vẻ mặt tò mò, Đường Cẩm chân nhân lớn lên thế nào? Có phải hay không cùng vi thượng giống nhau xinh đẹp? Còn có Đoạn Kỳ, hai người bọn họ quan hệ thế nào? Diệp Lật thực quan tâm Đoạn Kỳ cùng Đường Cẩm sự, nàng đánh đáy lòng muốn cho Đoạn Kỳ cùng Đường cầm chia tay. Diệp Phạn ánh mắt lãnh đạm, miễn vị như không nghĩ nhắc tới Đường Cẩm sự tình, Diệp Lật cố tình không ngừng hỏi khẳng định sẽ chọc giận nhiếp vi như. Lúc này, nhiếp vi như đột nhiên trồng chiếc búa, thật mạnh đặt lên bàn, ngựa khí rất kém cỏi, có cái gì hảo hỏi. Diệp lật sửng sốt, nàng không rõ nhiếp vi như vì cái gì muốn phát hỏa. Nhiếp vi như lại nói, ăn xong rồi liền cho ta rửa chén đi, không có việc gì thiếu nói này đó bắt quái. Nhiếp vi như hiện tại ở nổi nóng, diệp lật không dám nói lời nào, nàng đứa môi, túi đầu ăn cơm. Kế tiếp, trên bàn cơm vẫn luôn thực thanh tĩnh. Cơm nước xong nàng liền đi trở về, căn bản không lý các nàng. Từ lúc nhiếp vi như trong nhà ra tới, Diệp Phạn liền lập tức chạy tới trong nhà, tưởng nhanh lên nhìn đến bảo bảo. sắp trời dần dần tối sầm xuống dưới, Diệp Phạn về đến nhà thời điểm, đô đô bị lý mẹ mang đi ra ngoài chơi, còn không có về nhà. Diệp Phạn một người ngồi ở trong phòng khách, bởi vì không có bảo bảo, toàn bộ phòng ở trống rỗng. Đột nhiên an tĩnh, làm Diệp Phạn thực không thói quen. Chỉ là cùng bảo bảo tách ra một hồi, nàng liền tưởng bảo bảo Diệp Phạn đang chuẩn bị đứng lên về phòng, cửa phòng rắc một thanh âm văng lên. Đại môn bị người lẩy ra, Lý mẹ ôm bảo bảo đi đến. Lý mẹ đem Đô Đô đặt ở trên mặt đất. Đô Đô nhìn đến Diệp Phạn, ánh mắt sáng lên, tung ta tung tăng mà chạy tới. Mụ mụ mụ mụ. Đô Đô dép lên lệch cạch lệch cạch, một đường chạy trầm lại đây. Diệp Phạn trong lòng mềm nũng, nàng tiến lên vài bước, vừa lúc tiếp được Đô Đô. Lý mẹ, vất vả ngươi. May mắn có người giúp nàng nhìn nh Bằng không Diệp Phạn lo lắng cho mình không thể đồng thời chiếu cố công tắc cùng hải tử. Lý mẹ cười cười, đô đô thức ngoan, căn bản không cần phải ta nhọc lòng. Ta đi mang bảo bảo tắm rửa một cái. Lý mẹ mang đô đô đi bên ngoài chơi một hồi, đô đô đều ra mồ hôi. Không cần, ngươi đi trước tắm rửa nghỉ ngơi đi, ta tới giúp đô đô tắm rửa. Diệp Phạn bế lên đô đô. Lý mẹ gật đầu, vậy được rồi. Diệp Phạn ôm hải tử đi phòng, nàng lấy ra bảo bảo chuyên dụng thao tắm, nói hảo nước ấm Nàng ở trên mạng chắc quá, bảo bảo tắm rửa thủy ôn không thể quá cao. Diệp Phạn điều rất nhiều lần, mới cảm thấy vừa lòng. Đô đô ngoan ngoắn mà ngồi ở một bên, hắn ngồi ở chuyên dụng trên ghế nhỏ. Được rồi, bảo bảo có thể tắm rửa. Diệp Phạn dùng tay nhéo nhéo đô đô béo cảm mềm mụn. Diệp Phạn sau khi nói xong, đô đô tựa như mô giống dạng mà cử cao thủ, phương tiện Diệp Phạn cởi quần áo ra. Diệp Phạn cười đem đô đô quần áo cởi ra, thoát đến một nửa thời điểm nàng nổi lên tâm tư Nàng cố ý đem quần áo tròng lên đô đô trên đầu, vẻ mặt khó xử. Á nha, quần áo tạp trụ làm sao bây giờ? Đô đô chấp chấp đôi mắt, đồng dạng vẻ mặt sầu khổ, kia làm sao bây giờ a Diệp Phạn ngẹn cười, bảo bảo thân mụ mụ một chút, mụ mụ liền giúp người được không? Đô đô chạy nhanh thỏ qua tới, bang kỷ hôn vài khẩu. Diệp Phạn cũng không đùa hắn, thực mau liền đem bảo bảo quần áo cởi ra, đem bảo bảo bỏ vào bồn tắm. Nhi tử như vậy đáng yêu, không chơi cũng thật xin lỗi chính mình Diệp Phạn sợ Đô, đô sinh bệnh, không giam tùy lâu, nàng nhanh hơn động tác, vài phút sau đem thơm ngào ngạt bảo bảo đặt ở trên cái giường nhỏ. Diệp Phạn giúp bảo bảo mặc tốt phim hoạt hoa áo ngủ, nhẹ nhàng vô hắn bụng nhỏ. Đô Đô đi bên ngoài chơi một ít thời gian, đã rất mệt. Hơn nữa hải tử rất nhiều, hắn vây được không được. Diệp Phạn đem phòng trên đỉnh đèn đóng, đầu giường sáng lên một trận tiểu đèn. Diệp Phạn ngồi ở tiểu mép giường, nhẹ giọng hừ khúc hát, dù nàng thanh tuyến thanh triệt, giống ban đêm giống nhau hiên lặng. Đô, đô nhìn đến mụ mụ trước sau ở một bên bồi hắn, thực an tâm nhắm mắt lại. Ngủ thời điểm, hắn theo bản năng đem hắn ngón tay nhét ở trong miệng, bẹp miệng. Cứ việc đã tử bỏ nốn vũ cao su, đô đô có đôi khi vẫn là sẽ bắt tay đặt ở trong miệng. Diệp Phạn bất đắc dĩ, nàng chậm lại động tác, đem ngón tay từ đô đô trong miệng rút ra tới. Diệp Phạn không có tắt đi tiểu đèn, cầm lấy trên giường áo ngủ. Nàng không nghĩ đem đô đô đánh thức, đi bên ngoài phòng tám. Diệp Phạn tới rồi đoàn phim. Nàng thực mau liền nên đón chính mình cuối cùng một hồi thế thân diễn. Đóng phim trước, đường cẩm cùng đoàn phim câu thông quá, sở hữu thân mật diễn nàng đều là không trụ. Cho nên, trận này giường diễn đương nhiên là từ diệp phản tới hoàn thành. Đây là cái này phim truyền hình duy nhất một hồi giường. Diễn. Ở từng hồi nhiệm vụ chung, đặc công vợ chồng yêu đối phương, từ diễn thành thật. Bọn họ lẫn nhau biểu tâm ý sau, toàn kịch liền đến một cái trọng đại bức mặt. Tại hạ thứ nhiệm vụ chung, nam chủ bị Nhật Bản người bắt đi Nghiêm hình cha tấn, sinh tử chưa biết. Đạo diễn yêu cầu rất đơn giản, trận này giường diễn muốn biểu hiện đến duy mỹ. Trong phòng bài trí tinh xảo, hôn hôn trầm trầm ánh đèn bao trùm nơi này, mọi nơi hết thể đều vượng thượng một tầng nhật nhạt quang. Một chương trên giường lớn, Diệp Phạn bị Hạ Hàn bóng dáng che chở, hái muội mọc lan tràn. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, "Trận này giường." Diễn bắt đầu quay. Hạ Hàn vươn tay, ấm áp bàn tay nhẹ nhàng phủ lên Diệp Phạn mặt. Diệp Phạn gần mặc một cái tí lửa sơn xám. Hơi lạnh phong từ cổ áo cùng cổ tay háo thấu tiến bảo. Thân thể của nàng cứng đờ, không biết như thế nào đi xuống diễn. Hạ hàn rõ ràng đã nhận ra Diệp Phạn thân thể cứng đờ, hắn dừng động tác, hướng đạo diễn ý bảo trận này diễn trước đình một chút. Diệp Phạn. Hạ hàn mở miệng, hắn thanh tuyến lạnh lùng, nghiệm nàng tên thời điểm không có gì cảm xúc. Diệp Phạn một người, nàng chỉ là một cái nho nhỏ thế thân diễn viên, hạ hàn thế nhưng biết tên nàng. Hạ hàn làm ảnh đế, e cờ tất nhiên rất cao. Diệp Phạn nghe đoàn phim người ta nói quá, chỉ cần cùng Hạ Hàn từng có tiếp xúc nhân viên công tác, hắn đều sẽ ghi nhớ tên của bọn họ. Hạ Hàn thả chậm thanh âm, an ủi Diệp Phạn, "Đừng khẩn trương." Hắn biết cái này thế thân diễn viên thực chuyên nghiệp, phía trước làm nàng đi diễn vũ nữ nhân vật, cũng là chính mình để cử. Đạo diễn cũng nhìn ra Diệp Phạn không thích hợp, hắn đã đi tới, chỉ điểm vài câu, "Diệp Phạn a, đóng phim muốn tìm được trạng thái, ngàn vạn không quan trọng banh. Vũ nữ nhân vật này ở trên mạng nhiệt độ rất cao. Đạo diễn có thể nhìn ra cái này, tân nhân diễn viên tương lai nhất định có thể đi rất xa. Đạo diễn nói chuyện thời điểm, hạ hàn liền dựa vào mép giường trên tường, nhìn không chớp mắt mà nhìn Diệp Phạn. Hạ hàn cũng là lần đầu tiên cùng người chụp giường diễn. Đạo diễn cười sinh động không khí, hắn cũng chưa khẩn trương, ngươi khẩn trương cái gì. Diệp Phạn nghiêm túc gật đầu, đạo diễn, ta sẽ tận lực. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình tiến vào trạng thái. Nhìn Diệp Phạn cái loại này thấy chết không sờn biểu tình Hạ Hàn trợt con cong khóe môi, mặt nếu hàn băng mặt tan đi vài phần lạnh leo. Hạ Hàn ngưng mắt nhìn Diệp Phạn một hồi, nửa híp mắt. Hắn có như vậy đáng sợ sao? Toàn bộ phim trường người đều đang đợi Diệp Phạn khôi phục trạng thái, nàng không ngừng bình tĩnh tâm tình, ý đồ tìm được đạo diễn trong miệng cái loại này tốt nhất trạng thái. Một lát sau, Hạ Hàn trầm thấp thanh tuyến vang lên, "Khi nào bắt đầu?" Diệp Phạn ngẩn ra nửa giây, nàng sắc mặt nhàn nhạt mà mở miệng, "Hiện tại." Microphone, nhiếp ảnh, ánh đèn vào chỗ. Trận này dường diễn lại lần nữa bắt đầu. Diệp Phạn cùng Hạ Hàn hai người ngồi ở trên giường, Hạ Hàn thân thể khó khăn lắm che khuất nàng mặt, một ít động tác yêu cầu táo vị, màn ảnh cũng trụt không đến Diệp Phạn gương mặt này là thế thân diễn viên. "Phu nhân." Hạ Hàn cực thấp thanh tuyến rừng ở yên tĩnh trong phòng. Diệp Phạn cúi đầu, rũ mắt, không nói gì. Bọn họ là giả phu thê, nơi này bốn bề vắng lặng, hắn không nên như vậy xưng hô nàng. Hạ Hàn tầm mắt đảo qua Diệp Phạn mặt, một chút một chút sẹt qua nàng ngũ quan. Hạ hàn một bên nhìn Diệp Phạn, một bên nói, giấy hôn thú thượng, chúng ta là dân quốc 26 năm kết hôn. hắn trợt khẽ cười một tiếng, không bằng liền ở đêm nay viên phòng đi. Diệp Phạn vẫn là không có mở miệng, chỉ là bên môi hiện lên ý cười. Nhìn thấy Diệp Phạn cười, hạ hàn hơi hơi hoàng thần. hắn nhẹ túi xuống thân tới, dần dần tới gần Diệp Phạn. Hạ hàn môi cách Diệp Phạn càng ngày càng gần. Ấm áp hơi thở gần trong gang tức, hán môi chỉ cách nửa tức khoảng cách, không có rơi xuống. Một bàn tay câu lấy diệp phạn cổ, nhìn qua như là ở nghiêm túc mà hôn nàng. Hạ Hàn ngón tay hạ gì, nhẹ nhàng phúc ở diệp phạn sườn sám nút thắt thượng. Nhận thấy được diệp phạn thân thể cứng đờ, Hạ Hàn cúi người ở nàng bên môi nói, "Thả lỏng." Diệp phạn dần dần tìm về trạng thái. Sườn sám bị tơi bỏ, bên trong một kiện tinh xảo áo lót, khinh bạc mà phúc ở trên người. Ở tối tắm ánh đèn, bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Chương 11 chương 11. Diệp phạn vươn đôi tay, vòng lấy Hạ Hàn thân thể Nàng động tác hơi hiện mới lạ, lại vừa lúc đúng mức biểu đạt ra, trận này trong phim nữ chủ ở tỉnh sự thượng vụ bề. Tiếng cười cực thấp cực nhẹ, Hạ Hàn đè thấp thanh tuyến, "Gấp cái gì?" Bốn phía hôn hôn chậm chậm, hắn muốn là thấp từ tiếng nói, càng thêm trầm thấp mê người. Hạ Hàn tay hơi một câu, đem Diệp Phạn kéo vào trong lòng ngực. Cách một tầng cực mỏng áo lót, Hạ Hàn tay vẫn phúc ở nàng trên người. Hắn lòng bàn tay hơi hơi mang theo vết chai mỏng, lược hiện thô lệ. Không khí thật sự là quá yên tĩnh. Diệp Phạn rựi vào hạ Hàn trong lòng ngực, nghe được hắn tiếng tim đập, giống như ngày mùa hè sấm rền, một tiếng lại một tiếng. Hạ Hàn ôm lấy Diệp Phạn, hai người cùng đi xuống nằm đi. Phía dưới giường đệm mềm mại và phần, Hạ Hàn nhàn nhạt câu môi, hắn trong mắt mang theo điểm cười như không cười, chiều Diệp Phạn dần dần tối người lại đây. Hạ Hàn ngưng mắt nhìn Diệp Phạn, một cái tay khác tham hướng tủ đầu giường. Nơi đó có một chiếc đèn, hắn ngón tay thon dài rừng ở chốt mở thượng, ấn diệt trong phòng đèn. Ánh đèn sụi dịệt, Phong tức khắc lâm vào một mảnh hát ám. Đạo diễn hô một tiếng. Hắn tựa hồ phi thường vừa lòng trận này diễn hiệu quả, chụp vài cái trưởng. Tuy rằng Hạ Hàn cùng Diệp Phạn đều là lần đầu tiên chụp dường diễn, nhưng là hai người kêu biểu hiện sắc thật phù hợp đạo diễn chờ mong. Diệp Phạn có thể cảm giác được, Hạ Hàn nắm áp bàn tay thực mau liền rời đi thân thể của nàng. Nàng chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần đầu tiên chụp rừng diễn ảnh đế cũng như vậy chuyên nghiệp, khó trách Hạ Hàn có thể bắt lấy trong ngoài nước như vậy nhiều giải thưởng. Trong phòng ánh sáng một lần nữa sáng lên. Hạ Hàn ngồi dậy tới, ngồi ở mép giường, hắn đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, thấy Diệp Phạn đang muốn từ trên giường lên. Hạ Hàn hơi suy tư vài giây, bắt tay đưa tới Diệp Phạn trước mắt. Hắn tầm mắt Hạ Di, đối thượng Diệp Phạn đôi mắt. Diệp Phạn sử xúc, nàng ngượng lực ngồi dậy, nói thanh tạ. Có lẽ là vừa mới nhập diễn, Hạ Hàn trong mắt còn ẩn một chút như có như không cảm xúc. Bất quá nửa phút sau, hắn ngay sau đó khôi phục, tầm mắt bình tĩnh lại lãnh đạm. Giống đoàn phim người ta nói như vậy, Hạ Hàn ân tình này tự không hiện, hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, không ai có thể nhìn thấu. Hạ Hàn xoay người đi rồi, đạo diễn tìm hắn nói chuyện. Cứ việc là mùa hè, nhưng chụp chính là đêm diễn, Diệp Phạn chỉ mặc một cái rất mỏng áo ngủ, chụp lâu như vậy, đương nhiên sẽ cảm thấy có chút lạnh. Cùng nàng quan hệ không tồi một cái diễn viên quần chúng tống mạn lại đây, cấp Diệp Phạn khoác kiện áo khoác, đông lạnh chứ sao. Diệp Phạn lắc đầu, cảm ơn ngươi. Cách đó không xa Hạ Hàn dừng lại động tác Hắn ánh mắt nhìn lại đây. Diệp Phạn an tĩnh mà đứng ở phim trường, nhu nhược chung lộ ra kiên cường, một loại cực kỳ khó được khí chất. Hạ Hàn không tự giác mà vớt ve một chút hắn đầu ngón tay. Ngay hôm sau, Diệp Phạn sớm mà đi tới phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm cấp Diệp Phạn thượng trang. Diệp Phạn trầm ngâm, hôm nay nàng muốn chụp cuối cùng một tuần kịch, nàng sẽ cùng Đường cầm đối diễn. Trận này diễn giảng chính là nữ chính cùng vũ nữ giang cơ. Vũ nữ Cẩm Đàm kỳ thật là thẩm gia tư sinh nữ. Mà đường Cẩm đóng vai nhân vật là Thẩm gia đại tiểu thư, sau lại Thẩm gia tiểu thư thành bà công, mà Cẩm Đàm lại vì Nhật Bản người cống hiến. Cẩm Đàm nhìn thấy nữ chính thời điểm, cũng đã nhận ra nàng là Thẩm gia tiểu thư. Hai người rõ ràng huyết mạch tương thông, lại một cái là Hán, gian, một cái là Thiên Kim tiểu thư. Vì làm Nhật Bản người càng tín nhiệm chính mình, Cẩm Đàm ý đồ vạch trần nữ chính đặc công thân phận. Diệp Phạn rũ xuống mắt, đáy mắt hiện lên một kia lạnh lẽo. Nguyên chủ vốn là đại tài phiệt nữ nhi, Nhất vị như đem chính mình thân sinh nữ nhi Đường Cẩm cùng nguyên chủ đánh cháo, kết quả Đường Cẩm hưởng thụ bổn không thuộc về nàng phú quý, nguyên chủ lại chịu đủ tra tấn. Bất đồng cảnh nộ, tạo thành bất đồng nhân sinh. Trận này diễn, tựa như ở châm trọc hiện thực giống nhau. Đường Cẩm hóa hảo trang, ngồi ở vị trí thượng, nàng nhìn Diệp Phan mặt, không biết vì cái gì, nàng huyết thái dương thỉnh thịch mà nhảy. Nàng tổng cảm giác trong lòng thực bất an. Lúc này, người đại diện thanh âm đánh gãy Đường Cẩm suy nghĩ. Người đại diện đã kêu đường cẩm rất nhiều lần, nhưng đường cẩm vẫn luôn đang mẩn người. Hắn luôn nóng mà thúc dục đường cẩm, ngươi suy nghĩ cái gì? Đạo diễn ở kêu ngươi. Đường cẩm lúc này mới nhớ tới, tiếp theo chàng diễn là nàng cùng Diệp Phạn vai diễn phối hợp. Đường cẩm chỉ phải áp xuống cảm xúc, ta lập tức liền đi. Diệp Phạn cùng đường cẩm đứng ở ánh đèn hạ. Diệp Phạn đang mặc một thân áo cũ, phát gian cũng không có bất luận cái gì trang trí, lại có vẻ nàng thanh lệ đạm nhiên, khí chất không tầm thường Đường Cẩm đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét, nhưng nàng không thể không thừa nhận, mặc dù là như vậy trang điểm, thế nhưng cũng không có áp xuống diệp phạn mỹ mạo. Ở đây mọi người nhìn này hai người, bọn họ nghi thẩm, rõ ràng Đường Cẩm diễn mới là nhà giàu đại tiểu thư, Đường Cẩm đứng ở Diệp Phạn trước mặt, lại bị Diệp Phạn ngạnh sinh sinh cướp đi quan hoàn. Ánh đèn nhiếp ảnh vào chỗ, không chung rơi xuống mũ, Diệp Phạn thẳng thắn đối, mang theo quật cường cùng tiêu ngạo. Ta và ngươi đều là thẩm gia nữ nhi, chúng ta rõ ràng có thể quá đồng dạng sinh hoạt. Nếu lúc trước lưu tại thẩm ra người kia là ta, ta cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Diệp Phạn Thanh âm không ngừng rót vào đường cẩm trong hai, nàng trong óc lập tức trở nên chỗ trống. Này rõ ràng chỉ là lời kịch, đường cẩm thế nhưng nghĩ tới, nàng ở khi còn nhỏ ngoài ý muốn biết được chính mình không phải đường ra huyết mạch, lúc ấy nàng sợ hãi cực kỳ. Nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ có cùng người khác nhắc tới quá chuyện này. Nàng vẫn luôn lo lắng, không biết khi nào, bí mật này liền sẽ bị người vạch trần. Đường Cẩm trong lòng dâng lên hoang loạn. Nàng há miệng thở dốc, lại một câu lời kịch đều nói không nên lời. "Ta, Đường Cẩm làm lỗi, đạo diễn kêu đỉnh." Đường Cẩm phục hồi tinh thần lại, nhìn đến chính là Diệp Phạn cười như không cười mặt. Nhưng nàng lại xem qua đi, Diệp Phạn biểu tình nhàn nhạt, nhạt phảng phất vừa rồi chỉ là nàng ảo giác. Đạo diễn cau mày, "Đường Cẩm, ngươi như thế nào không nói lời kịch?" "Ta lần sau sẽ chú ý." Đường Cẩm miễn cưỡng tìm lấy cớ. Diệp Phạn nhìn nàng, đáy mắt mang theo thâm ý. Đạo diễn mở miệng, lại chụp một lần. Diệp Phạn đứng ở trong mưa, mưa bụi ở nàng cầm chậm rãi chạy xuống, quần áo cũng thấm ướt. Nàng nhìn qua có chút chật vật, nhưng là hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nàng mỹ mạo, thậm chí thêm vài phần tái nhật nhu nhược, càng thêm làm người rời không ra ánh mắt. Diệp Phạn ngứ khí ý vị thâm trường, tự hồ mang theo mê hoặc. Nếu ta và ngươi thân phận trao đổi, ta là Thẩm gia tiểu thư, mà ngươi là Lưu Lạc Phong Trần Vũ nữ. Chúng ta quá từ người nhân sinh, như vậy, kết cục có thể hay không không giống nhau? Đường cầm dương mắt, thấy chính là diệp phạn lạnh lùng mặt. Nàng tâm căng thẳng. Này đó lời kịch từng câu từng chữ, đều ở chọc đường cầm tâm. Thân phận trao đổi, không giống nhau nhân sinh. Đường cầm tay run nhẹ nhẹ. Nếu nàng không có cùng đường ra thân sinh nữ nhi thân phận đổi, lưu tại đường ra người biến thành nàng, nàng cũng sẽ không hưởng thụ nhiều năm như vậy phú quý. Nếu đường ra thân sinh nữ nhi tìm tới môn, khi đó nàng nên làm cái gì bây giờ? Đường cầm hoàn toàn quên chính mình hiện tại còn ở diễn kịch, nàng không có xem màn ảnh đáy mắt tràn đầy bất an. Lúc này, đạo diễn lại hô một tiếng, đình Đạo diễn ngại với đường ra thế đại, đối đường cẩm thái độ từ trước đến nay thực hảo, chính là đường cẩm liên tiếp làm lỗi, hắn ngự khí vẫn là trọng vài phần. Đường cẩm, ngươi vừa rồi như thế nào không có xem màn ảnh? Ngươi hôm nay là chuyện như thế nào? Mấy chàng diễn xuống dưới, đường cẩm đã sớm bị chịu dày vò, nàng sát mặt tái nhật, không nói gì. người đại diện hòa giải, đường cẩm không có nghỉ ngơi tốt Trận này diễn đợi lát nữa lại chụp đi. Đường Cẩm trở lại vị trí thượng, lý người đại diện quan tâm hỏi, thân thể không thoải mái sao? Đường Cẩm chỉ có thể cười cười. Đường Cẩm quay đầu lại, đối thượng Diệp Phạn đôi mắt. Diệp Phạn thần sắc bình tĩnh, cặp mắt kia tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, lệnh nhân tâm tóc run. Một lát sau, Đường Cẩm miễn cưỡng khôi phục trạng thái, đem trận này diễn chụp xong rồi. Nhưng Đường Cẩm cảm xúc đã chịu ảnh hưởng rất lớn, diễn một phép xong, nàng liền lập tức rời đi phim trường. Vừa rồi chụp chính là Diệp Phạn cuối cùng một tuần kịch, trước khi đi thời điểm, nàng kêu một tiếng Tống Mạn. Phía trước, những cái đó diễn viên quần chúng nói nàng thời điểm, Tống Mạn giúp nàng giảng nói chuyện. Diệp Phạn lập tức liền phải rời đi đoàn phim, cũng không biết khi nào còn sẽ lại nhìn thấy Tống Mạn. Nàng quyết định thỉnh Tống Mạn ăn cơm. Tống Mạn thoái thắc bất quá Diệp Phạn hào ý, nàng nghĩ nghĩ, nói, ta mang ngươi đi một nhà cửa hàng đi. Hai người rời đi đoàn phim, đi trước phụ cận đường phố. Trên đường phố mở ra rất nhiều da tiểu điếm, lúc này đã là hoàng hôn, trên đường phố lui tới người nhiều lên. Diệp Phạn không có đã tới nơi này, Tống Mạn giới thiệu, chúng ta này giúp diễn viên của chúng, thường xuyên sẽ đến nảy phố ăn cơm. Ta mang ngươi đi một nhà cửa hàng, nơi đó đồ vật lợi ích thực tế lại ăn ngon, lão bản người cũng thực hảo. Hai người vào cửa hàng, ở bên trong ngồi xuống. Tống Mạn cấp Diệp Phạn để cử hai chén đặc sắc mặt. Tống Mạn, ta đã từng ở chỗ này đánh qua công. Diệp Phạn dương mắt xem nàng. Tống mạn cười cười, giống ta loại này diễn vai quân chúng, rất ít có thể nhận được diễn, vì duy trì sinh kế, ta chỉ có thể trước kiếm tiền. Diệp Phạn nghĩ nghĩ, an ủi nói, rất nhiều thời điểm, chỉ là kém một cái cơ hội. Nếu ngươi kiên trì đi xuống, ta tin tưởng ngươi nỗ lực sẽ không nguồn phí. Diệp Phạn xem qua tống mạn diễn kịch, nàng diễn không tồi, thái độ cũng thực nghiêm túc. Diệp Phạn thưởng thức những cái đó làm việc nghiêm túc người. Tống mạn ngữ khí mang theo hâm mộ, ngươi cũng không dễ dàng. Hiện tại có thể bắt được một cái lộ mặt nhân vật, cũng coi như là xuất đầu. Tưởng hào lúc sau đi như thế nào sao? Diệp Phạn lúc đầu còn không có tưởng hào. Bất quá, nếu ta xác định một mục tiêu, ta nhất định sẽ kiên trì đi xuống. Tống Mạn nhìn Diệp Phạn, Diệp Phạn thần sắc như vậy nghiêm túc mà kiên định. Tống Mạn cười, "Ân, ta cũng sẽ nỗ lực." Nàng không có tưởng như vậy xa, nếu có một ngày có thể cùng Diệp Phạn như vậy, có một cái lộ mặt nhân vật thì tốt rồi. Lúc này, trên mặt tới Bởi vì Tống Mạn ở chỗ này đánh qua công, lao bản cấp mặt phân lượng thực đủ. Hai người ăn xong rồi mặt, Diệp Phạn cáo biệt Tống Mạn về nhà. Diệp Phạn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, trạng thái khôi phục lại. Sáng sớm, Diệp Phạn từ trong lúc ngủ mơ mở to mắt, nàng dối người, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Dương. Đô Đô đã tỉnh, hắn tay bái Tiểu giường lan căn thượng, đen lúng liếng mắt tròn xoe nhìn chầm chằm vào Diệp Phạn phương hướng. Đô Đô tự mình tỉnh, xem Diệp Phạn còn ngủ cũng không náo Chờ mụ mụ rời giường. Hắn vừa thấy Diệp Phạn mở to mắt nhìn về phía bên này, lập tức liệt miệng cười, lộ ra một loạt bạch nhu nhu răng sữa. Đô đô chụp phủi tiểu trên mép giường lan can, chân nhỏ tả hữu đặng, làm ra muốn ôm một cái thủ thế, mụ mụ ôm. Diệp Phạn cười ngồi dậy, nâng đô đô tiểu thân mình, đặt ở chính mình trên người, đô đô sớm như vậy liền tỉnh, như thế nào không gọi mụ mụ. Đô đô vươn ra ngón tay để ở miệng mình thượng, hương, muốn an tĩnh, mụ mụ đang ngủ. Diệp Phạn véo véo đô đô tiểu thịt mặt, cả người mệt nhọc đều tan, hôm nay mụ mụ mang người đi mua quần áo mới. Diễn chụp xong rồi, nuôi khoản đã đánh tới Diệp Phạn tại khoảng trung, nàng chuẩn bị đi mang đô đô mua vài món quần áo mới. Đối Diệp Phạn tới nói, nàng chính mình ăn, mặc, ở, đi lại chỉ cần thoải mái là được, nhưng là nàng nửa điểm cũng luyến tiết quỷ khuất bảo bảo, ước gì đem tốt nhất đều cho hắn. Tưởng tượng đến này, Diệp Phạn lập tức ôm đô đô từ trên giường lên, nàng không có trì hoãn, chuẩn bị tốt sau liền ra cửa Thời tiết có chút nhiệt, ra cửa trước Diệp Phạn cấp đô đô khấu thượng đỉnh đầu màu xanh biển ngũ Mặc dù như vậy, tới rồi thương trường sau, đô đô mặt cũng bị phơi đến hồng toàn bộ. con hảo thương trường khí lạnh vừa vẫn thích hợp, không cần lo lắng bảo bảo sinh bệnh. Đây là ngươi bảo bảo sao. Nhân viên hướng dẫn mua sắm nhìn đến Diệp Phạn trên tay nắm đô đô, vẻ mặt kinh hỉ mà nói. Nàng chưa từng thấy quá như vậy xinh đẹp tiểu hài tử, hơn nữa tính tình cũng thương ngoan Diệp Phạn cười gật gật đầu, ta nhi tử mau 3 tuổi Không biết thích hợp cái này tuổi Nam Hải quần áo ở đâu biên. Nhân viên hướng dẫn mua sắm lánh Diệp Phạn đi đến chuyên khu, có chút là ngày hôm qua tân đến quần áo, tiểu dáng đều thực không tồi. Diệp Phạn cầm lấy trên giá quần áo, từng cái hướng đô đô trên người so. Chiếu nàng nói, đô đô xuyên mỗi kiện quần áo đều đẹp. Nàng phía trước đối mua sắm không có bao lớn hương thú, nhưng nàng phát hiện, nàng cấp đô đô mua đồ vật thời điểm đặc biệt vui vẻ. Mụ mụ, vậy ngươi có quần áo mới sao? Đô đô mở to hai mắt hỏi Diệp Phạn không chuẩn bị cho chính mình mua, Mụ Mụ đã có rất nhiều, hôm nay liền cấp Bảo Bảo mua. Đô Đô bẹp bẹp miệng, hắn vòng tay ở trước ngực, đem đầu xiết hướng một bên, hư một tiếng, Mụ Mụ không mua, Bảo Bảo liền không mua. Diệp Phạn giật mình, Bảo Bảo hiểu chuyện đến làm nàng đau lòng. Diệp Phạn cúi đầu, liền thân bảo Bảo vài hạ, nhìn Bảo Bảo dáng vẻ này, nàng đành phải thỏa hiệp, bởi vì Bảo Bảo quần áo tiểu, kia Bảo Bảo mua tam kiện, Mụ Mụ mua một kiện, được không? Đô Đô không đáp ứng, hắn bươn ngón cái Bảo bảo một kiện. Diệp Phạn đánh thương lượng, kêu hai kiện. Đô đô suy nghĩ một hồi, mới cố mà làm gật đầu, vậy được rồi. Bị nhà mình bảo bảo nghiêm khắc quản Diệp Phạn chỉ có thể chọn hai kiện nhất vừa lòng, cầm đi quẩy thu ngân thanh toán tiền. Đô đô sợ Diệp Phạn lâm thời đổi ý, vẫn luôn tún tay nàng, chờ đến Diệp Phạn mua quần áo mới mới bỏ qua. Từ trang phục cửa hàng ra tới thời điểm, Đô đô bước chân ngừng, hắn hướng tới Diệp Phạn vây vây tay, Diệp Phạn ngồi sổm hắn trước mặt, thanh âm ô nu, làm sao vậy Đô, đô đột nhiên ôm Diệp Phạn cổ, thịt hô hô khuôn mặt nhỏ cọ Diệp Phạn sơn mặt. Diệp Phạn không biết Đô đô muốn làm cái gì, dây tiếp theo, nàng lại sử sốt. Đô đô rán ở Diệp Phạn bên hai, nãi thanh mãi khí thanh âm văng lên. mụ mũ, mũ, bảo bảo ái ngươi. Chương 12 chương 12 Diệp Phạn mang theo Diệp đạc tiểu bảo bối trở về nhà, đem bảo bảo hống ngủ về sau. Diệp Phạn ở tự hỏi một sự kiện. Nàng chỉ là cái tân nhân, không có nhân vật chủ động tìm nàng. Nàng tưởng chờ đến ẩn nút bến thượng hải này, bộ diện bá ra về sau, lại đi thử kính, như vậy có thể bắt được nhân vật cơ hội sẽ lớn hơn nữa. Thừa dịp hiện tại có rảnh, Diệp Phạn tưởng dùng nhiều điểm thời gian cùng bảo bảo ở bên nhau, sau đó tìm một ít thanh nhàn điểm công tác. Diệp Phạn ở nhà ngây người vài ngày sau, mới bắt đầu đi ra ngoài tìm công tác. Đời trước nàng là một cái người soạn nhạc, nàng sẽ không ít nhạc cụ, nàng muốn tìm một cái cùng âm nhạc có quan hệ kiêm chức. Dạy xong khóa sau, nàng còn có thể dành ra thời gian bồi bảo, bảo. Khoảng thời gian trước, Diệp Phạn liền hỏi thăm mấy cái địa phương, này mấy nhà cầm thủ đô Lâm thời ở thông báo tuyển dụng ngắn hạn Dương Cầm lão sư, tiền lương cũng là ngày kết. Diệp Phạn trước lựa chọn một nhà rời nhà gần nhất cầm hành. Hôm nay, Diệp Phạn xuyên một cái tố sắt váy, nàng đem tóc dài vấn lên, bạn ở sau đầu, hóa một cái trang điểm nhẹ. Nàng đẩy ra cầm hành môn, đi vào. Ta là tới nhận lời mời Dương Cầm lão sư." Diệp Phạn mở miệng. Nghe được Diệp Phạn ra tiếng, có cái nữ nhân triều nàng đã đi tới. Ta là nhà này cầm hành lão bản ngươi kêu ta đinh tỉ thì tốt rồi. Ngươi có thể hiện trường đạn một đoạn sau. Đinh tỷ chỉ chỉ đặt ở trong tiệm một nhà dương cầm. Diệp Phạn gật đầu, có thể. Diệp Phạn đi qua, đôi tay phúc ở phím đàn thượng, tay nàng chỉ thon dài trắng nón. Từ đi vào thế giới này sau, Diệp Phạn liền không còn có tiếp xúc quá nhạc cụ. Nàng đời trước nhiệt tình yêu thương âm nhạc, bằng không cũng sẽ không bởi vì muốn hoàn thành một đầu khúc, mà thức đêm chết đột ngột. Diệp Phạn hít sâu một hơi, dây tiếp theo. Tiếng đàn từ nàng ngón tay phía dưới chút xuống mà ra. Nàng tiếng đàn giống như thanh triệt đến cực điểm nước chảy, sáng ngời nhẹ nhàng giai điệu chung cất giấu một tia không dễ phát hiện tình mịch, kỹ xảo thành thạo, càng khó đến chính là trong đó tình cảm, gần như hoàn mỹ diễu tấu. Nay đầu khúc đúng là nàng xuyên qua trước ở nguyên lai like thế giới, chính mình sáng tác. Diệp Phạn xóa xóa giảm giảm rất nhiều lần, cũng chưa có thể đem này đầu khúc viết xong, mà hiện tại lại tại đây ra cầm hành hoàn thành. Đương Diệp Phạn thu hồi tay thời điểm, tiếng đàn đột nhiên im bặt. Lại phản phất như cũ quanh quẩn ở nhĩ. Đinh tỉ tiến lên vài bước, này đầu khúc thực xa lạ, là chính ngươi bên sau. Diệp Phạn gật gật đầu. Đinh tỉ cười nói, ngươi ngày mai liền có thể tới đi làm. Lúc này, có người mở miệng kêu Diệp Phạn tên, Diệp Phạn quay đầu nhìn lại, là ngày đó ở trên thương trường đụng tới người kia. Diệp Phạn cười cười, cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón, trình gì? Trình Bình hôm nay tới nhà này cầm hành, là vì tìm cái dương cầm lão sư tới giáo nàng nữ nhi không nghĩ tới ngoài ý muốn đụng phải Diệp Phạn. Vốn dĩ nàng liền tưởng cùng Diệp Phạn gọi điện thoại, lại trước tiên gặp. Vừa rồi ở Diệp Phạn đánh đàn thời điểm, Trình Bình liền vào được, nàng cơ hổ nghe xong chỉnh đầu khúc. Chưa từng tưởng, Diệp Phạn lớn lên xinh đẹp, người cũng nhận tâm, dương cầm còn đạn đến tốt như vậy. Trước đó không lâu, Trình Bình gọi điện thoại cấp cầm hành, nói là muốn tìm cái lao sư, Đinh Tỷ đang ở lưu ý, nàng xem Trình Bình cùng Diệp Phạn đã sớm nhận thức, vì thế mở miệng nói. Ngươi lần trước làm ta giúp ngươi tìm cái dương cầm lao sư, vừa vận vị này Diệp Tiểu Thư cũng là tới nhận lời mời dương cầm lao sư, ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi nàng đánh đàn, ngươi khẳng định sẽ vừa lòng. Trình Bình cùng Diệp Phạn tự nhiên đều đồng ý, hai người gõ định rồi thời gian, Diệp Phạn sẽ đi Trình Bình trong nhà, giáo nàng nữ nhi đánh đàn. Hạ hàn là Trình Bình cháu ngoại trai, nếu Diệp Phạn biết chuyện này, nàng nhất định sẽ không đi Trình Bình trong nhà. Diệp Phạn nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại kia đầu đến một người thanh âm Ngươi hảo, Diệp Tiểu Thư, ta là Hoa Thủy công ty Đái Cận Sơn, ta tưởng cùng ngươi nói một sự kiện. Diệp Phạn biết, Hoa Thủy công ty là quốc nội năm gần đây hứng khởi một nhà giải trí công ty. Hoa Thủy tuy rằng thành lập thời gian không lâu, nhưng phát triển thế thực hảo. Dựa theo trong sách cốt truyện, Hoa Thủy sau lại sẽ trở thành đứng đầu giải trí công ty. Đái Cận Sơn, nghe nói Diệp Tiểu Thư còn không có thêm công ty quản lý. Diệp Phạn, đúng vậy. Không biết Diệp Tiểu Thư đối chúng ta công ty có hay không hứng thú? Diệp Phạn Trầm ngâm một lát, nàng không có trả lời, ngược lại hỏi một câu, không biết quý công ty vì sao sẽ đến thêm ta. Nàng chỉ là một cái thế thân, duy nhất một bộ lộ mặt nhân vật chính là ẩn nút bến thượng hải vũ nữ cầm đàm. Theo lý mà nói, Hoa Thụy không nên ký chính thức chính mình. Đái Cận Sơn, ta cùng triệu đạo có vài phần giao tình, là hắn để cử ta tới ký xuống ngươi. Hắn trong miệng triệu đạo là ẩn nút bến thượng hải đạo diễn. Nếu Diệp Tiểu Thư có hưng thú nói, chúng ta ngày mai có thể rắc mặt nói chuyện. Diệp Phạn chấm tư, nếu nàng thêm công ty quản lý nói Có một số việc sẽ phương tiện rất nhiều Nhưng là, cụ thể sự tình nàng muốn cẩn thận suy xét Diệp Phạn mở miệng, hảo, ta ngày mai đi Hoa Thụy Diệp Phạn treo di động, Đái Cận Sơn bắt một người dây số Đái Cận Sơn, Hạ Hà Hàn, ta đã cùng Diệp Phạn nói qua Hoa Thủy muốn thêm chuyện của nàng Diệp Phạn ngày mai sẽ đến Hoa Thủy nói chuyện Hạ Hà Hàn nhàn nhạt mà ừ một tiếng, treo di động Diệp Phạn cũng không biết Hạ Hà Hàn ở Hoa Thụy có cổ phần, hắn ở Hoa Thụy có rất cao lời nói quyền. Chuyện này chỉ có Hoa Thụy bên trong rõ ràng, ngoại giới người cũng không rõ ràng. Hạ Hà Hàn khỏe miệng nhẹ cong, bên môi lạnh lùng độ cung trở nên nhu hòa. Hắn thấp thấp cười một tiếng, thanh âm tán ở yên tĩnh phòng, nhẹ không thể sát. Ẩn nút bến Thượng Hải đã chụp xong rồi, đạo diễn đem cắt tốt phiên cho Hạ Hà Hàn. Hạ Hà Hàn ngồi ở phòng làm việc, người đại diện quan duyệt xiếc điều chỉnh đến Hạ Hà Hàn diễn diễn mặt trên. Diễn bắt đầu truyền phát tin. Hạ Hàn ánh mắt nhàn nhạt mà dừng ở mặt trên Nhìn đến cùng Diệp Phạn kia chàng thân mật diễn khi Hạ Hàn ánh mắt thâm bài phần Đen nhánh con ngươi tựa đêm tối giống nhau Sâu cạn không rõ Một lát sau, Hạ Hàn đống nhiên ra tiếng Đạm mạc thanh âm văng lên, đỉnh một chút Người đại diện Quan Duệ quay đầu xem hắn Hạ Hàn chầm dai nói Đi phía trước đảo 3 phút Quan Duệ đi phía trước đổ vài phút Hỏi, nơi này Trên màn hình, phóng chính là Diệp Phạn kia Chàng thế đường cẩm diễn diễn Quan rệ hồ nghi mà nhìn Hạ Hàn liếc mắt một cái. Hạ Hàn đừ một tiếng, ánh mắt ngưng ở mặt trên, không có rời đi. Trên màn hình là đường cầm mặt, Hạ Hàn ánh mắt xuyên thấu qua màn hình, lại phản phất thấy được một khắc trương đạm nhiên khuôn mặt. Lúc ấy, này mạc diễn trụ thật lâu. Một lần lại một lần lờ dê, Diệp Phạn không ngừng lặp lại động tác, từ sân dốc chạy xuống. Diệp Phạn trên mặt không có không kiên nhẫn, động tác cũng hoàn thành đến càng ngày càng tốt, không hề có bởi vì mệt mỏi mà lơi lỏng hạ Hàn nhìn một hồi Sau đó hắn làm quan rệ đem phiến tử mau vào đến Diệp Phạn diễn vũ nữ kêu đoàn diễn. Quan rệ sừng sốt, hắn cuối cùng phát hiện không thích hợp. Rõ ràng cùng hạ hàn đáp diễn người là đường cẩm, hạ hàn vì cái gì muốn xem Diệp Phạn. Hạ hàn tâm tư từ trước đến nay tàng thâm, quan rệ không có nhiều lời. Hạ hàn không có phát hiện quan rệ ánh mắt, một đôi con người trước sau nhìn màn hình. Lần này, Diệp Phạn diễn chính là một cái câu dẫn hắn vũ nữ. Hạ hàn nhìn ra được tới, Diệp Phạn kỹ thuật diễn thực ngây ng Nàng hẳn là không có chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Bất quá, Diệp Phạn thực nghiêm túc, đạo diễn nói, nàng đều khiêm tốn nghe, không ngừng đề cao chính mình, kỹ thuật diễn ở một chút tiến bộ. Thời gian chậm rãi trôi đi, Diệp Phạn diễn sở hữu diễn, hạ hàn đều xem xong rồi. Hắn quận sóng bất kinh ánh mắt, dần dần trở nên sâu thẳm lên. Diệp Phạn kia trương đạm nhiên quật cường mặt, ở hạ hàn trong đầu hiện lên. Hạ hàn khỏe miệng gợi lên một tia cực đạm ý cười, mang theo nghiền ngẫm. Diệp Phạn rốt cuộc là cái cái dạng gì người? Chương 13, chương 13. Đại gia chờ mong đã lâu ẩn nút bến thượng hải rốt cuộc phát sóng, Hạ Hàn cùng Đường Cẩm phèn dữ lượng phi thường khổng lồ, kịch một phát sóng, dạ tình liền vượt qua đồng thời đoạn sở hưu phim truyền hình. Hạ Hàn kỹ thuật diễn thập phần tinh vi, đem đại gia hoàn toàn mang vào ngập trong vàng son bến thượng hải. Dạ tình liên tục đi cao, khen ngợi như nước. Mọi người xem mấy tập về sau, trong lòng sinh ra một ý niệm, cái kia diễn vũ nữ người khi nào xuất hiện? Đầu phát cánh hoa phát ra sau, cái kia che mặt vũ nữ nhân vật Liền chặt chẽ bắt được đại gia trong mắt Tuy rằng nàng xuất hiện chỉ có vài giây màn ảnh Nhưng là nàng thần bí thân phận Thần bí khuôn mặt đều đủ để điếu khởi đại gia ăn uống Hơn nữa tiết mục tổ cố tình tạo thế Làm đại gia suy đoán vũ nữ thân phận cùng bộ dạng Phim truyền hình bá lui tới mấy ngày Vậy bố liền xuất hiện một cái đề tài Vũ nữ tiểu tỷ tỷ khi nào xuất hiện Rất nhiều người ở dưới bình luận Một bộ phận người ta nói Bọn họ ngay từ đầu là hướng về phía hạ hàn cùng đường cầm tới Hiện tại ngược lại càng chờ mong vũ nữ tiểu tỷ tỷ, hy vọng thấy vũ nữ tháo xuống khăn che mặt, nhìn đến nàng mỹ mạo. Một khác bộ phận người ta nói, những cái đó nói vũ nữ đẹp người, chỉ sợ phải bị vả mặt. Nói những lời này đại bộ phận là đường cầm phèn, bọn họ bất mãn đại gia đem đường cẩm cùng vũ nữ nhan giá trị đặt ở cùng nhau tương đối. Trên mạng bình luận khác nhau, nhưng mặc kệ là khen vẫn là nghi ngờ, đều chứng minh rồi một sự kiện. Mọi người đều rất muốn nhìn đến vũ nữ xuất hiện. Tối hôm qua cùng đái cận sơn thông qua điện thoại Diệp Phạn cùng hắn đã gõ định rồi ở hôm nay gặp mặt thời gian. Diệp Phạn lo lắng trên đường kẹt xe, trước thời gian tới rồi hòa thủy công ty. Diệp Phạn tới rồi đại sảnh sau, đầu tiên là cấp Đái Cận Sơn gọi điện thoại. Điện thoại không vang vài tiếng, kia đầu người liền tiếp lên. Diệp Phạn mở miệng, ta đến công ty dưới lầu. Đái Cận Sơn đừ một tiếng, ngươi đến 16 tầng tới, ta ở văn phòng chờ ngươi. Diệp Phạn ngồi thang máy đi lên, tầng lầu số 1 tầng tầng lên cao, như ngừng lại lầu 16. Diệp Phạn đi đến văn phòng trước, gõ vang lên cửa phòng. Bên trong truyền đến một tiếng, mời vào. Hôm nay Diệp Phạn tới nơi này chính là vì ký hợp đồng, Diệp Phạm chỉ cần xác định hợp đồng nội dung. Ở ký hợp đồng phía trước, ta tưởng có chuyện ta cần thiết muốn nói cho ngươi. Diệp Phạn đột nhiên đã mở miệng. Diệp Phạn quyết định nói ra chính mình mang theo hài tử sự tình, bởi vì Diệp Phạn biết, Hoa Thủy công ty tương lai sẽ trở thành số một công ty điện ảnh. Hơn nữa Hoa Thủy công ty trong ngành đánh giá cực cao. Bọn họ tuyệt đối sẽ bảo hộ nghệ sĩ riêng tư, trên hợp đồng cũng nhiều có ưu đãi Cho nên không ít nghệ sĩ đều tưởng thêm ở hoa thủy công ty danh nghĩa. Đái Cận Sơn nâng nâng tay, người nói đi. Diệp Phạn rất bình tĩnh, không có bất luận cái gì che lấp, ta có một cái hai tuổi hải tử, phía trước bị nhân thiết kế sau mang thai, ta không có xóa sạch hắn. Đái Cận Sơn rõ ràng mà giật mình. Diệp Phạn tiếp tục nói, ta không nghĩ ở ký hợp đồng sau lại cùng ngươi nói chuyện này, nếu ngươi cảm thấy khó xử, có thể không ký xuống ta Đái Cận Sơn suy nghĩ một lát, ngươi trước tiên ở bực này ta một chút. Diệp Phạn gật gật đầu. Đái Cận Sơn cầm điện thoại đi ra phòng, hắn đi đến cách vách một gian không phòng, bắt thông một chiếc điện thoại. Ui! Điện thoại kia đầu chuyển đến hạ hàn thanh âm. Diệp Phạn cùng Hoa Thủy công ty ký kết hợp đồng một chuyện là hạ hàn cực lực thúc đẩy. Đái Cận Sơn cho rằng hắn cần thiết cùng hạ hàn thuyết minh chuyện này. Đái Cận Sơn trực tiếp tiến vào chủ đề, Diệp Phạn nói nàng bị nhân thiết kế sau, có một cái hai tuổi hải tử Đái Cận Sơn ý tứ thực rõ ràng, chưa kết hôn đã có con một chuyện đối nữ minh tinh tới nói, tuyệt đối bất lợi, nhưng cũng không phải không có phiên bản khả năng. Bởi vì mặc kệ ở đâu cái ngành sản xuất, thực lực là quan trọng nhất, giới giải trí cũng không ngoại lệ. Dư lại chỉ cần xã giao đoàn đội xử lý thích đáng, hết thể dư luận đều có thể không chế. Nhưng chuyện này là từ Hạ Hàn đưa ra, hắn cảm thấy hẳn là hỏi một câu Hạ Hàn ý kiến. Hạ Hàn trầm mặc một lát, hắn không có chính diện trả lời, ngươi cảm thấy Diệp Phạn thực lực thế nào Đái Cận Sơn biết Diệp Phạn thực lực không tồi, lại nỗ lực. Giới giải trí không thiếu lớn lên xinh đẹp người, nhưng bọn hắn thường thường thiếu như vậy một chút số phận. Diệp Phạn lớn lên Mỹ, quan trọng nhất chính là nàng bởi vì vũ nữ nhân vật này, hiện tại tự mang lưu lượng. Nếu là an bài đến hảo, Diệp Phạn có thể nhân cơ hội hồng lên. Đái Cận Sơn, ta biết ngươi ý tứ. Hắn treo điện thoại sau, liền trở về phòng. Đái Cận Sơn nhìn Diệp Phạn, ngươi có hài tử chuyện này chúng ta sẽ cho ngươi bảo mật hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Diệp Phạn gật đầu, nang ở trên hợp đồng ký xuống tên. Diệp Phạn theo đường cũ phản hồi, chuẩn bị ngồi thang máy xuống lầu, thang máy không có một bóng người, chỉ có Diệp Phạn tiến vào. Diệp Phạn ấn xuống tầng lầu, chờ cửa thang máy đóng cửa, ở cửa thang máy chậm rãi khép lại kia một khắc, đột nhiên lại lần nữa hay. Đứng ở thang máy bên ngoài người đúng là Hạ Hàn, hai người thấy đối phương, đều là ngẩn ra. Hạ Hàn thực mau thu liễm cảm xúc, sắc mặt không hiện, hắn chân dài dạo bước tiến lên. Đứng ở thang máy chính giữa nhất, mà Diệp Phạn tắt đứng ở hạ hàn bên tay phải. Cửa thang máy khép lại, bịt kín trong không gian chỉ còn lại có bọn họ hai người, không khí có chút an tĩnh đến quá mức. Hạ hàn mặt mày nhạt nhạt, hắn tầm mắt dừng ở cửa thang máy thượng. Diệp Phạn nếu như mày, nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới hạ hàn, nàng nhớ rất rõ ràng, hạ hàn cũng không phải hoa thủy công ty kỳ hạ nghệ sĩ. kia vì cái gì hạ hàn sẽ xuất hiện tại đây? Diệp Phạn nhìn thang máy một tầng tầng giảm xuống. Vì thế thử tính mà mở miệng, ta nhớ rõ ngươi giống như không phải thêm tại đây ra công ty. Vừa dứt lời, Hạ Hàn liền nghiêng đầu xem nàng, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt, nhạt mà liếc liếc mắt một cái Diệp Phạn. Ta ở bên này có cổ phần. Diệp Phạn sử sốt, trong sách cũng không có nhắc tới Hạ Hàn cùng Hoa Thủy công ty quan hệ, nhưng là Diệp Phạn thực mau liền phản ứng lại đây, khôi phục phía trước bình tĩnh, không có làm Hạ Hàn nhìn ra khác thường. Diệp Phạn hỏi xong sau, liền không nói nữa. Hạ Hàn híp lại hai mắt, không bao lâu Hạ Hàn đột nhiên mở miệng, đánh vỡ lúc này điên tĩnh. Dạng phiến ta đã xem qua, người diễn đến không tổi. Diệp Phạn vừa định trả lời, đống nhiên vang lên đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, bên ngoài có không ít người. Bọn họ lục tục mà đi vào thang máy, thang máy bắt đầu trở nên chen trúc. Diệp Phạn cùng Hạ Hàn lui về phía sau vài bước, thẳng đến phía sau lưng để thượng lạnh leo thang máy, bọn họ mới dừng lại bước chân. Bởi vì thang máy chen trúc, cho nên hai người dán thật sự gần. Cách hơi mỏng quần áo Đối phương độ ấm chuyển tới. Thang máy nội chen trúc, cửa thang máy khép khép mở mở, người lại càng nhiều. Hạ hàng cùng Diệp Phạn hai người dựa đến càng ngày càng gần, lẫn nhau gian ấm áp xúc cảm, rõ ràng cực kỳ. Diệp Phạn có chút vô thố, nàng muốn tiếp tục lui về phía sau, lại phát hiện lui không thể lui. Diệp Phạn chỉ có thể tối đầu, chờ thang máy tới tầng dưới cùng. Hạ hàng nghiêng đầu xem nàng, Diệp Phạn đầu tóc tán trên vai, mơ hổ lộ ra tinh tế trắng tinh cổ. Diệp Phạn không có hóa trang, tố một khuôn mặt Cùng đoàn phim nàng không giống nhau, trên người nàng không có đồ trang điểm hương vị. Hạ Hàn chợt nhận ra, Diệp Phạn trên người lại có cổ hắn quen thuộc hương vị, kia cổ thanh hương nhật nhạt mà quanh quẩn ở hắn chóp mũi, như có như không. Hạ Hàn meo nheo mắt, loại này khí vị đến từ hắn ký ức, thanh lánh đạm nhiên, nhưng hắn lại nghĩ không ra, chỉ là mạc danh cảm thấy quen thuộc. Từ giờ khắc này bắt đầu, Hạ Hàn rốt cuộc phát hiện Diệp Phạn có vài phần quen thuộc. Hôm nay, là Vũ nữ Cẩm Đàm lần đầu tiên lên sân khấu thời điểm, Rất nhiều người đều canh giữ ở TV trước, liền chờ nàng xuất hiện. Thời gian chậm rãi trôi đi, đại gia nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chầm màn hình. Rốt cuộc, cái kia ăn mặc sành sáo nữ tử lên sân khấu. Tuyết trắng mắt cá chân, thon dài đùi, thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, còn chưa nhìn đến mặt, kia mạn rượu dáng người đủ để cho đại gia trong lòng chấn động. Cuối cùng, ánh đèn dừng hình ảnh ở Cẩm Đàm trên mặt. Cẩm Đàm mang theo một tầng khăn che mặt, như cũ có thể nhìn ra được nàng làn da tuyết trắng, lộ ra một đôi mắt Tựa giang nam ngông lung hơi nước, lại phản phất thanh lánh sương tuyết. Khí chất độc đáo, lệ người ấn tượng khắc sâu. Trên màn hình, Cẩm Đàm nhất cử nhất động lười biếng Vũ Mị, hết sức phong tình. Cách khăn che mặt, nàng chậm rãi liếc mắt một cái, liền lệnh nhân tâm đầu nhảy dự. Cẩm Đàm câu dẫn hạ Hàn Khi, khỏe mắt hơi trọn, phong tình và trùng. Nhưng nàng rút xuống thời điểm, lại lạnh như vậy quyết đoán bình tĩnh. Mặc dù nàng bị Hạ Hàn bóp chặt cổ, cũng không có lộ ra nhúc nhác. Vũ Mị cùng thanh lãnh khí thế Ở vô nửa Cẩm Đàm trên người cùng tồn tại, thế nhưng không chút nào không khỏe. Cẩm Đàm mới ra tới thời điểm, liền có người ở đoàn phim phía chính phủ đấy Bồ Hạ xoá bình. Cánh hoa hoàn toàn không đủ để biểu hiện tiểu tỷ tỷ Mỹ mạo A, tiểu tỷ tỷ quá đẹp. Ta cuối cùng đã biết, chân chính mỹ nhân chẳng sợ che mặt, đều có thể cảm giác được gặp vào trước mặt mỹ nhân A. Ta một cái nữ đều phải bị Cẩm Đàm bẻ cong, Cẩm Đàm cuối cùng rút xuống thời điểm thật sự quá xoái. Đại gia nhắn lại tần suất cực nhanh, bọn họ không ngừng ở phía chính phủ đấy Bồ Hạ phát kinh ngạc cảm thán cầm đảm mỹ mạo. Cùng lúc đó, Dạ tỉnh ở bay nhanh dâng lên, chứng tốc phi thường kinh người, chỉ chốc lát sau cũng đã phá phát sóng tới nay tối cao Dạ Tình. Phim truyền hình còn ở bá, cốt truyện phát triển đến hạ hàn rời đi sau, vụ nữ Cẩm Đàm đứng ở nơi đó, nàng trầm mặt mà đứng ở nơi đó. Lúc này, Cẩm Đàm tay chậm rãi thượng di, tiêm bạch tay phúc ở khăn che mặt thượng. Ngay sau đó, nàng liền sẽ bóc khăn che mặt, lộ ra chân dung. Mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, không chớp mắt mà nhìn màn hình. Bọn họ chờ Cẩm Đàm gỡ xuống khăn che mặt kia một khắc. Kết quả, hình ảnh liền như ngừng lại nơi này, này một tập kết thúc, mặt sau liền bắt đầu chuyển phát tin phía đuôi khúc. Các vong hữu đợi lâu như vậy, kỳ thật cái gì cũng chưa nhìn đến. Bọn họ cái này không làm, đi đoàn phim phía chính phủ tùy bộ hạ điên cuồng suất bình. Mau làm Cẩm Đàm tiểu tỷ tỉ, tỉ tháo xuống khăn che mặt, ta đã kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Ta có loại dự cảm, chúng ta càng muốn xem Cẩm Đàm mặt, đoàn phim liền càng treo chúng ta, mau cấp câu lời chắc chắn. Khi nào vạch trần Cẩm Đàm là ai? Không có, các ngươi liền như vậy tạp tại đây. Ta phải cho đoàn phim gửi lưới dao. Các vong hữu manh liệt kháng nghị, sôi nổi ở gãy bố Hạ nhắn lại. Một cái nho nhỏ nhân vật thế nhưng có thể khiến cho lớn như vậy hưởng ứng. Cuối cùng, ở Phi Cố của Hạ bình luận tạc. Chương 14 chương 14. Nhìn đến vong hữu bình luận, đoàn phim phía chính phủ thấy bổ trở về một câu, ngày mai liền có thể nhìn đến Cẩm Đàm chân dung, thỉnh đại gia kiên nhận chờ đợi. Ngày mai liền biết Cẩm Đàm là ai, đại gia thoáng yên tâm. Mọi người đều chờ ngày mai đã đến, chờ Cẩm Đàm vạch trần khăn che mặt. Ẩn nút bến thượng hải hôm nay bá ra này một tập, Cẩm Đàm liền phải bước mặt. Mong đợi lâu như vậy, rốt cuộc muốn xem đến Cẩm Đàm chân dung, mọi người đều thực hưng phấn. Trên màn hình, che mặt xa mỹ nhân chậm rãi đi tới. Ánh đèn hạ, Cẩm Đàm tố bạch tay phóng tới khăn che mặt thượng, khăn che mặt chảy xuống, nàng mặt một chút bày ra. Thẳng thanh mũi, độ cung tốt đẹp tiêm môi, tinh xảo cảm. Mỗi một chốt đều không thể bắt bẻ, đẹp đến không được. Mình Diễm chung mang theo thanh lánh, khí chất độc đáo. Là hoàn toàn xứng đáng mỹ nhân. nay một tập giả tỉnh không ngừng bò lên, lại lần nữa đổi mới này bộ kịch tối cao ký lục. Vài giây nội, Office CEO Huế Bù Hạ liền xuất hiện rất nhiều bình luận. a á á, cầm đàm rốt cuộc bóc mặt, Vũ nữ tiểu tỷ tỷ quả nhiên là đại mỹ nhân, nhưng cái đó các gạn tỷ phản mặt có đau hay không? Ta đã sớm biết cẩm đàm thực mỹ, nhưng nàng mỹ mạo vẫn là làm ta trong lòng dự Đương tổng đề tiểu tỷ tỷ mỹ, tiểu tỷ tỷ kỹ thuật diễn cũng hoàn toàn không thua bất luận kẻ nào a, cứ theo lẽ thường thổ lộ tiểu tỷ tỷ. Còn có một ít người đem Đường Cẩm cùng Diệp Phạn đặt ở cùng nhau tương đối. Chỉ có ta cảm thấy Cẩm Đàm so Đường cầm đẹp sao, trình bộ kịch chung đẹp nhất, phi Cẩm Đàm tiểu tỷ tỷ mặc chúc. Tuy rằng ta là Đường Cẩm người qua đường phấn, nhưng nói thật, tại đây bộ kịch, Đường Cẩm sát thật không có Cẩm Đàm đẹp. Cẩm Đàm bóc mặt thậm chí còn thượng hot ở tiền 10. Đoạn phim căn bản không mua thủy quân lăng Diệp Phạn công ty quản lý cũng không có thao tác, vòng hữu đều là nước máy. Các vong hữu mong đợi lâu lắm, đem dài dòng chờ đợi đều tại đây thiên biểu đạt ra tới. Ngày hôm sau, đoàn phim đã phát một cái hồi bù, các người đều thích Cẩm Đàm, nàng ảnh tạo hình tới. Vốn dĩ giống Cẩm Đàm loại này xuất diễn cực nhỏ nhân vật, là không có ảnh tạo hình. Đoàn phim thấy Cẩm Đàm thảo luận độ cao, phá lệ làm Diệp Phạn lại đến đoàn phim, chụp một chương ảnh tạo hình. Trên ảnh chụp, Diệp Phạn ăn mặc một thân sơn xám. Trong tay cầm một phen màu xanh nhạt dù giấy. Cùng kịch Vũ Mị lườm biếng Vũ Nữ hình tượng bất đồng, lúc này đây, nàng khuôn mặt thuần tịnh, làn da tuyết trắng, ánh mắt thực đạm, khí chất thanh thanh lánh lánh. Phản phất là xa hoa lãng phí bến Thượng Hải, nhất thanh tĩnh phong. Bất đồng phong cách, lại như cũ mỹ lệ, đại gia ánh mắt vẫn cứ nhịn không được ở trên người nàng dừng lại. Trên ảnh chụp còn viết một hàng tự: Diễn viên Diệp Phạn. Diệp Phạn tên này, chính thức xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Không ai có thể nghĩ đến Diễn cầm đàm người, thế nhưng chỉ là một cái mới ra đời tân nhân. Nàng đệ nhất bộ diễn, thậm chí vẫn là một cái vai phụ, liền khiến cho nhiều như vậy thảo luận. Đạo diễn lúc trước cũng chỉ là làm Diệp Phạn thử một lần, hắn cũng không có nghĩ đến, Diệp Phạn thế nhưng sẽ trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Từ một cái phía sau màn thế thân, lại đến bị người nhớ kỹ, Diệp Phạn thật sự làm được. Ảnh chụp một phát ra, Office CEO với bộ hạ tự nhiên lại là các loại thổ lộ. Bởi vì các fan tìm không thấy Diệp Phạn với bộ. Chỉ có thể thông qua phương thức này nói cho nàng. Có người còn cấp hạ hàn cùng Diệp Phạn ở kịch trung xuất diễn các chính phú video. Cầm đàm xuất diễn rõ ràng không nhiều lắm, ở kịch chung cũng cùng nam chủ không có cảm tình tuyến, nhưng là có chút người vẫn là nhìn ra như vậy một chút xê bê cảm. Nay đoạn video vừa lên truyền, một ngày nội điểm đánh lượng đã đột phá mấy trăm vạn. Ma đường cẩm cùng hạ hàn này đối phía chính phủ chính phú ngược lại không ai khái, bọn họ chính phú video điểm đánh lượng tương đối thảm đạm So riệp phản hạ Hàn chính phú video điểm đánh số lượng lớn đủ thiếu một nửa. Hạ Hàn danh khí, hơn nữa diệp phản đề tài độ, này bộ kịch nhiệt độ trước sau không có giảm xuống. Đường cầm ngồi ở phòng hóa trang, quá một hồi nàng liền phải thượng một tiết mục. Bởi vì Đường Cẩm thân phận cao, cho nên nàng có một cái độc lập phòng hóa trang. Lúc này, phòng hóa trang chỉ có Đường Cẩm cùng chuyên viên trang điểm. Đường Cẩm trang dung đã hoàn thành, lúc này, chuyên viên trang điểm tự cấp Đường Cẩm làm tiểu tóc. Đường Cẩm cầm di động, tối đầu nhìn Đường cầm càng xem đi xuống, sắc mặt càng kém. Ở nút bến Thượng Hải bá ra trước, trên mạng đã có người ở chú ý Diệp Phạm, hiện tại kịch bá ra sau, trên mạng thảo luận cơ hồ toàn cùng Diệp Phạm có quan hệ. Diệp Phạm lớn lên xinh đẹp, Diệp Phạm kỹ thuật diễn hảo, thậm chí còn có người nói, Diệp Phạm so nàng lớn lên Mỹ. Hôm nay, Diệp Phạn còn thượng hót xệ ức. Đường cầm tùy tay vừa lật, trên mạng những cái đó thiệp đều ở khen Diệp Phạm, chính diện bình luận cơ hồ là nghiêng về một phía Đường cầm tức giận đến siết chặt di động. Như thế nào nơi nào đều là Diệp Phạm, nàng như thế nào như vậy âm hồn không tan. Đường cẩm trầm khuôn mặt, nàng rõ ràng mới là này. Bộ kịch nữ chính, dị vãng đại gia thảo luận trọng điểm cũng tất cả đều là nàng. Từ khi nào, thảo luận đối tượng biến thành Diệp Phạm. Đường cẩm trong lòng ẩn ẩn có loại khủng hoảng. Tương lai một ngày nào đó, Diệp Phạm sẽ che lại nàng nổi bật, mà nàng sẽ biến thành Diệp Phạm làm nền. Lúc này, đường cầm phát gian Đường Cẩm nhìn về phía chuyên viên trang điểm, ngữ khí rất kém cỏi, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Chuyên viên trang điểm vội vàng xin lỗi, ngựa ngùng, "Đường tiểu thư." Vừa rồi nàng không cẩn thận câu tới rồi Đường cầm đầu tóc. Đường Cẩm lạnh lùng mà nói, "Lần sau lại làm lỗi, ngươi trực tiếp về nhà." Cái này chuyên viên trang điểm vẫn luôn đi theo Đường Cẩm, mặc dù như vậy, Đường Cẩm như cũ đem lửa giận sai đến chuyên viên trang điểm trên người, chút nào không lưu tình. Chuyên viên trang điểm cúi đầu, "Đúng vậy." Lúc này Phòng hóa trang môn mở ra, trợ lý tiểu nghiêm trong tay cầm một ly cà phê đá. Vừa rồi đường cẩm làm nàng đi mua băng cà phê, nàng vừa mới mới mua tới. Tiểu nghiêm đem cà phê đưa cho đường cẩm đường tiểu thư ngươi cà phê. Đường cẩm như mày, nàng tiếp cũng chưa tiếp, trực tiếp một đồn mắng, ta cho ngươi đi mua băng cà phê, như thế nào lâu như vậy mới đến. Tiểu nghiêm giải thích, đội ngũ rất dài. Ta không uống. Đường cẩm căn bản không nghe nàng lời nói, đột nhiên dơ tay đem cà phê đánh nghiêng. Cà phê toàn bộ sái đến tiểu Nghiêm trên quần áo, tiểu Nghiêm túi đầu, không dám nói lời nào. Phòng hóa trang không khí cứng lại rồi, thập phần an tĩnh. Lý người Đại Diện thở dài một hơi, đường ra vẫn luôn bị sủng lớn lên, tính tình kiêu căng. Đối ngoại nàng vì duy trì hình tượng, còn sẽ thu liếm tính tình. Nàng không vui thời điểm, liền sẽ đối bên người nhân viên công tác phát hỏa. Chuyện này bị đoàn đội áp xuống tới, bọn họ xã giao làm tốt lắm, đại chúng đối đường cầm ấn tượng đều thực hảo. Lý Nguyệt Đại Diện cầm đang bóc mặt chuyện này Chỉ là vừa mới có điểm nhiệt độ, tin tưởng quá một đoạn thời gian, nhiệt độ liền sẽ giảm xuống. Lý người đại diện tuy rằng ngoại ý muốn Diệp Phạn đề tài độ, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Một tân nhân mà thôi, sau lưng cũng không có cường đại bối cảnh, đến lúc đó làm theo đi không xa. Bởi vì Hoa thủy công ty tạm thời che giấu ký xuống Diệp Phạn sự tình, cho nên ngoại giới cũng không rõ ràng, Diệp Phạn hiện tại là Hoa thủy nghệ sĩ. Đường cầm hung hăng nói, nàng bất quá là ta thế thân, sao lại có thể áp đến ta trên đầu. Đương Cẩm, người đi đem Hot Sẻ ập triệt, ta không nghĩ lại nhìn đến người khác thảo luận nàng. Đương Cẩm phòng làm việc tốc độ cực mau, chỉ chốc lát sau, Diệp Phạn Hot Sẻ ập đã bị triệt hạ. Nhưng là, ở nửa giờ nội, Cẩm Đàm bóc mặt một lần nữa thượng Hot Sẻ ập trước 50 danh. Càng đáng sợ chính là, thứ tự còn ở một chút hướng lên trên bò. 45 danh, 30 danh, 25 danh. Võ Hữu tìm tỏi Cẩm Đàm nhiệt tình không hề có giảm xuống, cuối cùng, Cẩm Đàm bóc mặt như cũ thượng Hot Sẻ ập tiền 10. Đường cầm lại không ớn, nàng cũng không thể không thừa nhận. Diệp Phạn thật sự đỏ. Diệp Phạn đã biết trên mạng nhận nghị, nhưng nàng như cũ bảo trì Phật hệ tâm thái. Bởi vì nàng rõ ràng, giới giải trí thay đổi trong ngáy mắt, nhiệt độ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không có ai là cây thường xanh. Diệp Phạn nhìn một ít bình luận, thực mau liền bắt đầu làm chính mình sự tình. Nàng sinh hoạt cũng không có bởi vậy mà thay đổi. Ở nhà thời điểm, nàng chỉ là đô đô một người mụ mụ Lý mẹ tiểu tôn tử sinh bệnh Nàng cung Diệp Phạn thỉnh một ngày giả, Diệp Phạn làm nàng ở nhà ở lâu mấy ngày. Bởi vì gần nhất Diệp Phạn vẫn luôn ở nhà, Đô Đô hoàn toàn có thể từ nàng chính mình mang. Đô Đô, lại đây. Diệp Phạn chiều Đô Đô hai tay. Đô Đô chính chầm gì gì mà đi tới, nghe được Diệp Phạn kêu tên của hắn, hắn chân ngắn nhỏ lập tức bay nhanh mà bước. Hắn nguyết môi cười, lộ ra tiểu bạch nha. Diệp Phạn nâng Đô Đô dưới nách, một phen đem phì Đô Đô tiểu béo đôn ôm lên, hai tử ôm lâu rồi nàng cảm thấy chính mình sức lực đều biến đại trước kia ôm đô đô một hồi tay liền toan đến không được hiện tại ôm một hồi lâu đều không mang theo thở dốc sofa rất lớn Diệp Phạn ngồi xếp bằng ngồi đô đâu ngồi ở nàng trên đùi, toàn bộ mập mạp thân mình ham ở nàng trong lòng ngực mềm như bông tùy thời đều có thể sờ một phen đô đô sửa không xong ăn tay hư tật xấu hắn đem ngón tay cái đặt ở trong miệng bẹp. diệp Phạn không có thực nghiêm khắc mà giáo dục hắn nàng kéo xuống đô đông ngón tay thừa dịp hắn không phản ứng lại đây Mở ra tivi rời đi hắn lực chú ý. Diệp Phạn chính truyền đài, Đô Đô quả nhiên trụt khởi tay nhỏ tới, không có để ý chuyện vừa rồi. Xem mụ mụ, xem mụ mụ. Hắn vẻ mặt hưng phấn mạc đê Phim truyền hình phát sóng tới nay, Diệp Phạn đã cùng Đô Đô cùng nhau xem qua mấy tập tivi cho nên mỗi lần tới rồi phim truyền hình bá ra thời gian, Đô Đô lập tức liền sẽ phản ứng lại đây. Bất quá, Diệp Phạn chỉ là chọn mấy cái bộ phận cấp Đô Đô xem, cùng hạ hàn có quan hệ xuất diễn nàng toàn bộ đều sẽ nhảy qua đi Cho nên, Đô Đô xem chỉ là Diệp Phạn xuất hiện, hắn căn bản không biết chính mình xem rốt cuộc là cái cái gì nội dung. Đêm nay trận này diễn là Diệp Phạn cùng đường cẩm trong mưa ràng co. Âm nhạc tiếng văng lên, ràn rùa mưa to không ngừng lạc, Diệp Phạn toàn thân ướt ấm, đứng ở đường cẩm trước mặt, nàng chất vấn đường cẩm. Theo cốt truyện thúc đẩy, Diệp Phạn vẫn luôn quan sát đến chính mình mỗi cái động tác, nàng muốn nhìn một chút chính mình có này đó làm được không đủ. Diệp Phạn chính đem lực chú ý đặt ở TV thượng thời điểm. Đột nhiên nghe được Đô Đô kêu một tiếng, "Mụ mụ, mụ mụ." Diệp Phạn chạy nhanh thu hồi tầm mắt, "Làm sao vậy?" Đô Đô vươn thịt thịt ngón tay, chỉ vào TV trên màn hình Đường Cẩm, "Mụ mụ, nơi đó có người xấu." Diệp Phạn giật mình, theo lý thuyết tại đây bộ kịch trung nàng mới là cái hư nhân vật, mà Đường Cẩm thân là nữ chủ, tự nhiên là cái chính nghĩa ái quốc nhân sĩ. Đô Đô nhắm thẳng Diệp Phạn trong lòng lựa toàn, "Người xấu làm mụ mụ khóc, ta không cần mụ mụ khóc." Dodo là cái hài tử. Hắn không hiểu những cái đó chuyện phức tạp cũng không biết chính mình xem chính là cái gì hắn nhìn đến Diệp Phạn rơi lệ cho nên bản năng không thích đường cẩ Diệp Phạn xem đô đô không vui lập tức tắt đi tivi đô đô vẫn luôn điếu môi hoa ở Diệp Phạn trong lòng ngực Diệp Phạn véo véo hắn đô lên cái miệng nhỏ hướng trong phòng đi Diệp Phạn ôm đô đô đứng ở bên cửa sổ bên ngoài ánh đèn điểm điểm màn đêm buông xuống sau cả tòa thành thị trở nên ngũ thải Tânân Tuy rằng Diệp Phạn đã cùng bảo bảo quen thuộc đi lên Nhưng nàng thực sự không có gì mang hải tử kinh nghiệm. Nàng chỉ có thể nhanh chóng rời đi bảo bảo lực chú ý. Diệp Phạn quét một vòng bốn phía nàng ngắm đến trí vật trên tủ quảng cáo đơn. Lần sau mụ mụ cho ngươi mua cái người máy được không, được không? Diệp Phạn cảm thấy tiểu nam hài hẳn là đều thích chơi cái này. Không nghĩ tới, đô đô cũng không có vui vẻ lên, biểu môi lắt đầu, ta càng thích mụ mụ. Diệp Phạn tâm một tháp, nàng vẻ mặt trịnh trọng mà nhìn đô đô, kêu mụ mụ đáp ứng ngươi, sẽ không lại khóc hảo sao Đô, đô lúc này mới nín khóc mỉm cười, không muốn xa rời mà ôm Diệp Phạn cổ. Ở Diệp Phạn không có mặc lại đây phía trước, nguyên chủ thường xuyên ở nửa đêm khóc, Đô Đô nhìn đến quá thật nhiều thứ, ở trong lòng hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cho nên Đô Đô không thích nhìn đến mụ mụ khóc, hắn sợ mụ mụ vừa khóc, cái kia vẫn luôn cười mụ mụ sẽ không thấy. Diệp Phạn ôm chặt Đô Đô, ôn nu mà nói, mụ mụ cũng chỉ muốn bảo bảo, khắc đều không quan trọng. Nàng cấp Đô Đô chỉnh trọng mà ưng thuận một cái hứa hẹn sau khi nói xong Diệp Phạn túi đầu ở đô đô bụi bấm khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Chương 15 chương 15 Hôm nay, Diệp Phạn chuẩn bị ra cửa, Diệp Phạn cùng Trình Bình ước định hảo thời gian, hôm nay sẽ đi Trình Bình trong nhà giáo nàng nữ nhi học cầm. Diệp Phạn đã đi qua Trình Bình trong nhà vài lần, nàng nữ nhi kêu nghiêm tiêu tiêu, vừa vặn 8 tuổi. Bởi vì nghiêm tiêu tiêu cốn lấy Trình Bình muốn học dương cầm, cho nên Trình Bình mới có thể riêng tìm Diệp Phạn về nhà giáo nàng. Diệp Phạn đi tới cửa thời điểm, đô đô cũng theo tới cửa Hắn không nói một tiếng mà, lại biết Diệp Phạn muốn ra cửa. Đô Đô có chút trầm mặc, không ra tiếng. Diệp Phạn mặc xong rồi dày, phát hiện Đô Đô còn đứng ở nàng phía sau. Diệp Phạn ngồi xổm xuống thân, mụ mụ đi ra ngoài hai cái giờ liền trở về hảo sao. Bởi vì Diệp Phạn thường xuyên ra cửa, cho nên nàng giáo hội Đô Đô thấy thế nào kim đồng hồ. Đô Đô thực thông minh, một giáo liền sẻ. Đô Đô thanh âm mềm mại, hảo đi. Diệp Phạn sợ Đô Đô không vui, nàng trước ngồi xuống cùng Đô Đô chơi một hồi Lại đem đô đô giao cho lý mẹ, lúc này mới ra cửa. Bởi vì ẩn nút bến thượng hải nhiệt bá, Diệp Phạn đã có chút danh tiếng, về nàng diễn nhân vật này thảo luận độ cũng thực cư cao không dưới. Diệp Phạn hiện tại ra cửa thời điểm, sẽ có một ít fans nhận ra tới, Diệp Phạn đi ra ngoài sẽ mang lên mắt kính, như vậy giống nhau sẽ không có người phát hiện là nàng. Diệp Phạn tới rồi trình bình cửa nhà, mới tháo xuống khẩu trang, ấn vang lên trung cửa. Tì tì tới, tiêu tiêu vui vẻ mà kêu một tiếng. Tiêu tiêu ở nhà thời điểm, không ai bồi nàng chơi, mà Diệp Phạn rất có kiên nhẫn, cho nên tiêu tiêu thực thích cái này dương cầm lao sư. Diệp Phạn con hạ thân, sờ sờ nàng đầu, tiêu tiêu hôm nay thật xinh đẹp. Tiêu tiêu cười rộ lên, một đôi trăng non mắt con con mà, tỷ tỷ cũng xinh đẹp. Nàng ai hoài đầu, cùng ta biểu ca giống nhau đẹp. Diệp Phạn xem tiêu tiêu tuổi con nhỏ, cho rằng nàng trong miệng biểu ca cùng nàng giống nhau tuổi. Kỳ thật là Trình Bình sinh tiêu tiêu thời điểm tuổi đã coi chút lớn cho nên tiêu tiêu biểu ca hạ hàn so nàng lớn mười mấy tuổi. Diệp Phạn chỉ cần giáo tiêu tiêu 40 phút dương cầm, 8 tuổi hài tử không có định tính, lực chú ý vô pháp chuyên chú lâu như vậy. Trình Bình từ phòng bếp đi ra, xem Diệp Phạn chuẩn bị rời đi, nếu không lưu lại cùng nhau ăn cơm chiều đi. Diệp Phạn cười lắc đầu, không được, người trong nhà còn chờ ta trở về. Phía trước Diệp Phạn cùng Trình Bình nói qua, nàng là cái tiểu diễn viên, cho nên chỉ có thể giáo ngắn hạn chương trình học. Trình Bình biết chính mình nữ nhi tính tình Đều là 3 phút nhiệt độ, hiện tại có thể kiên trì lâu như vậy đã ra ngoài nàng dự kiến. Trình Bình cũng không cưỡng cầu, người diễn kia bộ diễn ta vẫn luôn ở truy Ban đầu Trình Bình xem này bộ diễn là vì hạ hàn, không nghĩ tới Diệp Phạn cư nhiên cũng ở bên trong diễn. Người diễn rất khá. Diệp Phạn có điểm ngượng ngủng, ta hiện tại còn ở học tập, không ngài nói tốt như vậy. Diệp Phạn cùng Trình Bình cáo biệt sau, lập tức chuẩn bị về nhà, ra cửa trước nàng cùng Đô Đô nói qua chính mình sẽ sớm một chút về nhà. Nếu nàng đáp ứng quá đô đô, liền sẽ không lỡ hẹn. Diệp Phạn đi ra phòng ở, nàng nhanh hơn bước chân, tưởng mau chóng về nhà. Một chiếc màu đen ô tô nên diện xử tới, lái xe người là Hạ Hàn. Hắn hôm nay vừa lúc có việc đi vào nơi này. Hạ Hàn đôi tay đáp ở tay lái thượng, sắc mặt lạnh lùng, như nhau thường lui tới. Diệp Phạn trải qua Hạ Hàn xe, hắn chợt dừng một chút. Hạ Hàn nghiêng nghiêng đầu, nhìn đến Diệp Phạn, tầm mắt ở trên người nàng dừng lại vài giây. Nàng mang mắt kính, ánh mắt trời rơi xuống. Đen nhánh tú lệ tóc dài tùy ý khoác, rũ ở mặt sườn, có một loại không chút để ý mỹ lệ. Không biết sao, cứ việc không thấy được Diệp phan mặt, Hạ Hàn vẫn là cảm thấy nàng rất quen thuộc. Hạ Hàn híp lại hạ đôi mắt, ánh mắt tiệm thâm. Nhưng Hạ Hàn không có miệt mài theo đuổi nữ nhân này là ai. Hàn thu hồi tầm mắt, chậm lại tốc độ xe, ô tô dần dần ngừng lại. Diệp Phạn lập tức đi phía trước đi, nàng xem cũng không xem người trong xe, không chút nào để ý. Hai người vừa lúc sai thân mà qua. Diệp Phạn lập tức chạy về ra, nàng mở cửa đi vào thời điểm, phát hiện Đô Đô dọn một phen ghế nhỏ ngồi ở cạnh cửa. Vừa nhìn thấy nàng tiến vào, Đô Đô liền lập tức nhào tới. Lý mẹ từ phòng bếp đi ra, Đô Đô ngồi không được, liền tưởng chờ ngươi trở về, chính hắn dọn ghế ở chỗ này chờ. Đô Đô thực thông minh, Diệp Phạn cùng hắn nói qua trở về thời gian, hắn vẫn luôn nhìn đồng hồ. Đô Đô bụi bấm thân mình có điểm trầm, Diệp Phạn đem hắn hướng lên trên lấy thác, nàng ôn thanh tế ngữ mà nói Hôm nay cùng mụ mụ cùng đi mua đồ vật, được không? Đô đô ôm nàng cổ, mặt dán ở nàng trên vai, hắn nghe lời gật gật đầu. Nghĩ đến muốn cùng mụ mụ cùng nhau ra cửa, đô đô cả người đều hưng phấn lên, hắn cái miệng nhỏ liệt, ngại thanh mại khí mà nói, hảo. Diệp Phạn cũng không ở nhà ở lâu, ôm đô đô liền ra cửa. Đại hình siêu thị ly Diệp Phạn ra có đoạn khoảng cách, yêu cầu ngồi xe qua đi, Diệp Phạn ôm đô đô hướng tiểu khu bên ngoài đi, chuẩn bị cản chiếc xe. Không bao lâu. Trong lòng ngược Đô Đô lại đặng càng chân, Diệp Phạn chạy nhanh ngừng lại, làm sao vậy? Bảo bảo. Đô Đô mở to một đôi tròn vo đôi mắt, không chấp mắt mà nhìn Diệp Phạn, bảo bảo trọng, muốn chính mình xuống dưới đi. Lần trước Diệp Phạn mang theo Đô Đô đi bên ngoài chơi thời điểm, đụng tới một đôi mẹ con, kia hài tử ổn ào muốn ôm, chính là đại nhân quá mệt mỏi, liền cùng hai tử nói, làm chính hắn đi. Đô Đô nghe được khác đại nhân lời nói, hắn vừa nghe liền nhớ kỹ, hai tử đơn giản mà cùng giấy trăng giống nhau chỉ cần có người ở hắn bên cạnh giáo, hắn sẽ học được thực mau. Diệp Phạn, chính là ngươi là tiểu bảo bảo, mụ mụ còn có thể lại ôm một hồi. Đô Đô thực kiên trì, hắn lắc đầu, không được. Diệp Phạn đành phải đem Đô Đô đặt ở trên mặt đất, vươn tay giữ chặt hắn tay nhỏ, như vậy có thể chứ. Đô Đô lúc này mới gật gật đầu. Diệp Phạn nghĩ nơi này lì tiểu khu cửa không xa, Đô Đô cũng sẽ không quá mệt mỏi. Diệp Phạn nắm Đô Đô tay, ngăn lại một chiếc xe, đi gần nhất siêu thị. Siêu thị người không nhiều lắm. Đô, đô chính mình đi theo nàng bên cạnh đi, cũng không dễ dàng cùng ném. Diệp Phạn chủ yếu là muốn mang đô đô ra tới đi một chút, trong nhà đồ vật đã đủ rồi, nàng nghị cấp đô đô mua điểm đồ ăn vặt. Bảo bảo cùng lao mụ mụ hảo sao? Diệp Phạn một tay cầm rổ, một tay nắm đô đô thịt thịt tay nhỏ, dạn dò Siêu thị loanh quanh lòng vòng, nếu là đô đô một buông tay liền chạy không có, nàng muốn đi đâu tìm một cái như vậy đáng yêu béo nhi tử. Sự thật chứng minh, Diệp Phạn suy nghĩ nhiều, ở đô đô trong lòng Mặt khác sự tình đều so ra kém mụ mụ quan trọng. Đô đô cũng su cũng bước mà đi theo Diệp Phạn, căn bản không cần người nhọc lòng. Diệp Phạn ngồi sổn kệ để hàng bên cạnh, chọn đồ vật, Diệp Đạc tiểu bảo bối dùng thịt mùm mút ngón tay chọc từng hàng đường. Mũ mũ, đường, ngọt ngào. Lần trước Diệp Phạn đã từng cấp đô đô liếm quá một lần, không làm hắn ăn nhiều, đô đô lại đối loại này ngọt ngào hương vị ấn tượng khắc sâu. Diệp Phạn không nghĩ cấp hải tử ăn quá nhiều đường, nàng lôi kéo đô, đô tay tránh ra một ít. Nàng chỉ vào sữa chua, cái này cũng thực ngọt, chúng ta mua cái này hảo sao? Đô đô cũng nhớ rõ sữa chua hương vị, hắn suy nghĩ một hồi, gật gật đầu. Mụ mụ. Diệp Phạn cảm giác được có người ôm lấy nàng càng chân, thanh âm này không phải đô đô phát ra tới. Diệp Phạn cuối đầu, nàng giật mình, là một cái chưa bao giờ gặp qua tiểu nữ hải, cư nhiên kêu nàng mụ mụ. Tiểu nữ hải cùng đô đô tuổi tác không sai biệt lắm đại, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, đầy mặt đỏ bừng, có thể là cùng nàng mụ mụ đi lạc. Ở tiểu nữ Hải kêu Diệp Phạn mụ mụ kia một khắc khởi, đô, đô khuôn mặt nhỏ nhíu lại, hắn lập tức nắm chặt Diệp Phạn tay, cảnh giác mà nhìn tiểu nữ Hải. Diệp Phạn không chú ý tới, nàng ngồi xổm xuống thân hỏi tiểu nữ Hải, nhưng là tiểu nữ hài tuổi còn nhỏ, căn bản nói không rõ, nàng đành phải một tay lôi kéo đô đô, một tay lôi kéo tiểu nữ Hải, đi phía trước đài đi đến. May mắn chính là, kia tiểu nữ Hải mẫu thân ném hài tử, đang chuẩn bị quảng bá tìm người, Diệp Phạn quá khứ thời điểm, nàng đều thiếu chút nữa cấp tốc. Tìm được hài từ sau, người nọ liên tục nói lời cảm tạng, thực cảm kích Diệp Phạn. Diệp Phạn quay trở lại, nhắc tới rừng ở kệ để hàng trước rổ. Chờ Diệp Phạn phó hảo tiền, chuẩn bị rời đi siêu thị thời điểm, Diệp Phạn mới phát hiện đô đô tựa hổ không thích hợp. Hắn chỉ là gắt gao lôi kéo Diệp Phạn tay, không rên một tiếng. Đô đô khuôn mặt nhỏ vững vàng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn sinh khí. Diệp Phạn mang đô đô ngồi vào siêu thị nghỉ ngơi khu, nàng ngồi sổm đô đô trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng hắn. bảo Ngươi làm sao vậy? Đô đô biệt níu, hắn không để ý tới Diệp Phạn, đem đầu tiên đến một bên, miệng bẹp, muốn khóc không khóc bộ dáng Diệp Phạn có chút luôn cuống, nàng không rõ ràng lắm vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, làm Đô đô biến thành như vậy. Diệp Phạn rất có kiên nhẫn, nàng nhẹ giọng mà hống, Đô đô có chuyện gì liền cùng mụ mụ nói, vì cái gì không vui a Đô đô thật dài lông mi rút xuống, nước mắt treo ở lông mi thượng thiếu chút nữa rơi xuống. Ngươi là ta một người mụ mụ là của ta, ta. Đô, đô nhỏ giọng mà lẩm bẩm một câu, thanh âm thực nhẹ. Hắn tự hồ muốn cho Diệp Phạn minh bạch, lặp lại mà cường điệu. Đô đô mau ba tuổi, rất nhiều lời nói hắn đều hiểu, cũng có thể biểu đạt rõ ràng. Diệp Phạn ý thức được, hẳn là vừa rồi tiểu nữ hải kêu nàng mụ mụ sự tình, làm đô đô không có cảm giác an toàn. Diệp Phạn bút đô đô tiểu vành hai, nàng phùng đô đô khôn mặt nhỏ, đối thượng hắn mắt tròn xoe, bảo bảo thực thích mụ mụ đúng không. Cứ việc đô đô còn sinh Diệp khí nhưng hắn như gật, gật đầu Đô đô thực khuất, hắn thích mụ mụ không sai, nhưng hắn mụ mụ thiếu chút nữa đã bị người đoạt đi rồi. Diệp Phạn tiếp tục ôn nhu mà mở miệng, vừa rồi cái kia tiểu bằng hữu cũng thích nàng mụ mụ, cho nên ta giúp nàng tìm được nàng mụ mụ. Nhưng mụ mụ chỉ là ngươi một người, bảo bảo mới là đệ nhất vị. Diệp Phạn cũng không rõ ràng lắm đô đô có thể hay không nghe hiểu được, nàng nhất biến biến mà nói, muốn cho đô đô minh bạch. Không biết qua bao lâu, đô đô đột nhiên thấu lại đây, ở Diệp Phạn chót múi thượng hôn một cái. Nho nhỏ xúc cảm Dừng ở Diệp Phạn chót núi Diệp Phạn cảm thấy nàng tâm lập tức trở nên càng thêm mềm mại. Thân song lúc sau, đô đô cả người ăn vạ Diệp Phạn trong lòng ngực, khôi phục phía trước bộ ráng. Hắn thực quyển chuyển biểu đạt chính mình ý tứ, hắn tha thứ Diệp Phạn. Chương 16 chương 16 Diệp Phạn nguyên bản tưởng về nhà ăn cơm, nhưng là hiện tại kéo dài một đoạn thời gian, về đến nhà thời điểm cũng đã muộn, nàng sợ đô đô nửa đường xe đói, liền ở phụ cận tìm một nhà nhi đồng nhà ăn. Trải qua vừa rồi kia sự kiện sau Đô, đô càng dính Diệp Phạn, hắn ôm Diệp Phạn cổ không buông tay. Cứ việc Diệp Phạn cánh tay đã đau nhức, nhưng nàng vẫn là kiên trì ôm Đô đô. Chờ tới rồi nhà ăn ngồi vào vị trí thượng khi, nàng mới buông xuống Đô đô. Diệp Phạn tùy thân mang theo ăn cơm yếm đeo cổ, nàng chờ đồ ăn đi lên trước, trước trồng lên Đô đô trên cổ. Đồ ăn mới vừa làm tốt, nóng bỏng, vừa rồi Đô đô khóc một hồi, bụng đã đói đến thầm thịt ế đồ ăn vừa lên tới, hắn liền siêu siêu vẻo vẻo mà cầm chức mụ mụ chút Diệp Phạn đem một ngụm chén nhỏ đặt ở Đô Đô trước mặt, thổi vài hạ mới dám bỏ vào Đô Đô trong chén. Mụ mụ ăn. Đô Đô chú ý tới Diệp Phạn vẫn luôn cũng chưa ăn cơm, hắn chỉ vào Diệp Phạn trước mặt mỉ sợi nói. Diệp Phạn không lay chuyển được hắn, chỉ phải một mặt nhanh chóng đang ăn cơm, một mặt giúp Đô Đô gấp đồ ăn. Trở về đến nhà thời điểm, Đô Đô cảm xúc đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Buổi tối, Diệp Phạn nhận được Đái Cận Sơn điện thoại, Đái Cận Sơn mở miệng, quá mấy ngày. Ở nút bến Thượng Hải đoàn phim có cái buổi họp mặt fan, đến lúc đó ngươi cũng đi một chút. Diệp Phạn giật mình, ta cũng đi sao. Vốn dĩ ngươi là không cần đi, nhưng là cẩm đảm nhân vật này nhiệt độ thực hảo, đoàn phim lâm thời quyết định làm ngươi cũng đi. Đái Cận Sơn ký xuống Diệp Phạn, hắn tự giác đây là một cái phi thưởng sáng suốt quyết định. Diệp Phạn chỉ diễn một bộ kịch, liền khiến cho nhiệt nghị. Nàng lớn lên Mỹ, làm việc lại nghiêm túc, về sau tiền đồ cũng nhất định sẽ phi thường quanh Minh Đái Cận Sơn. Đây là một cái thực tốt cơ hội, ngươi phải hảo hảo nắm chắc. Diệp Phạn tự nhiên rõ ràng đái cận sơn ý tứ, hảo. Người đại diện quan rệ đi vào phòng, nhìn về phía bên cửa sổ nam nhân kia, đã mở miệng, hạ hàn, này mấy cái kịch bản ngươi xem một chút. Lúc này, hạ hàn đưa lưng về phía hắn, thân hình cao lớn lạnh lùng. Nghe thấy thanh âm, hạ hàn xoay người, tầm mắt nhìn lại đây. Hạ hàn biểu tình nhạt nhẽo, môi nhấp thành thẳng tắp, hắn không nói lời nào khi, mang theo nhạt nhẽo lương bạc độ cung Hạ Hàng tiếp nhận kịch bản, túi đầu nhìn, ánh mắt chậm rãi đảo qua. ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập vào trên mặt bàn, một chút lại một chút. Quan Duệ tiếp tục nói, này mấy cái kịch bản đều không tồi, ngươi tính toán diễn nào bộ điện ảnh, hảo hảo suy xét một chút. Lúc này, Hạ Hàng ngừng đầu, Đông Dưng nói một câu, khoảng thời gian trước, Ả Mãn Đà Hoàng có phải hay không đưa lại đây mấy cái váy? Ả Mãn Đà Hoàng nhãn hiệu đi chính là tiểu chúng cao xa lộ tuyến. Cái này nhãn hiệu chất lượng hảo, hình thức hào phóng vô cùng đơn giản hoa thủy cùng nào đó nhãn hiệu hợp tác nhưng cái đó nhãn hiệu sẽ cho hoa thủy nghệ sĩ cung cấp trang phục ã mãn Đàoan chính là một trong số đó quan Duệ không rõ hạ hàn như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này đúng vậy hạ hàn không nhanh không chậm mà mở miệng ngữ khí tuy đạm mỗi một chữ lại rõ ràng cực kỳ buổi họp mặt fan ngày đó ngươi tuyển điều váy đưa cho diệp phạm quan duệ cho rằng chính mình ngay lầm đưa cho diệp phạm hạ hànẳ phất giống như chưa giác trầm thắp tiếng nói chầmm rãi vangg lên Nhớ rõ tuyển điều tô sắc, không cần quá thấy được. Lần này buổi họp mặt phan thượng, Diệp Phạn cũng tới, nhưng nàng không phải vai chính, nàng không thể đoạt người khác nổi bật. Hạ Hàn trong đầu đống nhiên hiện ra Diệp Phạn mặt, nàng ngũ quan sinh đến cực hảo, khí chất thanh lánh đạm nhiên. Hạ Hàn khỏe môi câu ra một mặt cười. Dù sao lấy Diệp Phạn bộ dạng, mặc kệ cái dạng gì quần áo, nàng đều có thể khống chế. Quan Duệ nhìn Hạ Hàn liếc mắt một cái, ngự khí có khác thâm ý, người đối Diệp Phạn còn man chiêu cố quan Duệ nghĩ thầm Lúc trước Hạ Hàn chủ động ký xuống Diệp Phạn, hiện tại còn cố ý vì nàng chọn váy, cũng không biết Hạ Hàn là cái gì tâm tư. Hạ Hàn sắc mặt chưa biến, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói một câu, nàng hiện tại là hòa thủy nghệ sĩ. Quan Duệ không có nhiều lời, đã biết. Ngay nay, Diệp Phạn tới rồi phòng hóa trang, có người chào đón, chuẩn bị cho nàng hóa trang làm tạo hình. Hôm nay là Diệp Phạn lần đầu tiên xuất hiện ở truyền thông trước mặt, Đái Cận Sơn đã sớm cho nàng chọn hảo váy, Đái Cận Sơn vừa muốn đem này váy cấp Diệp Phạn đưa đi Lúc này, một người đã đi tới, ngăn cản hắn. Đái Cận Sơn nhận ra, người này là hạ hàn bên người nhân viên công tác. Người nọ đưa cho Đái Cận Sơn một cái hộp, mở miệng, "Diệp phạn tiểu thư xuyên này váy đi." Hắn cường điệu một câu, "Đây là hạ hàn chuẩn bị." Đái Cận Sơn có chút sửng sốt, người nọ lại nói, "Bất quá, chuyện này không cần thiết làm Diệp phạn tiểu thư biết." Đái Cận Sơn nhíu tới, "Hoa thủy ký xuống Diệp phạn, chính là hạ hàn ý tứ." Hiện tại hạ hàn lại cấp Diệp phạn đưa váy. Hiện tại xem ra Đạo cũng không cảm thấy kỳ quái. Đái Cận Sơn tiếp nhận váy, làm tạo hình sư cấp diệp phạn Thầy. diệp phạn đã hóa hảo trang dùng, nàng đổi hảo váy, ở trên chỗ ngồi lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi đi, lập tức liền đến gặp mặt sẽ thời gian. Đạo diễn lãnh một chúng diễn viên đi lên đài, đèn tơ last rơi xuống tuyết trắng ánh đèn, các phóng viên đã sớm lấy hảo camera, nhiếp ảnh răng rắc thanh liên tiếp vang lên. Phía dưới các fan thấy thần tượng, đều ở lớn tiếng kêu tên của bọn họ. Hạ Hàn thân sắc nhàn nhạt, nhạt. Đường cầm khỏe miệng lập tức treo lên tươi cười Làm ẩn nút bến Thượng Hải Nam nữ vai chính Đường cẩm tự nhiên đứng ở hạ hàn bên người Hạ hàn nghe thấy được đường cẩm trên người Nùng liệt đồ trang điểm cùng nước hoa vị hắn mày gần như không thể nghe thấy mà nhữ một chút Nhưng là kia thi cảm xúc thực mau liền tan Không có bị người phát hiện Tuy rằng hạ hàn cùng đường cẩm là này Bộ kịch nam nữ vai chính Bọn họ đứng ở nơi đó Lại không có gì giao lưu Nhưng các phóng viên lại không cảm thấy kỳ quái Bọn họ cũng đều biết Hạ Hàn tính tình lãnh đạo, trừ bỏ đóng phim bên ngoài sự tình, hắn đều biểu hiện nhàn nhạt, nhạt. Hạ Hàn thực chuyên nghiệp, mỗi một tuần kịch đều sẽ nghiêm túc hoàn thành, nhưng là rời đi diễn về sau, hắn sẽ cùng mọi người bảo trì khoảng cách. Đường Cẩm cùng Hạ Hàn là nam nữ vai chính, hai người đứng ở trung gian. Các phóng viên ánh mắt tự nhiên sẽ trước nhìn đến này hai người, nhưng là lúc này, bọn họ tầm mắt lại không khỏi nhìn về phía một người khác. Diệp Phạn. Mặc dù đã ở trên TV xem qua Diệp Phạn, nhưng là nhìn thấy chân nhân Bọn họ vẫn là cảm khái một câu, Diệp Phạn chân nhân so màn ảnh thượng càng xinh đẹp. Hôm nay, Diệp Phạn ăn mặc một cái tố bạch váy, hình thức cùng nhan sắc cực kỳ đơn giản. Này váy người bình thường mặc vào tới, chỉ biết cảm thấy quá mức bình thường, thậm chí sẽ có chút tầm đạm. Nhưng Diệp Phạn bộ dạng mỹ, không chỉ có ngăn chặn này tố sắc, còn càng thêm có vẻ nàng làn da tuyết trắng. Diệp Phạn tựa như một đóa nở rộ thanh lệ đóa hoa, khí chất siêu nhiên độc đáo. Làm người hoàn toàn rời không ra ánh mắt. So với bên cạnh đường cẩm trang phục lộng lây tham dự đường cẩm đảo có vẻ quá mức cố tình hạ xuống khuôn xáo cũ đường cầm chú ý tới các phóng viên ánh mắt biết bọn họ đang xem diệp phạm nàng trong lòng thập phần ghen ghét đường cẩm thập phần sinh khí nhưng là nàng lại không thể hiện lộ này đó cảm xúc cần thiết duy trì tươi cười chẳng qua tươi cười cứng đờ điểm phóng viên nhìn về phía vương đạo diễn Vương đạo, này bộ phim truyền hình phát sóng tới nay giả tỉnh vẫn luôn rất cao còn đang không ngừng đổi mới kỷ lục người thấy thế nào chuyện này Vương Đạo cười, này bộ kịch thành công, không rời đi đại gia hợp tác. Các phóng viên lại nhìn về phía Hạ Hàn, hỏi hắn vài cái vấn đề, Hạ Hàn đều trả lời đến gãi đúng chông nữa. Lúc này, có một cái phóng viên hỏi, đường tiểu thương, nghe nói tại đây bộ kịch, ngươi có rất nhiều đánh diễn, ngươi hẳn là ăn không ít khổ đi. Đường cầm trên mặt mang theo tươi cười, vì cấp các fan hiện ra tốt nhất hiệu quả, những việc này đều là đáng giá. Tỷ như từ trên núi trượt xuống dưới kia chẳng diễn, tuy rằng thực vất vả, nhưng là ta vì làm được hoàn Mỹ Vẫn là chụp rất nhiều biến. Ngụ ý chính là, này đó diễn đều là nàng chính mình hoàn thành, không có thế thân. Nghe thế câu nói, hạ hàn trong lòng hiện lên một tia trào phúng. Không có thế thân. a hạ hàn trên mặt chút nào không hiện, khỏe mắt hơi hơi chấm xuống. Đoàn phim mọi người cũng là tâm tư khác nhau. Bọn họ đều rõ ràng, đường cẩm lời này hoàn toàn là lời nói dối. Này bộ kịch, nhưng phạm là yêu cầu chịu khổ, rất mệnh xuất diễn, tất cả đều là diệp phản tới hoàn thành. Phóng viên hỏi chuyện thời điểm, Diệp Phạn vẫn luôn an an tĩnh tĩnh mà ngồi. Diệp Phạn không đoạt lời nói cũng không đoạt tính nhưng nàng mặc dù cái gì đều không làm, cũng là một bộ tốt đẹp hình ảnh. Lúc này, một cái phóng viên đột nhiên hướng Diệp Phạn đặt câu hỏi, Diệp tiểu thư đây là người đệ nhất bộ diễn, cẩm đảm nhân vật này liền như vậy thành công, ngươi có hay không cái gì tưởng nói. Máy quay phim đều nhắm ngay Diệp Phạn, răng rác tiếng văng lên, lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phạn. Mặc dù đây là Diệp Phạn lần đầu tiên xuất hiện ở dưới ánh đèn flash, nhưng nàng cũng không chút hoang mang, tuyết trắng thanh lệ trên mặt, thần sắc thẳng nhiên. Diệp Phạn sau khi tự hỏi, chậm rãi mở miệng, đầu tiên cảm tạ đại gia yêu thích, kỳ thật nói là cẩm đàm thành công, nhưng không bằng nói là kịch bản nhân vật đắp nặng đến thành công. Mà ta còn có rất nhiều địa phương muốn học tập, yêu cầu không ngừng cải tiến. Diệp Phạn biết chính mình thân phận, nhất cử nhất động đều gai đúng trông ngứa, rất nhiều người đối nàng ấn tượng càng tốt. Diệp Phạn nói chuyện thời điểm Đoàn phim người quay đầu xem nàng. Hạ Hàn cũng nghiêng nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở Diệp Phạn trên người. Hạ Hàn liền cùng mọi người giống nhau, nghiêm túc mà nghe Diệp Phạn nói. Không có phía trước không chút để ý, ánh mắt nghiêm túc lại chuyên chú. Lúc này, Phóng Viên Mỹ ịch rồ phồn lại chuyển hướng Hạ Hàn, hỏi, "Này bộ kịch bá ra sau, có người nhắc tới, cùng Đường Cẩm so sánh với, ngươi cùng Diệp Phạn chính phú cảm càng cường." Phóng Viên cười hỏi một câu, "Ngươi cảm thấy ngươi cùng ai càng xứng đôi đâu?" Hạ Hàn không có mở miệng. Thời gian yên tĩnh mà trôi đi. Phóng viên cho rằng Hạ Hàn sẽ không trả lời, đang chuẩn bị đổi một cái khác đề tài. Giây tiếp theo, từ trước đến nay lánh lánh đạm đạm ảnh đế đã mở miệng. Hạ Hàn môi mỏng khẽ nhúc ních, thông thả mà nói một câu. Ta tin tưởng các fan ánh mắt. Hạ Hàn nhìn phía trước, đôi mắt tựa mặt giống nhau hắc. Ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, lại mang theo một tiêu mạc danh ý vị thông trường. Hạ Hàn tự nhiên xem qua trên mạng các fan cắt nối biên tập video. Hắn cùng Diệp Phạn chính phú video điểm đánh lượng đã có mấy trăm vạn, xa xa vượt qua đường cẩm video điểm đánh lượng. Cái này điểm đánh lượng đã hoàn toàn thuyết minh, các fan đều cho rằng hắn cùng Diệp Phạn càng xứng đôi. Hạ Hàn đấy mắt ẩn cực thiện ý cười, bình tĩnh không gợn sóng trên mặt, rốt cuộc mang lên một chút cảm xúc. Hắn những lời này ba phải cái nào cũng được, nghe đi lên đại gia chỉ biết cho rằng Hạ Hàn là chiếu cố fans, các fan cho rằng hắn cùng ai càng xứng đôi, hắn liền nhận đồng fans cái nhìn. Nhưng kỳ thật Hạ Hàn đã biểu lộ thái độ của hắn Tại đây bộ kịch, hắn cùng Diệp Phạn mới là chân chính chính phú. Hạ Hàn nói rõ ràng mà truyền tới ở đây mỗi người trong hai. Mọi người đều cho rằng, đây là Hạ Hàn sùng phấn, chỉ có thiếu bộ phận người phát hiện Hạ Hàn ý tứ, nhưng bọn hắn cũng không có hướng thâm tưởng. Đường ra đại trạch. Một cái ăn mặc ưu nhà nữ nhân ngồi ở trên sofa, trước mặt TV trên màn hình đang ở bá ẩn nút Bến Thượng Hải diễn viên chính buổi họp mặt fan. Nữ nhân này đúng là đường cẩm mụ mụ giản lan, nàng chính thông qua TV nhìn đường cẩm mới nhất hoạt động Ngoài giới mỗi người đều biết được Đường Cẩm là bị che chở lớn lên, nàng từ nhỏ liền bị chịu sủng ái, chỉ có Đường phu nhân Giản Lan biết, nàng trong lòng đối Đường Cẩm chân thật thái độ. Giản Lan thực cái Đường Cẩm, mọi chuyện theo Đường Cẩm. Nhưng nàng trong lòng luôn là có loại cảm giác, cùng Đường Cẩm thân cận không đứng dậy. Giản Lan biết chuyện này rất kỳ quái, trên thế giới này nào có ai sẽ đối chính mình thân sinh nữ nhi sinh ra ngăn cách, cho nên nàng chưa bao giờ có đem loại cảm giác này đã nói với chính mình trợ phu. Lúc sau, nàng đối Đường Cẩm gấp bội hảo. Bất quá theo đường cẩm tuổi tăng trưởng, Giản Lan cũng càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm. May mắn đường cẩm thích đại ở bên ngoài, không thường về nhà, bằng không Giản Lan rất sợ người khác phát hiện chính mình khác thường. Diệp Phạm, ngươi là đối đãi ngươi diễn nhân vật này. Phóng viên đang ở phỏng vấn ẩn nút bến Thượng Hải một cái vai phụ, người nọ ngồi ở đường cẩm một khắc sườn. Mặt mày an tĩnh, cả người khí chất trầm ổn. Ở nhìn đến Diệp Phạn trong nháy mắt kia, Giản Lan lập tức ngồi thẳng thân mình, nàng đem tầm mắt từ đường cẩm trên người rời đi đặt ở diệp phạn trên người. Nàng rõ ràng chưa bao giờ gặp qua diệp phạn, vì cái gì nàng lại cảm thấy diệp phạn có chút quen thuộc? Chương 17, chương 17. Buổi họp mặt fan kết thúc, phóng viên ở cửa chờ diễn viên chính nhóm ra tới. Đại khái là bởi vì không nghĩ nhìn đến diệp phạn, Đường Cẩm đã sớm rời đi. Diệp phạn còn ở hậu đài, nàng chuẩn bị đổi đi này thân lễ phục lại về nhà. Chưa đi đến phòng hóa trang, diệp phạn phía sau đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp thanh tuyến. "Diệp phạn." Nàng dừng lại bước chân, nghiêng nghiêng đầu, Nhìn qua đi. Hạ Hàn đứng ở nơi đó, thân hình cao lớn lạnh lùng. Hắn biểu tình nhàn nhạt, nhạt, sắc mặt không hiện, lại dường như bao phủ một tầng hơi mỏng băng xương. Cặp kia đen nhánh đôi mắt, đáy mắt sâu đậm, lệ người nhìn không thấu. Vai sợi màu đen toái phát buông xuống ở mặt sườn, hơi hơi cong lên, diệp phạn da thịt bạch đến như tuyết, độ cung hoàng mỹ sơn mặt, ở lược hiện u ám ánh đèn hạ như ẩn như hiện. Hạ Hàn ánh mắt tiệm thâm, trong mắt băng sương tan vài phần, "Này váy thực sở ngươi." Hắn nhìn diệp nhìn một hồi. Sau đó thu hồi tầm mắt, hắn ánh mắt hơi rũ, lòng bàn tay bớt ve, động tác biên độ rất nhỏ, người khác vô pháp phát hiện. Rất ít người biết cái này lễ phục là hạ hàn trọn lửa, bọn họ ở mọi người trước mặt giấu hạ chuyện này, bao gồm Diệp Phạn. Diệp Phạn cho rằng hạ hàn nói chỉ là bình thường nhất trường hợp lời nói. Nàng ý tưởng rất đơn giản, hai người là hợp tác đồng bọn, chỉ thế mà thôi. Diệp Phạn con môi, lộ ra một cái mỉm cười, cảm ơn. Đây là bọn họ đóng máy về sau lần đầu tiên nói chuyện chư bỏ cuối cùng kia chàng thân mật diễn, nàng quá khẩn trương, khi khác, nàng cùng Hạ Hàn ở phim trường cơ bản không nói gì. Hạ Hàn dư quang thấy Diệp Phạn mặt, nàng ngửa đầu xem hắn, cổ trắng tinh ton dài, khẽ nhếch khóe môi thanh lệ. Hạ Hàn trong mắt sâu cạn không rõ, thân thể dựa vào trên tường, mắt lạnh hơi thở chuyển đến, người buổi tối biểu hiện cũng không tệ lắm. Hắn ngữ khí nghe không ra cái gì cảm xúc, tựa hồ chỉ là ở chỉ đạo một cái mới xuất đạo tân nhân. Nhưng là, Diệp Phạn không biết, dựa theo Hạ Hàn tính cách Hán thực đạm mạc, cùng trong giới người cũng chưa cái gì lui tới, càng không cần để chỉ hợp tác quá một lần người. Hạ Hàn cùng Diệp Phạn liền như vậy đứng ở trên hành lang, còn chưa nói nói mấy câu, người đại diện Đái Cận Sơn liền tới rồi. Đái Cận Sơn cùng Hạ Hàn trao hỏi, Hạ Hàn. Hạ Hàn môi hơi câu, ừ một tiếng. Diệp Phạn, ta xem ngươi cùng Hạ Hàn rất liều được đến. Đái Cận Sơn quạt gió thêm tủi, muốn hay không lưu cái liên hệ phương thức. Những lời này từ người đại diện trong miệng nói ra. Ngược lại cảm giác như là Diệp Phạn cá nhân ý tưởng. Diệp Phạn đang muốn cự tuyệt, nàng do dự sẽ, nghĩ lại một fan show đã mở miệng, ta cảm thấy vẫn là không cần đi. Hạ Hàn chú ý tới nàng biểu tình, hắn híp lại hạ mắt, ánh mắt thâm thúy. Diệp Phạn nói bị đánh gãy. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh tuyến rơi xuống, có thể. Diệp Phạn ngần ra, nàng ngước mắt nhìn về phía Hạ Hàn. Hạ Hàn đạm liếc Diệp Phạn liếc mắt một cái. Bọn họ bốn mắt tương tiếp, hai người tầm mắt vừa lúc đối thượng. Trong không khí an tĩnh một lát, hạ hàn ánh mắt rất sâu, hắn nhìn chầm chầm Diệp Phạn, chầm rãi niệm một chuỗi con số. Diệp Phạn rời đi đôi mắt, tránh đi hạ hàn tầm mắt, lấy ra di động đem hắn dãy số nhớ xuống dưới.